chương hai trăm hai mươi nhà ngươi người đến chương hai trăm hai mươi nhà ngươi người đến hàn hồng trinh không rõ ràng mình làm sao đột nhiên liền nổi danh mình làm mấy năm quả phụ đều không có bị người trong thôn chỉ trọ kết quả hiện trong một đêm liền biến dạng đi đến chỗ nào đoàn người đều cười cùng nàng chào hỏi đợi nàng đi xa lại lập tức tập hợp một chỗ xì xào bà tán mặc dù hàn hồng trinh biết đoàn người không phải ở sau lưng nói mình nói xấu nhưng tư vị này luôn cảm giác là lạ cũng không trách đoàn người hiếu kỳ chính nàng đến bây giờ vậy còn mộng lấy đột nhiên mình làm sao lại giống như thành cái nhân vật đầu tiên là canh dương báo đăng một t i n liên quan tới nàng thông tin đưa tin việc này nàng biết tạ hổ sơn nói cho qua nàng n nói là hắn để lao dương tìm phóng viên viết một viết nàng hai năm này giúp trong đội làm nghề phụ sự t ì n h sở dĩ viết nàng là bởi vì nàng là phụ nữ vẫn là quả phụ có thể làm cho nàng làm cái t ấ m g ư ơ n g cho cái khác phụ nữ đánh cái dạng hàn hồng trinh lúc đầu suy nghĩ việc này không có cái gì bởi vì dựa theo tạ hổ sơn nói đơn giản là cho trong đội bán mì văn thán bán nước luộc đốt lọ gạch đến bây giờ t r ô n g coi nhà máy cán thép đoạn đường này phát sinh sự t ì n h để mọi người nhìn xem nam nhân có thể làm việc phụ nữ vậy có thể làm được cho nên vừa mới bắt đầu biết việc này lúc hàn hồng trinh ngoại trừ cảm thấy có chút xấu hổ bên ngoài trong lòng còn có chút nhỏ mừng thầm dù sao một cái nông dân phụ nữ không nghĩ qua còn hữu cơ sẽ để cho mình tên xuất hiện tại trên báo chí kết quả đưa tin trèo lên một lần đi ra hàn hồng trinh liền mộng trên báo chí viết cái kia gọi hàn hồng trinh vẫn là nàng sao cảm giác có vẻ giống như là nàng và tạ hổ sơn sinh ra xuyên chút đấy sự tình mặc dù còn đều là nàng làm qua những sự t ì n h kia nhưng viết ra hoàn toàn khác nhau lúc trước nàng cùng mẹ chồng cho ba đội nghề phụ tổ học trợ bán mì và thán là bởi vì mẹ chồng hành động bất tiện vì nhiều kiếm công điểm chỉ có thể nàng mang theo mẹ chồng một nắng hai sương đi học、chợ. tốt như vậy xấu có thể kiếm hai người phụ nữ lầy điểm lưu tại lao động tổ mẹ chồng không có khả năng cầm tới lầy điểm thế nhưng là trên báo chí viết nàng chủ động đưa ra học trợ bán mì văn thắn là nhìn thấy trong đội nghề phụ thu nhập quá thấp chủ động xin đi r ế t giặc đi giúp trong đội làm nghề phụ lựa chọn bán mì văn thắn lý do vậy không phải là vì công điểm mà là bởi vì học trợ có thể mỗi ngày tiếp xúc nhiều người hơn lưu ý giúp trong đội kiếm tiền cơ hội bán nước luộc cũng thành nàng công lao là nàng từ tạ lao lục miệng bên trong nghe nói nước lục đạo này thức ăn nghĩ đến đoàn người đều thiếu chất béo hẳn là có thể kiếm đến tiền cho nên bắt đầu từ bán mì văn thắn nước lộ sinh ý ổn định về sau nghe nói trong đội muốn mở hầm lò đốt gạch chủ động xin đi dễ giặc nhận lấy trọng yếu nhất cung tiêu làm việc cùng một đám nam tính lao lực c o n đệm chăn đi nhất đắng tây sơn ở tốt lều uống nước đắng ăn rau dại trong đội phát triển càng ngày càng tốt dựa vào đốt gạch kiếm tiền thiết lập nhà máy cán thép nàng lại bị xem như đội ba c á n tướng triệu hồi đến chủ trì nhà máy cán thép làm việc lấy nhà máy vì nhà hung ác bắt sản xuất bây giờ nàng vừa đảm nhiệm trung bình công nghiệp nhẹ nhà máy trường liền lại đối mặt mới lật cản đã từng ủng hộ nàng cổ vũ nàng người đều phản đối nàng ăn bài nhưng nàng không hề bị lay động như là rời núi ngũ nông thôn sản xuất sản phẩm cũng có thể có cơ hội bán cho người ngoại quốc cho tổ quốc kiếm tiền nếu không phải hàn hồng trinh tự mình biết mình việc nàng đều chuẩn bị thay trên báo chí hàn hồng trinh khóc một trận cô nương này nhưng quá khổ làm sao thảm như vậy đâu mình nào có trên báo chí nói thảm như vậy ra mắt mới lần thứ nhất gặp mặt chồng tại trên báo chí biến thành thợ nhỏ thanh mai trúc mã thông ra từ bé biến thành mình trơ mắt nhìn xem chồng bị n ệ n chết đào lấy phế tích kêu khóc c h ồ n g tên cái này sao có thể không nói trước động đất là sau nửa đêm phát sinh mọi nhà đều đang ngủ coi như mình không ngủ động đất khi đó cũng là vừa linh chứng còn không xử lý c ớ i rượu cùng nhau t r ư ớ đấy khá lắm mình hơn nửa đêm không ngủ được chạy c h ồ n g nhà giữ cửa mình rốt cuộc là chưa xuất giá nàng dâu vẫn là không có tay đất trộm bán m ì v ằ n thắn sinh ý không tốt là bị người khi dễ nàng một cái quả phụ mang theo tàn tật mẹ chồng về sau có bán bánh bao s ắ c thực bị xa l ấ y qua khi dễ đều chưa nói tới với lại m ì v ằ n thắn sinh ý không tốt chủ yếu là bởi vì là làm không có cái gì chất béo hàn hồng trinh lúc đầu coi là xem báo chí bên trên viết liền đủ khoa t r ư ơ n g kết quả khoa t r ư ơ n g hơn sự t ì n h tới huyện liên đoàn phụ nữ an bài nàng đi trong huyện đại hội đường cho toàn huyện phụ nữ các đại biểu mở hội làm báo cáo để phụ nữ đồng chí học tập nàng loại này không sợ đắng không sợ mệt mỏi một lòng vì tập thể mưu phúc lợi vô tư không sợ tinh thần trong huyện lãnh đạo trả lại cho nàng ban giấy khen cờ thưởng cái gì đến nơi đ â y lúc h à n hồng trinh còn có thể hiểu được dù sao huyện liên đoàn phụ nữ một mực liên hệ nàng làm việc hồ sảng là tiêu bằng người yêu lúc trước nàng cùng tạ hồ sơn đi cho tiêu bằng chúc tết hồ sảng cùng nàng một mực có l u i tới nhưng sau đó liền làng yêu sơn thị liên đoàn phụ nữ lãnh đạo xuống tới khảo sát đối nàng thăm hỏi một chút thông qua báo chí mới biết được nàng tên những tóc tia hoa dâm nữ lãnh đạo thấy được nàng đầu tiên mắt liền đỏ cả v á n mắt nằm lấy tay nàng không ngừng nói không dễ dàng Một một tại thôn thể nữ nhân tại nông thôn có thể đi đến đi có bên ư ngươi ớ c chịu này, khăn, quá khó khăn, người chịu khổ. b này huyện canh dương liên đoàn phụ nữ làm việc hồ sảng cho nàng làm dẫn tiến người phát triển nàng vào đảng bên tiêm liêu sơn thị liên đoàn phụ nữ lãnh đạo đã tổ chức cùng hiệu triệu huyện lân cận liên đoàn phụ nữ đồng chí cùng ưu tú h phụ nữ đại biểu đến trung bình hướng nàng học tập quan sát vào đảng việc này hàn hồng trinh cực kỳ kích động dù sao đầu năm nay chính trị bộ mặt l ấ p thượng đảng viên hai chữ hàm kim lượng còn là rất lớn thế nhưng là một nhóm lại một nhóm phụ nữ đến trung bình hướng nàng học tập tham quan để nàng phi thường sợ hãi ngày hôm qua đạt được công xã cùng đại đội báo tin nói là hồ sáng các loại huyện canh dương liên đoàn phụ nữ đồng chí ngày mai sẽ mang theo huyện lân cận huyện ngọc thủy hơn ba mươi tên muốn tới tham quan học tập phụ nữ đại biểu đến trung bình thấy mình về sau hàn hồng t r i n h một đêm không ngủ buổi sáng sáu giờ liền đến đại đội bộ gặp tạ hồ sơn nàng biết buổi tối hôm qua tạ hồ sơn tại đại đội bộ trực ca đêm cũng chính là sợ người khác nói t á n gấu không phải tối hôm qua liền chuẩn bị chạy đến tìm hắn hơn ba mươi người muốn cùng ta học tập ta có thể dạy người nhà cái gì hàn hồng chinh lắc lắc thân thể ngồi tại cái bàn đối diện nghiêm mặt không nhìn tới tạ hồ sơn đại Hổ hắc quay lại đây đi theo tạ hổ sơn lăn lộn thành bóng loáng nước trượt một bộ da lông đại hắc ngoắc ngoắc cái đuôi từ bên ngoài sông vào đến nhìn thấy tạ hổ sơn ngồi chồm hồm trên mặt đất đầu chó hướng phía hắn lại gần tạ hổ sơn tức giận nắm chặt đầu chó không nhẹ không nặng cho đại hắc tới bốn cái miệng hàn hồng trinh không nói, nói ra hỏi ngươi chính sự đâu ngươi cầm chó vung cái gì khí vượt quá nàng dự kiến đại hắc giống như là đã thành thói quen chịu xong miệng thế mà không có phản ứng gì vậy không chạy ngược lại ghé vào lò bên cạnh đánh xong về sau tạ hổ sơn đứng dậy từ nhà bếp lấy ra tối hôm qua ăn cơm thừa đồ ăn bất luận ăn mặn chay toàn bộ gây tại đã sớm dự bị chó tốt chậu ăn bên trong lại đem b u ồ n để dưới đất đại hắc đi lên trước tiên ở trong chậu ăn vài miếng lúc này mới lại nâng lên đầu chó nhìn về phía tạ hổ sơn một đôi mắt chó bên trong ý tứ hàn h ư n g trinh nếu nhanh muốn nhìn đã hiệu đại hắc có thể là để tạ hổ sơn lại nhiều đánh hai lần dù sao đã trước ăn cầm đại hát ra xong khí tạ hồ sơn lên lấy cọng lông cùng sợi đ ô n g rệ tổng hợp dép đông dày miệng bên trong nói nhỏ tìm nửa n g à y không có tìm được mình vớ dày cuối cùng thở dài mở ra trụ sở chính cửa chính hướng phía bên ngoài một cái sáng sớm đi ra ngoài nhặt phân qua đường trụ sở chính con trai hô to tiểu sinh tử đi bên trên trong nhà của ta đi một chuyến để cho ta bác gái đem buổi tối hôm qua lấy về giúp ta tẩy bít tất cùng dày đưa tới trên đường nợ hai bánh nướng làm chân chạy phí trở về ta đưa tiền đi thôi nghe được tạ hồ sơn lời nói con sọn đựng phân bé trai cười thành một đoá hoa n h y lấy cao hướng phía tạ Hổ sơn trong nhà chạy tới. nhìn xem tạ h ổ sơn trên chân cái kia đôi dép lê hàn hồng trinh liền không có gặp qua ai có thể phá của như vậy cầm lên tốt đỏ thấm màu đỏ cọng lông cùng dây gai trắng dạy tổng hợp thành dép lê người ta đưa chút mà cọng lông cho hắn làm lễ vật hắn có thể muốn ra dạy thành dép lê cũng không biết đầu làm sao g i ả i dạy t h à n h áo lông không tốt sao tạ h ổ sơn ngồi trở lại trước bàn cách cái bàn nhìn về phía hàn hồng trinh tràn đầy buồn ngủ nói ra ngày hôm qua ta không liền nói nha người ta tới ngươi liền từ ngươi mang theo mẹ chồng học t ợ bán h ủ vằn thán bắt đầu nói lên một mực nói đến bây giờ làm xưởng trường chút chuyện này nói chuyện sẽ không nha trên báo chí đều viết. không được ngươi xem một chút báo chí đi trên báo chí vậy cũng là thêu dệt vô cớ ta ngay trước người ta có thể nói như vậy hả cái kia từ ta nghe lấy đều m ặ t hồng thay mình n e lệ hàn hồng trinh nghe được tạ hổ sơn để nàng dựa theo trên báo chí nói như vậy giọng điệu bất mãn đ ỉ n h nói tạ hổ sơn nâng trung trà lên lọ nhấp một h ớ p cách đêm trà lạnh nhìn về phía cùng bị tức một dạng hàn hồng trinh làm sao lại thêu dệt vô cớ không có người nói bừa loại tạo đều là ngươi tự mình làm qua sự tình ngươi hại cái gì thẹn chuyện nào không phải thật sự mùa đông lớn có phải hay không là n g ư ơ i muốn hô bên trên mình mẹ chồng hai người dùng lạnh b u ố t nước rửa sạch lòng lợn trên tay bị đông cứng tất cả đều là lỗ hổng bọn hắn ai không tin đem ngươi cái kia hai tay lấy ra cho các nàng nhìn xem có phải hay không trong đội sức lao động không đủ ngươi lưu lại mẹ chồng chỉnh đốn xuống nước mình chỉ có thể mang theo cái chín tuổi đồ đần lôi kéo xe khắp thế giới học trợ ngươi có phải hay không cóng đệm chăn bay tới nhai khẩu đ ố t gạch đi theo một đám đại lao ra đầy bụi đất sờ soạn lần mò hơn mấy tháng nhà máy cắn thép ta cái này trưởng xưởng là vung tay trừng quỹ ngươi có phải hay không đến tứ hậu đại ra một d v ẫ người phải nhà đem máy toàn trên bộ đều ta h dự nghe n n chằm ư i thấy báo chí một trận tuổi sẽ không tự mình tự mình hiểu rõ n g ư ơ i nếu là không ăn qua cái kia chút đắng không có vì trung bình lập qua công người ta đầu góc có bệnh hiệu triệu cái khác phụ nữ đồng chí đến theo người học tập cái kia cũng không phải làm công công trong đội trả lại cho ta công điểm đâu đốt gạch ta vậy có trợ cấp h à n hồng trinh nói ra vô tư là không cầu hồi báo ta chính là nàng muốn nói mình không tính là vô tư kính dân nhưng lại không biết làm như thế nào phản bác chỉ có thể nói đến một nửa t r ứ n g mắt tạ hồ sơn làm há mộm không lên tiếng Năm ngươi muốn có thể nói ra những lời này, mọi người ngươi danh tham gia cảm động Trung Quốc. Tạ hồ Sơn thở dài, chậm dần giọng điệu. Tứ à, chúng trung bình mọi tham cảm chậm phạm mà, 2024 gia lời phải dài, điệu. chiêu đều Quốc. có có khác mà, có thể thay Tạ thở Tứ tỷ ta Hồ ra A, là báo gặp được sự t ì n h khẳng định đều là nam bên trên nhưng lúc này không giống nhau dạng hiểu chưa nam bên trong hiện tại nổi trội nhất coi như đem lão dương vạch đến trung bình đến đối với người ta tới nói vậy cũng là cái rắm hàn lao chó ra cách mạng huyện trưởng trông thấy hắn đều đầu đau làm theo không dùng được bây giờ cục d i ệ n là nam nhân đi lên toàn quân bị diệt ngươi xông lên một đường còn có một chút hy vọng sống ngươi nếu là nửa đường bỏ cuộc về sau huyện canh dương nói ít mấy trăm phụ nữ đồng chí phía sau mắng ngươi ngươi xấu thanh danh a hỏng thanh danh của ta hàn hồng trinh giật mình làm sao mình không nguyện ý bị người biên soạn lời nói cũng bị người phía sau mắng Ta xử lý nhà máy tiền ta có nhưng là ngươi tại nhà máy cán thép ngốc lâu như vậy cũng biết xử lý nhà máy trọng yếu nhất hay là có khách tới cửa không ai mua sản phẩm làm nhà máy cũng phải đóng cửa bây giờ có cái lừa người nước ngoài tiền cơ hội người nước ngoài bên h ư n g k ê u công nhân tiền lương cao chính bọn hắn mở nhà máy không có lời quốc gia chúng ta tiện nghi cho nên bọn hắn vậy nguyện ý đem sống giao cho chúng ta thế nhưng là ở trong nước đi chính chúng ta không thể tự mình cùng người nước ngoài buôn bán cùng thương nhân hồng c ô n g hợp tác mở nhà máy đem lịch treo tường bán cho trong nước là một mã sự t ì n h nhưng cùng người nước ngoài chính thức hợp tác là một cái khác mã sự t ì n h cực kỳ phức tạp ngươi liền biết việc này nhất định phải có chỉ tiêu là được cầm tới chỉ tiêu chúng ta trung bình cái công xưởng này mới có tư cách đi tham gia một cái hội triển lãm cùng người nước ngoài nói chuyện làm ăn thế nhưng là cái này chỉ tiêu vô cùng ít ỏi cả nước cộng lại cứ như vậy hơn một ngàn cái dựa theo bình quân đ ể tính một cái huyện đều không được chia một ngón tay đánh dấu húng chi không là dựa theo bình quân phân phối nguyên tắc là trong tỉnh phụ trách phân phối với lại người ta trong tỉnh nhìn tư liệu thời điểm trước xem báo tên các xí nghiệp vinh dự cùng người phụ trách vinh dự ta trung bình nào có chính kinh nam nhân không có một cái đáng tin cậy căn bản so bất quá nhưng là đi ta hiểu rõ đến nữ nhân làm sưởng trưởng có thể nói cơ bản không có phụ nữ cũng cần điển hình ngươi xác thực lại vì trong đội làm nhiều như vậy làm việc cho nên liền để báo c h i tuyên truyền một cái nhìn xem có cơ hội hay không đem cái tia một tia hy vọng nắm bắt tới tay nếu như nắm bắt tới tay có thể làm cho bao nhiêu cô nương không cần lại lo lắng bị mẹ chồng làm khó dễ có thể làm cho bao nhiêu cô nương học cái chế áo kỹ thuật không cần lại lo lắng cả ngày vây quanh bậy bếp đi dạo ngươi nếu là làm không được những cô nương này cũng chỉ có thể bị gả đi mỗi ngày thụ mẹ chồng đối xử lạnh nhạt làm không tốt vẫn phải bị đánh ngươi nói các nàng nếu là biết bởi vì ngươi nửa đường bỏ cuộc hại cho các nàng như thế có phải hay không phía sau khẳng định đến bại hoại ngươi hàn hồng trinh túi đầu trầm mặc một hồi ngần đầu vừa nhìn về phía cơ chân tạ hồ sơn muốn nói lại tôi h vẫn xoay mở ánh mắt nàng nghĩ tới là năm ngoái gặt lúa m ạ c h lúc người thanh niên này xác thực cùng với nàng cùng đào tử nói chuyện lúc nói qua lời như vậy lúc ấy mới từ nhai khẩu trở về mã tam nhi chính ở bên cạnh cùng mấy cái dân quân nói mẹ hắn ghét bỏ nhai khẩu cô nương nghèo trứng mắt nhai khẩu cô nương sợ nhà mẹ để mỗi ngày đến đánh gió thu cũng là lúc ấy tạ hồ sơn cái kia chút cùng sơn mương cô nương đều kéo tới làm kiếm tiền lương đến lúc đó để cái kia chút xem thường các nàng mẹ trong nhóm đến giả đều tìm không giả con non d â u khi đó nàng coi là tạ hổ sơn là sợ đào tử nghe được mã tam nhi lời nói khó qua t hống nàng vui vẻ một câu t á n gấu trong lòng nghĩ là gia hỏa này nói với đào tử lời nói lúc miệng thật ngọt nào biết được đây không phải là một câu t á n gấu hắn là thật muốn khởi công nhà máy để cái kia chút địa phương nghèo cô nương học cái tay nghề được sống cuộc sống tốt tìm một nhà khá giả、Nhân、nhăn nhăn nho nhó liếc lấy ta một cái lại xoay đi qua thế nào chỉ sợ người khác nhìn không ra hai ta có chuyện gì à tạ hổ sơn nhìn、Hàn、hồng chinh phản ứng có chút kỳ quái miệ bên trong nghi hoặc hỏi bên ngoài bây giờ tiến đến người trông thấy ngươi vừa rồi cái kia phản ứng nói hai ta không có việc gì hắn đều không tin có lời gì mau nói ta hôm nay còn một đống sự tình đâu làm xong cái này chồng phụ nữ sự tình buổi chiều vẫn phải tiếp đào tử đi đâu thương lượng một chút đến tìm ngày hoàng đạo định bày rượu thời gian hàn hồng trinh do dự một chút đẻ xuống đáy lòng lời nói đ ổ i cái vấn đề liếc một cái tạ h ổ sơn không có cái gì ta chính là muốn nói sạch ra nan đ ể cái kia trên báo chí còn viết ta tự học ngoại ngữ ta cái nào sẽ những vật kia người ta hỏi tới ta nói thế nào nha này cái này cũng gọi chuyện ta dạy cho ngươi người ta hỏi ngươi học được cái gì ngoại ngữ ta dạy cho ngươi một cái v ẹ thuận miệng ngươi lưng một lượt là được tới là còm đi là go gật đầu dè sắc đầu no ta là y ngươi là d i ệ u gặp mặt v ẫ n ăn nói hẹo lộ cái này vài câu liền đủ đều là các đại đội phụ nữ đại biểu hiểu cái b ú a ngoại ngữ ngươi cả hai cái từ liền có thể do người cả ngày vẫn phải vội vàng bắt sản xuất không có học mấy cái từ đơn lãnh đạo vậy có thể hiểu được ta hồ sơn nói với hàn hồng trinh ngươi muốn một lượt không nhớ được ta cho ngươi viết trên giấy mình cầm l ư n g đi tiếp đó lúc nói chuyện bình thường cùng đoàn người nói chuyện nói cái gì cùng với các nàng liền nói cái gì ngươi liền nhớ kỹ một điểm mặc dù lời nói tùy tiện nói nhưng thái độ nhất định phải liền một loại ngươi là kiên định không thay đổi ủng hộ mở ra hưởng ứng quốc gia hiệu triệu nhất định mang theo đại đội cái khác phụ nữ tại thời đại mới làm ra mới công hiến trước mắt mục tiêu là hy vọng có thể đem công nghiệp nhẹ nhà máy sản phẩm bán cho người ngoại quốc cho tổ quốc kiếm ngoại tệ là một cái nông thôn thành tóc dài thanh niên phụ nữ vì tổ quốc sớm ngày thực hiện mới bốn hóa công hiến một phần lực lượng khắc thích nói gì thì nói dù sao cuối cùng muốn đem thái độ này cùng cảm xúc cho biểu hiện ra ngoài cái này phụ trách giúp hắn về nhà lấy vớ giày tiểu sinh tử bạch bạch bạch chạy vào trong tay mang theo đạn nương chín vớ giày nhà ngươi người đến bác gái để ngươi mau trở về d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương hai trăm hai mươi mốt đều rất tốt chương hai trăm hai mươi mốt đều rất tốt tạ hổ sơn từ nhỏ sinh con trong tay b ạ t cái dầu bánh nướng bên cạnh g ầ m bên cạnh hướng trong nhà đi xa xa liền nhìn thấy bác gái đứng trước cửa nhà cùng môn thần một dạng chặn lấy cửa chờ hắn mình lại phạm cái gì sai lầm ai tới bác gái tạ hổ sơn đem cuối cùng một ngụm bánh nướng nhét miệm bên trong v cùng nhau mất hết miệng bên trong thanh âm mập mờ hỏi trần xuân hương nhìn thấy cháu trai trở về nhẹ nhàng thở ra nhỏ giọng nói ra ngươi cha vợ mẹ vợ tới để cho ta t r ả hỏi ngươi thím hai lính ta cái kia v i ệ c đi không phải đã nói ta hôm nay buổi chiều dành thời gian tiếp bọn họ chạy tới làm sao mình buổi sáng liền đến ngồi máy kéo tới đi đào từ đâu cùng ta bà trong phòng ở lại đâu tạ hổ sơn hơi nghi nhiều liền muốn quấn quá lớn mẹ hướng trong nội việt đi toàn bộ tết xuân ngoại trừ cho kim mãn thương cặp vợ chồng mang theo lễ vật chúc tết lúc cùng đào tử ngây người nửa này tạ hổ sơn vẫn không có rút ra công phu gì đi nhai khẩu cùng đào tử chẳng án đào tử không tại hắn tại trên sinh hoạt rất không quen ví dụ như vớ dậy loại sự tình này nếu như đào tử trong nhà cơ bản vòng không đến bác gái đem vớ dậy lấy về giúp tạ hổ sơn rửa sạch hơi cho khô bác gái lấy về tẩy cùng nướng là lo lắng tại trụ sở chính tẩy xong nướng tại bên lò lửa tạ hổ sơn đi ngủ chìm không chú ý đem bông vải dày nướng hỏng mà đào tử khẳng định là tại trụ sở chính giúp tạ hổ sơn liền tẩy xong đã nương chín lại về đi ngủ nếu là đào tử tại đâu còn dùng hắn sáng ngày thứ hai cầm hai cái bánh nướng làm thủ lao. ba ba hô đứa nhỏ hỗ trợ về nhà đem đ ô n g vài giày thu hồi lại mặc dù cướp về một cái mình ăn mà dù sao còn thua thiệt một cái đào tử không có tới ngươi đừng đi vào n g ư ơ i bà không biết bác gái một thanh kéo lấy tạ h ổ sơn nhẹ g i ọ n g nói nghe được câu này tạ h ổ sơn sầm mặt lại vô ý thức q u a y đầu nhìn về phía bác gái có ý tứ gì bác gái bị tạ h ổ sơn trứng mắt vô ý thức đem lòng tay ra trong lòng tự nhủ cháu trai làm đại đội trưởng q u a n này uy ngược lại mọc ra vừa trứng mắt để trong lòng mình dọa đến run lên cảm giác câu nói tiếp theo không hợp nhau liền muốn trở mặt ngươi muốn làm cái gì ta không làm gì ta muốn n à n dâu ngươi nói chuyện đào tử không có tới ta giật mình tạ hổ sơn lập tức vui dưới trên mặt đ ổ i cái biểu lộ buổi sáng ngươi cha vợ cặp vợ chồng làm một cỗ xe nhỏ đưa tới may ta buổi sáng qua tới giúp ngươi bà đâm lò ngươi thím hai cho ngươi bà đưa cơm đổi u cùng một chỗ ta để ngươi thím hai đem người lính ta cái kia viện đi đại gia ngươi chạm thú ý trực ban trong nhà không hay bác gái đối tạ hổ sơn nhỏ giọng nói ra ngươi có phải hay không ở bên ngoài làm cái gì có lỗi với đào tử sự tỉnh tạ hổ sơn lắc đầu không có khẳng định không có c ặ vợ chồng là đến từ hôn bác gái nhìn chằm chằm tạ hổ sơn con mắt mỗi chữ mỗi câu nói ra ngươi cho ta nói thật có phải hay không làm cái gì để con gái người ta không thoải mái chuyện nhìn bác gái biểu lộ tạ hổ sơn nếu như nói một cái là to mồm lập tức liền đến chúng v à o đi ta hiểu được cái này là đối phương đem ta ngọn nguồn sờ s o n g dựng đài để đào tử cha mẹ đến hát hí khúc c à tạ hổ sơn lấy ra thuốc lá lui lại hai bước nhóm lửa nhìn chung quanh một chút đi bác gái ngươi cùng bà ở lại ta đi ngươi cái k i a viện nếu không ta nghĩ đến đem đào tử tiếp trở về cũng phải tìm bọn hắn đem chuyện này không nghĩ tới trước tìm tới cửa ngươi đến cùng làm chuyện gì ta trước nghe một chút nhà ta chiếm lý không chiếm bác gái dắt tạ hồ sơn không b u n g tay miệng bên trong thấp giọng truy hỏi tạ hồ sơn hít sâu một hơi không có đại sự gì liền là năm trước lúc ấy đào tử giấu giếm ta lại thêm giả dương ban g bận điệu thay ta sửa lại sinh nhật cùng khác nữ nhân giật cái giấy chứng nhận kết hôn nhà gái cái k i a chết mẹ khẳng định là mượn cơ hội lừa đảo tới thăm dò rõ ràng ta nội tình không cho ăn no chỗ tốt khẳng định không thể n ớ i miệng khả năng câu nói này lượng tin tức quá lớn bác gái nhất thời không thể nghĩ rõ ràng bung ra tạ hồ sơn muốn dùng mình hai cánh tay nói một chút cái gì gọi là đào tử tìm giả dương ban bận điệu sửa lại cháu trai sinh nhật th cái này quan hệ nghe lấy so lão tạ nhà đời trước làm sao còn phức tạp được tự do tạ h ồ sơn quay người ngậm lấy điếu thuốc hướng phía vợ chồng bác cả trong nhà đi đến vừa mới hơn sáu giờ đồng hồ trời vẫn tối không ít phương đông mơ hồ có một chút màu trắng bạc ngoại trừ tay chân chịu khó không chịu ngồi yên thói quen sáng sớm xoay quanh n h ặ t phân lão nhân em bé trên đường cơ bản gặp không đến người nào tạ h ồ sơn tiến vào bác trai tạ khải mậu ra môn liền nhìn thấy chú hai thím hai cặp vợ chồng chính trong phòng bồi tiếp kim mãn thương cặp vợ chồng nói chuyện chú hai nói chuyện đều cả lắm chính lo lắng đặt câu hỏi đại ca đại cậ các người có việc cứ việc nói là chúng ta hổ tam nhi xin lỗi đào tử sao có lấy chúng ta khi dễ nàng các người cứ việc nói nếu như là ta hiện tại đem hắn treo ngược lên đánh cho đào tử trước hạ giận từ hôn việc này cũng không thể tùy tiện nói à bằng hữu thân thích đều biết hai em bé rượu mừng liền là cái này hai tháng chuyện thật muốn chuyển chuyển đi hắn chính nói chuyện tạ hổ sơn từ bên ngoài chọn màn t i ề n đến nhìn thấy tạ hổ sơn trung thực chất p h á t chú hai một câu không có tiến lên một cước đem tạ hổ sơn đạp lăn trên mặt đất cơ hồ là trong lồng ngực lóe ra một tiếng g ầ m nhẹ t hít hít đến cùng làm gì có phải hay không có n g đào tử cùng cô nương khác kéo không cần tạ h ổ sơn bị đạp cái té ngã ngược lại để kim mãn thương cặp vợ chồng lập tức luồn lên đến kim mãn thương ngăn đón còn muốn tiến hành ngã xuống đất truy kích tạ khải phong nhị huynh đệ nhị huynh đệ không có quan hệ gì với h ổ tam nhi lý xảo chi thì ôm lấy trên mặt đất tạ h ổ sơn miệng bên trong mang theo tiếng khóc nước nở cũng đừng đánh ta cô ra làm hỏng làm thế nào mau dậy đi mau dậy đi h ổ tam nhi tạ khải phong một cước này lực đạo rất nặng nhưng dù sao cũng là cháu trai không thể thật không nhẹ không nặng chỉ là đá vào trên đùi cho nên mặc dù lảo đảo ngã nhau một cái nhưng trên thực tế tạ hồ sơn không bị thương tích gì bị lý s ả o chi thuận thế vừa đỡ liền đứng lên đến thím hai c h ú hồng mai thì hai tay ôm cánh tay chú hai đánh cháu trai nàng một câu không nói nhưng lúc này t r o n g mắt thủy trung nhìn chằm chằm k i m mãn thương cặp vợ chồng nàng là không mỏ ra đến cùng vì sao hai người đến nhà nói muốn lui việc hôn nhân tại cổ nén bây giờ nhìn cặp vợ chồng c h e c h ở tạ hồ sơn cục diện không q u á giống tạ hồ sơn làm cái gì có lỗi với đào tử sự t ì n h cái kia chính là nói cháu trai có lý bên trên không lỗ đã không lỗ cái kia chính là đối phương không đúng chạy trung bình lao tạ nhà sách từ hôn đây là muốn bại lao tạ nhà danh dự hôm nay nếu là hai cái này người không nói rõ ràng diện mạo đều cho bọn hắn bắt nát với lại người cũng đều được giữ lại lại để cho anh chồng tạ khải mậu ra mặt chào hỏi đại đội nhân thủ một đám người áp lấy đây đối với được cái đi nhai khẩu đại đội tìm lại mặt mũi hỏi rõ ràng cháu ta không có phạm sai lầm ai cho các ngươi lá gan sách từ hôn lý s ả o chi giúp tạ hổ sơn lấy tay cẩn thận khò khẽ lấy trên quần cái tia chú hai lưu lại dấu giày tạ hổ sơn thì đ ỡ d ậ y lý s ả o chi ra hiệu nàng ngồi trở lại trên giường cùng ngươi không việc gì một dặng cười ha, ha hỏi thím ngồi xuống ta không thương trong nhà rất tốt nghe xong cô ra lời nói lý s ả o chi càng không kéo được b ụ n g mặt â ô, ô khóc lên cái nào đều rất tốt â ô, ô ô liền là cô ra không có à. ta còn sống đâu ngươi cái này một cúng họng khóc đến nhị thúc ta mặt mũi trắng bệnh để ngoại nhân nghe thấy còn tưởng rằng nhị thúc ta một cước đem ta đ ậ p chết ta hổ sơn sát bên lý s ả o chi ngồi xuống vừa cười vừa nói không có đánh đạo t ử à. đầu tiên nói trước việc này không có quan hệ gì với nàng đều là ta làm hai n g ư ờ i nếu là bởi vì việc này đánh đạo t ử ta liền về nhai khẩu đem các ngươi toàn thôn lại thu thập một lượt dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý thu được về tính s ổ sách chương 222, t h u được về tính s ổ sách kim mãn thương miệng kém cỏi lúc này ngồi tại giường lò x ô i theo bên trên buồn bực đầu hút thuốc nhẫn nhịn rất lâu mới ấp úng ấp úng cùng tạ khải phong cặp vợ chồng nói đến lời nói hắn nói mình đời này có hai chuyện không nên làm thứ nhất không nên tại lúc trước cái kia buổi tối trộm trung bình nô nhét đầy cái dạ giả dày không đi t r ố n g nô liền sẽ không nhận biết tạ hồ sơn mình về nhà về sau cũng liền sẽ không theo con gái con trai làm trò cười một dạng dạng từ bản thân đêm đó gặp phải để con gái nhớ kỹ cái này tên cái này cũng dẫn đến tạ hồ sơn giả tránh lúc bị con gái cho nhìn đấu thứ hai không nên nghe tạ h ổ sơn lời nói học tính sổ sách làm cái dám chó kế toán nếu như mình không biết tính sổ không làm kế toán vẫn là cái mắt m g ủ sống phế vật liền không có hôm nay phá sự hạ tại cái kia cố gắng mong muốn cùng tạ khải phong cặp vợ chồng nói rõ ràng chuyện này lại còn phải cố gắng chấm trước cố gắng muốn đem cả kiện sự tính sai lầm tính tới trên đầu mình ai cũng không trách chỗ để giải thích càng chậm mỗi một câu đều hận không thể muốn suy nghĩ một chút lại nói ra miệng bộ dáng kia nhìn thím hai chu hồng mai hận không thể chạy tới đem kim mãn thương đầu lưỡi lôi ra ngoài thật tốt cho hắn vớt một vớt ngược lại là lý xảo chi mặc dù lúc trước nhìn cô ra tạ h ổ sơn kinh hồn t ă n g đảm nhưng bây giờ lại tốt hơn nhiều cùng cô ra không k h á c h khí lao nước mắt triệt để một dạng cùng cô ra nói xong trải qua chuyện gì xảy ra đâu muốn từ năm trước bắt đầu nói lên dựa vào cho trung bình đốt hầm lò luyện thép bán khổ lực nhai khẩu xã viên thay đại đội quả thực kiếm không ít tiền với lại nhai khẩu đội hai đội trưởng lão khương năm ngoái bởi vì tạ h ổ sơn một phen đánh bạo mang theo mấy cái tay lái xe cùng công xã trạm công nghệ nông nghiệp kỹ thuật viên đi yên k n h nghe n ó n g yên kinh bên tia nổi danh lụa đỏ kẻy cùng mình tây sơn đầy khắp núi đồi hồng da quả lên là không là một chuyện có khả năng hay không tì mấy cái người sống trên núi lần đầu đi xa như vậy địa phương không có đầu con ruồi một dạng khắp nơi n g h e ngóng công phu không phụ lòng người sửng sốt tại yên kinh mây dày huyện bên kia cùng người ta bản địa nhà vườn các đồng chí đón đầu tra một cái bản đồ thì ra như vậy tại cách hai ba trăm dặm mây dày người ta dân bản xứ quản chỗ mây dày đông bắc bên cạnh mảnh này núi lớn gọi đông sơn nhiêu sơn nhai khẩu người quản mảnh này núi lớn gọi tây sơn mà dây núi này phía chính phủ xưng hô gọi là yên sơn nói cách khác kỳ thật nếu như nhai khẩu người nếu như nhản rỗi không chuyện gì tiến vào tây sơn một đầu về phía tây phương tiếp tục đi cuối cùng sẽ từ mây dày bên kia đi ra ngo vừa nghe nói nghiêu sơn đến đồng chí nông dân muốn nghe được lụa đỏ lên là chuyện gì xảy ra bản địa phi thường nhiệt tình nhất là hiểu rõ đến tây sơn có quy mô kiêu ngạo mây dày phụ cận cây lê quy mô càng là kích động phi thường bây giờ niên đại này phương bắc không có cái gì có thể chứa đựng quá lâu hoa quả lụa đỏ lê có thể từ đầu mùa đông tồn đến nơi năm tháng năm mùa xuân hoa quá ít phương bắc người bình thường muốn ăn chút gì hoa quả tươi cũng chính là loại này chứa đ ự n g một mùa đông đều không biến vị quả lê cho nên lụa đỏ lê tại yên kinh phụ cận một mực là cùng không đủ cầu mọi nhà hàng năm đều quen thuộc tại mùa đông mua hai g i ném ẩm cùng xuân lúc làm cái thực phẩm tươi xuống ăn mây dày bản địa hoa quả sản lượng một trực thuộc ở cung không đủ cầu chỉ có thể bảo đảm yên kinh phụ cận muốn bán cho tiền nhiều như nước đông bắc lão đại ca kiếm chút tiền đều không hàng bây giờ chính nóng g trông nhiều một chút mà sản lượng tây sơn người ở nhưng chủ động tìm tới cửa mây dày bên kia lúc này an bài hai cái phía dưới công xã lãnh đạo lại mang lên mấy cái trạm công nghệ nông nghiệp già kỹ thuật viên đi theo lão khương một đoàn người cùng một chỗ ngồi tàu hỏa trở về tây sơn người ta kỹ thuật viên lên núi đi vòng vo tốt mấy ngày ra đến về s a đối phương lại tự mình mở hội về sau đã tìm được nhai khẩu đại đội thượng cấp liên quan doanh công xã đi thẳng vào vấn、đề. mây dày người xem hết trên núi cây ăn quả sinh trưởng tình huống cảm thấy khác biệt không lớn chỉ là cây ăn quả mầm vấn đề có thể từ mây dày v ậ n đến chết cây một nhóm thử một lần nếu có cái gì phòng sâu bệnh loại hình vấn đề người ta bên kia còn nguyện ý không g i ả n g buộc cung cấp trợ giúp liền một cái điều kiện sản xuất ra lụa đỏ lên nếu là không có vấn đề đến ưu tiên cung ứng cho người ta mây dày xem như mây dày sản xuất tương đương với mây dày thuê tây sơn rừng trồng lê Linh lãnh quan doanh công xã, lãnh đạo xã vậy đem tây sơn phụ cận mấy cái công xã liên hợp lại thương nghị cuối cùng đem tây sơn cái này mảnh rừng đều giao cho mây d ả i không nghĩ tới mây d ả i ngược lại không đồng ý người ta muốn từng bước một đến không có khả năng lập tức xử lý lớn như vậy một mảnh đất rừng mong muốn trước từ một cái thí điểm bắt đầu thử một lần vạn nhất trồng ra đến quả lê không phù hợp tiêu chuẩn đâu cuối cùng xem ở là lao khương dẫn đội tìm tới tài lộ phân thượng liên quan doanh công xã lãnh đạo đánh nhịp vậy liền thử đi đem thí điểm cho nhai khẩu đại đội khu quản hạt cái kia hơn một trăm mẫu cây ăn quả rừng ký hợp đồng dựng lên chứng từ về sau mây dày bên kia liền bắt đầu phái nhân viên kỹ thu dựa vào hai bên công xã hợp tác lâm thời thành lập canh dương mây dày nông thôn sản tiêu hiệp hội hợp tác xã cái ngành này mang theo đoàn người chỉnh đốn cây ăn quả bởi vì dính đến mây dày bên kia trợ giúp một chút phân bón cây ăn quả mầm mặc dù mây dày bên kia không lấy tiền không dính đến chân chính tiền khoản tài chính nhưng cần ký sổ cho nên cái này hiệp hội hợp tác xã có hai cái kế toán kiêm quản lý kho một cái tại mây dày một cái tại tây sơn đã thí điểm là nhà mình nhai khẩu đại đội tây sơn đã thí điểm là nhà mình nhai khẩu đại đội tây sơn đã thí điểm là nhà mình nhai khẩu đại đội tây s hiệp hội hợp tác xã kế toán kiêm quản lý kho ứng cử viên lao k h ư n g không thể c ũ n k h ô n cho nên kim mãn thương kỳ thật không cần cái gì đặc biệt chú ý chính kinh việc chủ yếu là đại biểu liên quan doanh công xã hiệp hội hợp tác xã đem mây dày phương diện không ràng buộc trợ giúp phân bón cây ăn quả mầm chờ vật tư ghi chép tiếp thu một cái đến lúc đó song phương bàn sổ sách có thể đối đầu là được người chứng minh nhà mây dày bên kia đúng là giai đoạn trước cầm vàng thật bạc trắng vật tư chi viện nhãi khẩu một cái thí điểm tính hiệp hội hợp tác xã mây dày phương diện vẫn là không ràng buộc viện trợ tự nhiên không có khả năng cho liên xã bên trong nhân viên công tác mặt khác mở một phần tiền lương cho nên hiệp hội hợp tác xã bên trong nhân viên công tác đều có nguyên làm việc cùng thân phận cơ bản đều là ki đây cũng là hắn một mực không có đem việc này coi ra gì nguyên nhân thế nhưng là trên thực tế loại này ở trong nước kinh tế có kế hoạch thời đại thành lập hiệp hội hợp tác xã là công xã cần hướng thượng cấp đánh chính quy báo cáo đi bình thường phê duyệt thủ tục mới có thể thành lập nói cách khác cho dù là lâm thời hiệp hội hợp tác xã đó cũng là thượng cấp chính phủ đồng ý về sau một cái công xã quản lý bên d ư ớ i chính quy đơn vị chỉ bất quá nhân viên công tác tại hiệp hội hợp tác xã bên trong không có nhân viên tiền lương chi tiêu cái này một hạ má thôi kết quả mấy ngày trước kim an thương nhận được một phong linh quan doanh công xã cho hắn báo tin để hắn tại ngày nào trước đó đi n g u sơn thị bên trong nơi nào đó đưa tin kim an thương tưởng rằng gọi hắn mở huấn luyện sẽ cái gì đạp xe đạp có l ư ơ n g khô ấp úng ấp úng từ nhai khẩu cưới lên nghiêu sơn trên đường đi hai ngày kết quả tới chỗ về sau người lúc ấy đều t r ẳ n g vắng quốc gia năm ngoái mới khôi phục thành lập nông dân ie ngân hàng đang bận tại cả nước các nơi thành lập chi nhánh ngân hàng bây giờ rốt cục đi tới nghiêu sơn tại lão kim đưa tin địa phương thành lập chi nhánh ngân hàng nghiêu sơn chi nhánh ngân hàng thành lập mắt chủ yếu là quay chung quanh bốn hóa phát triển nghiêu sơn nông thôn sản tiêu kinh tế bởi vì vừa khôi phục thành lập được nhân thủ không đủ chỉ có thể ở chi nhánh ngân hàng vị trí điều nhân viên tương quan tham gia công tác xét thấy kim mang thương đồng chí trước đó đảm nhiệm l i n h quan doanh công xã sản tiêu hiệp hội hợp tác xã kê t o á n kiêm quản lý kho trải qua đối nông thôn sản tiêu kinh tế có hiểu biết cho nên trải qua tổ chức quyết định điều hà tiến vào nghiêu sơn chi nhánh ngân hàng nông thôn kinh tế hàng hóa khoa tham gia công tác vì chi nhánh ngân hàng mau chóng thôi động nông thôn hoạt động tín dụng nghiệp vụ làm tốt giai đoạn trước công tác chuẩn bị lao kim mình đều không hiểu rõ liền là trước kia liền là ngẫu nhiên tại mây dậy bên kia đưa tới cây giống hoặc là phân hóa học lúc cầm cái sổ sách tại công xã hỗ trợ thống kê một cái mầm cây ăn quả phân hóa học số lượng thống kê xong liền nên làm gì làm cái đó làm sao đột nhiên mình thật giống như cùng công x ã những lãnh đạo kia một dạng còn có thể điều động với lại hắn thành phần là nông dân cũng không phải công nhân hoặc là cán bộ hắn sợ người ta sai lầm hung hăng cùng người ta giải thích mình chủ nghiệp là cho nhai khẩu đại đội làm kế toán cái gì sản xuất liên xã hội kế đó là không có công điểm không có tiền lương tiện tay làm việc mà không phải chính kinh cán bộ bọn hắn ngai khẩu thí điểm là ba năm t r ồ n g ra đầu một gốc dạ lê để người ta mây d i à y kỹ thuật viên nhóm nhìn tình huống nếu như trái cây dáng rất tốt song phương liền chính thức hợp tác giải tán cái này lâm thời hiệp hội hợp tác xã từ trong huyện phụ trách cùng người ta mây dạy chính thức đàm phương thức hợp tác kết quả người ta nói cho hắn biết cái này lâm thời hiệp hội hợp tác xã thành lập vậy là có người viên biên chế lúc trước đánh báo cáo thẩm phán thời điểm phía trên viết lao kim tên cho nên hắn cũng coi là cái cán bộ thân phận tiếp lấy lại đem đ á y ngộ đối lao kim tốt một trận miêu tả lão kim vốn chính là cái không quen lời nói lại không thấy qua cái gì thị trường người sống trên núi nghe xong nhân ra giới thiệu cũng cảm giác mình hai cái đ u ổ i sẽ không hành lang người ta nói cho hắn biết điều qua đến về sau hộ khẩu vấn đề khẳng định giải quyết dù sao lão kim về sau muốn tại thành phố đi làm sau đó là đơn vị vấn đề phòng ở người nhà sinh hoạt vấn đề còn cái đọc sách các loại vấn đề người ta vậy đều an bài thỏa đáng để lao kim cảm giác trên trời một cái lớn đĩa bánh liền nện trên đ ầ u mình cái gì đều sẽ không nói hung hăng nói vui lòng cảm ơn quốc gia cảm ơn tốt chính sách có cái này chuyện tốt đồ đần mới không vui quốc gia còn có thể lừa gạt mình một cái thổ lão mạo bức tranh cái gì hãn bên này tại nghiêu sơn n g â y n g ư ờ i ba ngày liền bị bình dị gần gũi đồng sự giúp đỡ chân chạy chạy nhanh giải quyết xong tất cả vấn đề nói là tam bản cùng lao thư tùy thời đến tùy thời có thể tại thành phố niệm tiểu học nhị lao có thể niệm sơ trung trọng yếu nhất người ta còn giải quyết một bộ hai phòng ngủ một phòng khách nhà ở là mới che lại nhà lầu lao kim đi cùng nhìn qua tính cả nhỏ p h ò n g khách ở bọn hắn một nhà người rộng rãi đây mình ngả ra đất nghỉ ngủ p h ò n g khách nàng dâu cùng nhị đào ngủ một cái phòng ngủ tam bản cùng lao tứ ngủ một cái phòng ngủ h ắ n còn tìm nghĩ về nhà cùng nàng dâu báo tin vui kết quả không đợi trở về đâu nàng dâu lý s ả o chi cũng bị đồng sự thiết đến kim mãn thương vừa đem cái này chuyện tốt nói cho lý s ả o chi cặp vợ chồng còn không vui đủ đâu một cái gọi tiêu tố nữ nhân liền tìm tới cửa gặp mặt liền âm dương quái khí nói hai người bọ nuôi tốt con g Cặp c vợ h kết quả tiêu tố nói cho bọn họ là chính đào tử tự hôn cho hắn hai đổi hiện tại phần này sinh hoạt con gái nàng kiểu yến nhi cùng tạ hồ sơn giấy chứng nhận kết hôn liền là đào tử tự mình đi đi theo xử lý cặp vợ chồng lập tức liền gấp nhất là lý xào chi đối nàng một cái nông thôn phụ nữ mà nói ngai khẩu nhà quá không có cái gì đáng tiền Đáng tiền nhất liền là nữ nhân thanh danh, là cho o n n gái là lập tức sẽ về à chồng cũng c thanh danh cũng không thể phương. h người, người tiện bại tùy bị nên lý xảo chi vì con gái thanh danh không thèm đếm sửa suy nghĩ nhìn cái này gọi tiêu tố mặc dạng chó hình người nói chuyện cũng là người trong thành âm dương quá i khí khẳng định không gặp qua dân quê khóc lóc con g s ò m cho nên giật đầu tóc ngồi dưới đất vỗ chân khóc măng đối phương đánh d á m nói dối mình con gái không có khả năng làm việc này nàng hộ khẩu đều rơi vào tạt ra nếu là gà không đi vào chết đều không địa phương trôn lại ngày tốt lành nhà chúng ta cũng không hiếm có thà rằng về n a i khẩu tiếp lấy gặp cảnh cuối cùng lúc đầu vậy cảm thấy mình không có cái này mệnh có thể hưởng người trong thành phố nàng suy nghĩ mình một cái nông thôn phụ nữ khóc lóc con sòm bộ này hẳn là có thể hù dọa cái này xem ra có văn hóa có khí chất phụ nữ chiếm lĩnh đạo đức điểm cao đồng thời dẫn tới trong lâu cái khác láng giềng trợ trận cái nào nghĩ đến lâu này bên trong kêu khóc nửa ngày vậy không có láng giềng độc tính với lại cái này tiêu tố không biết là chính nàng là bát phụ đâu vẫn là gặp quá nhiều nông thôn phụ nữ khóc lóc con sòm nhẹ nhàng linh hoạt một câu liền đem lý xảo chi dọa sợ về đi thử xem nhìn xem các ngươi còn có thể trở về sau ta cho ngươi biết điều qua làm việc dễ dàng muốn trở về làm ruộn nhưng khó về sau ngươi trồng tại thành phố đi làm Ta m u ố người tìm hắn q u y cái kia ra xúc cô ra đem ta con gái đánh thành như thế các ngươi còn có mặt mũi khóc lúc đầu ta tất cả an bài xong trăm phương ngàn kế nghe được tin tức từ tín phu dựa theo trong tình ban đầu an bài ít nhất cũng là về hưu trước lại đi cái khác địa cấp thành phố làm mấy năm người đứng đầu cho hắn một cái thể diện đó là ta lúc đầu tự mình cho ta con gái tuyển thân ra địa cấp thành phố thư ký con dâu ta liền cái này một cái gặp được sự tình đem ra được con gái một mực giữ lại nàng để thùy người biết ta phí hết bao lớn sức lực nhìn hướng gió cuối cùng để mẹ hắn ngươi con gái cho nàng hủy nàng vẫn là cái cô nương đâu liền thêm ra trường giấy chứng nhận kết hôn còn đăng báo giấy người có tâm vừa nhìn liền biết là ta con gái nàng bộ dạng này còn mẹ hắn có thể gả cho cái nào cái thể diện người ta ít hít hắn tạ hổ s ơ lốp tiểu trí viễn mẹ ruột nhất định phải đăng báo giấy làm sao họ kiều đều mẹ hắn là người tốt họ tiêu liền là thấp hèn hàng tiêu ra không có ta cả nhà sớm đã bị người chơi chết mẹ hắn tám trăm trở về đến bây giờ còn từng cái đều là ta còn có các ngươi từng cái mẹ hắn đ i ê u dân biết ta con gái cùng ngươi cô ra cái kia trương giấy chứng nhận kết hôn làm sao tới ả liền là các ngươi cái kia con gái nghĩ ra được thất đức chủ ý d i ấ u giếm người khác vụng trộm xử lý đi ra cho là ta tìm người nhờ quan hệ đem các ngươi điều chỗ này đến hưởng phúc đâu nằm mơ đi thôi về sau mỗi ngày đều gặp được ta ta ngoại trừ chửi, chửi động sẽ không khác sớm một chút tìm chết đều xem như các ngươi cả nhà gặp may mắn ta mắng không chết các ngươi con mẹ hắn đi theo ta khóc lóc gom sòm một bộ này năm đó ta mười bốn tuổi ngay tại tuyên truyền đội cùng người kéo đầu tóc cào khuôn mặt các ngươi tính là cái gì chứ nàng đổ ập xuống mắng một chập doa đến kim mãn thương cặp vợ chồng hơi kém tệ ra quần hai người lúc đầu đối tạ hổ sơn cùng đạo tử phát sinh qua chuyện gì hoàn toàn không biết gì cả lúc này thông qua tiêu tố đức q u ă n g kêu khóc giận mắng bên trong đã nghe ra cái đại khái nhà mình cái k i a danh chấn nhai khẩu mất mặt cô ra lại mẹ hắn gây chuyện tiêu tố một mực tìm cơ sẽ cho người nhà đại quan con trai cùng con gái yêu đương kết quả không biết làm sao vậy đại quan con trai bị cô ra làm lưu manh đánh x lẽ ra chuyện đến nơi này liền đã dừng lại tại cặp vợ chồng xem ra đào tử liền chuẩn bị tiếp xuống cho lão tạ nhà thủ góa chồng trước khi cớ ư đi cô ra không có khả năng còn sống trở về kết quả nhà mình con gái đào tử cũng không biết là cùng hồ tam nhi ngốc lâu còn là thế nào đấy nàng muốn ra cái thất đức chú ý để tiêu tố con gái kiểu hiến ni cùng tạ hồ sơn kéo giấy chứng nhận kết hôn chỉ cần tiêu tố con gái cắn chết đứng tạ hồ sơn bên này đại quan con trai xem như đùa giỡn phụ nữ vẫn là người có vợ tạ hồ sơn đánh hắn vậy coi như là đáng lợi chiếm lý muốn là đối phương còn dám quả thực là không nói đạo lý đi phán tạ hồ sơn đại đ ộ i trung Bình liền dám chiếm lý đi sự song cái tiêu tiểu yến nhi khả năng thiếu thông minh sẽ đồng ý đào tử chủ ý này thế nhưng là cô ra ra đến về sau còn không y ê n tĩnh lại cho người ta đại quan con trai đánh một trận đánh xong không nói còn giống như bị tiêu tố con gái đưa ra thị giấu giếm mẹ của nàng đi cái khác thị tìm nàng c h a tiêu tố ba hắn cùng tạ h ồ sơn không biết làm sao bồn u chồn lặng lẽ không có tiếng chơi đùa ra một t i ê n liên quan tới cái gì hai gấu đưa tin song báo chí tại nghiêu sơn trèo lên một lần đi ra đại quan liền sợ hãi không có lại níu lấy tạ h ồ sơn việc này không thả tiếp nhận tổ chức ăn bài mang theo cả nhà về phương nam quê quán làm quan dưỡng lao đi nhìn ý tứ này nếu như không có cô ra l ấ n vào người ta cái kia đại quan lúc đầu có thể làm người đứng đầu tiêu tố con gái có thể làm người đứng đầu con dâu kết quả hiện tại toàn bộ n ê u sơn thai to mặt lớn đều biết tiêu tố con gái không phải con gái chưa lấy chồng thành phụ nữ đã lập gia đình nàng về sau còn muốn cho kiểu hiến ni tìm làm đại quan người trong sạch t h i ệ t để không đùa bây giờ sự kiện kia danh tiếng đi qua người ta kiểu hiến ni mẹ của nàng đau lòng con gái bắt đầu tìm đảo tử cùng tạ h ồ sơn thu được về tính sổ kỳ thật kim mãn thương nghe tiêu tố mắng xong về sau cảm thấy cái này đỗng nhiên mắng giống như vậy không a n con gái việc này xử lý quả thật có chút mà qu chẳng khác gì là để người ta con gái thanh danh tại niêu sơn triệt để hủy niêu sơn ta con gái khẳng định đợi không được nữa không rõ ràng liền thành l ĩ n h chứng phụ nữ còn thế nào gặp người ta từ tết xuân bắt đầu t r a đến bây giờ lại thêm hai con gái tại hồng c ô n g triệt để đem họ tạ hỏi thăm rõ ràng tiểu tử này tại hồng c ô n g có thân g i a trung bình bán lịch treo tường kiếm tiền có một nửa đều thuộc về hắn trở về nói cho n g ư ơ i con gái cùng tạ hồ sơn để n g ư ơ i con gái cùng hắn t ừ hôn sau đó để họ tạ khua chiêng õ chống cho ta con gái xử lý một trận hôn lễ về sau hắn tại hồng kông cái kia một nửa thân ra cho ta con gái không ngừng nàng về sau tại hồng kông sinh hoạt tạ h ổ sơn còn phải nghĩ biện pháp đem trong nhà của ta mấy cái người mang đi ra ngoài lý s ả o chi lau nước mắt nước nợ đứt quãng nói với tạ h ổ sơn nàng nói nếu là không đáp ứng vậy không có việc gì tiểu tử ngươi gặp qua tiểu chí viễn hắn là người làm công tác văn hóa có tố chất muốn mặt mũi nhưng ta tiêu tố là nông thôn leo ra không biết xấu hổ có bản lĩnh ngươi liền không chịu trách nhiệm hiện tại chạy tới hồng kông nhìn xem ta nếu là không thèm đếm xịa không biết xấu hổ có thể làm chết bao nhiêu người cho ngươi tạ hồ sơn tiến đưa dây trắng c h ú đạo hữ luôn vui vẻ bên những người đạo hữ yêu quý Chương thể diện chương hai trăm hai mươi ba thể diện tạ hổ sơn xin nghỉ bệnh để hàn lao cho thay mình bồi hàn hồng trinh tiếp đón hồ sảng mang đến quan sát phụ nữ đại biểu tự mình lái xe đi gặp cái này gọi tiêu tố nữ nhân mặc dù lâu như vậy đều chưa từng gặp mặt nhưng hắn nghe đại kiều nói qua mẹ của nàng làm việc ở đâu nói thực ra tạ hổ sơn có chút sầu muộn như thế nào đối mặt đại kiều mẹ của nàng cái này gọi tiêu tố nữ nhân không thể giả bộ mãng phu đem nàng đánh một trận cái kia tốt xấu là đại kiều ba nàng tiểu chí viễn sau bạn già một là tiểu chí viễn giút tạ hổ sơn một chuyện đem sự kiện kia cái mông thu thật một chút cũng không thể người ta vừa giúp một chút mình để người ta bạn già cho làm tàn d i ế t chết hai là tạ h ổ sơn rất đồng tình bà lão này nó mà mặc dù lý xảo chi nói nàng mắng lời nói khó nghe thế nhưng làm ắ n g thì mắng hỏng b ề hỏng nhưng là tạ h ổ sơn cảm thấy nữ nhân này hỏng mắt tính rất mạnh với lại cực kỳ trực tiếp cái này so rất nhiều người mạnh mẽ tiêu tố nói thông suốt được ra ngoài thế nhưng là thật thông suốt được ra ngoài nhìn danh tiếng nhìn cực kỳ chuẩn biểu tình biến hóa cùng lập sách một dạng xem xét tình thế không đúng lúc này giấu diếm lão kiều vụn trộm giả tạo thư đại biểu lúc đầu đã tập trung tinh thần trong nhà chờ chết lão nói qua rất nhiều không nên nói làm qua rất nhiều không nên làm việc lao kiểu cả một đời kiên định tín ngưỡng vô luận như thế nào đều không biến qua lập trường bị tiêu tố hủy bây giờ thời đại lạc tiên mặc dù không ai tìm kiểu trí viễn nợ bí mật nhưng hắn đoán chừng cũng liền tại du lâm bờ biển đánh cá kiêm dưỡng lao thể diện đương nhiên tiêu tố làm như vậy cũng không phải không có chỗ tốt chỗ tốt liền là kiểu ra bởi vì tiêu tố trên ngày dưới tránh làm chuyện thất đ ứ c tại cái kia đoạn thời gian bảo vệ mệnh cùng thể diện có thể cái sắc không hồn một dạng công việc bình thường sinh hoạt không chút bị dày vò làm k ó dễ không có cái gì quá lớn ảnh hưởng mà tiêu tố bị tạ hổ sơn đồng tình vậy chính là ở đây tiêu tố tại thời điểm này trên nhảy dưới tránh che lại tiểu trí viễn thế nhưng là cái tia nàng l i ề u mạng che chở hai tay chồng bởi vì hận nàng lúc trước làm việc bây giờ nhưng không có phải che chở nàng ý tứ tiêu t r í viễn l ê n phục về sau chuyện thứ nhất liền là hướng tổ chức đánh báo cáo xin cùng tiêu tố ly hôn phân do giới hạn với lại một năm một mười bàn giao mình nắm giữ tất cả vấn đề quân pháp bất vị thân tiêu tố rõ ràng đây là tiểu trí viễn hận nàng muốn tận mắt nhìn xem nàng không có kết cục tốt nhưng nàng không cam tâm dưới cái nhìn của nàng nàng không làm sai bất cứ chuyện gì Cái gì thay í n ngưỡng, lập trường lập là đều ư còn sống trọng yếu nhất. yếu h p í trên lên cái gì điều, liền theo hát lên liền n cái cái ca, cái điều, gì gì à cũng gọi sai vào Tiêu tố chỉ có thể tiếp tục trên đó hết t i thể ả bị tạ hồ sơn cùng tiểu trí viết hủy từ tín phu tiếp nhận tổ chức căn bài không còn cùng mặt trên lãnh đạo cùng một chỗ tiếp tục đối cứng làm mâu thuẫn mà là phát triển phong cách mang theo người nhà về cố hương nhâm nhàn trước dưỡng l a o những sự tình này không có người cùng tạ hổ sơn một năm một mười nói qua đều là tạ hổ sơn thông qua cùng đại kiều cùng nàng c h a ở giữa tàn toái nói chuyện chậm rãi chấp vá đi ra vậy là hiểu rõ đại khái về sau tạ hổ sơn mới hiểu được tiểu kiều không phải tiểu mẫu nàng cái kia lương bạc tính tình hẳn là theo nàng c h a tiêu tố có lỗi với bởi vì cái kia chút thư bị liên lụy thu thập tất cả mọi người nhưng duy trì có xứng đáng kiều chí viễn lại không đáng tiền lại là lúc trước nàng lấy lại nữ nhân này vì hắn nhưng là không thèm đếm xỉ bây giờ liền câu ấm lòng lời nói đều không có đổi lấy đến cùng là tín ngưỡng trọng yếu còn là sinh mệnh trọng yếu dù sao để chính tạ h ổ sơn tuyển hắn mặc dù ưa thích nghe tiểu trí viễn nói chuyện thiếm nhưng vẫn là sẽ kiên trì đứng tiêu tố bên này tuyển sinh mệnh hắn một cái n u n g dân dùng hàn lao chó lại nói khác đều là hư người sống so cái gì đều mạnh mẽ tạ h ổ sơn lái xe đến nghiêu sơn thị thư viện lưu trữ tiêu tố bây giờ làm việc chức vụ là nghiêu sơn thư viện lưu trữ bản thứ ba quán t r ư ở n g phần này mới làm việc thế nhưng là đặc biệt vì nàng loại này còn không bị tính sổ sách người chuẩn bị bởi vì bây giờ các nơi thư viện lưu trữ cơ hồ không có khác làm việc hàng đầu vấn đề chính là hưởng ứng quốc gia hiệu triệu phối hợp các nơi mặt trận thống nhất cơ quan tìm đọc hồ sơ tư liệu giải quyết thích đáng trước đó đoạn thời gian hữu i ệ m các loại vụ án cũng chính là tương đương với để tiêu tố loại này còn không bị tính sổ sách người mỗi ngày tận mắt lấy cái này đến cái khác trước đó nàng tổn thương đắc tội qua người bây giờ lại đứng lên không nhất định ngày nào đó liền tìm tới cửa tạ hồ sơn cảm thấy tiêu tố tại loại này đao c ù n từ cắt thịt tình hùng dưới thế mà còn không triệt để điên mất hoặc là tự、sát. tâm lý tố chất phương diện này cũng coi là cái cường nhân đồng chí tìm ai nha thư viện lưu trữ gác cổng nhìn thấy xe dịp dừng lại nơi cửa từ trong phòng đi tới khách khí chào hỏi tạ hổ sơn cười cười ta tìm đến tiêu phó quán trưởng ta là phía dưới nhà máy cắn thép từ y l thị đi công tác trở về nàng du lâm thân thích xin nhờ ta cho nàng mang hộ ít đồ ngài nhìn dùng ngài trước thông báo một chút sao gác cổng k h o á t k h o á tay ra hiệu tạ hổ sơn đi vào nhỏ giọng cười nói không cần đều hiểu chuyện gì xảy ra du lâm tới còn có thể là ai đi vào đi nhìn đối phương cười thần thần bị bí, bí tạ h ổ sơn rất muốn hỏi hắn một câu người rõ ràng cái đơ đem xe dừng ở sân t r ố n g tạ h ổ sơn tiến vào thư viện lưu trữ dựa theo bảng hướng dẫn đi đến bản thứ ba quán trưởng cửa phòng làm việc bên ngoài cách âm không phải rất tốt mơ hồ đều có thể nghe được bên trong sản sạt viết chữ âm thanh tạ h ổ sơn dùng ngón tay góc cửa bên trong một người trầm ổ n nữ tiếng vang lên tiến đến tạ h ổ sơn đẩy cửa ra ngồi tại trước bàn làm việc lúc đầu chính phủ cán viết chữ tiêu tố ngầm đầu nhìn đến đứng ở cửa tạ hồ sơn hai mắt cảnh giác khé hít một cái sau đó liền tiếp tục dựa bàn viết nhanh miệ b Tạ Hồ s ơ người chở tay đ ó n cửa phòng, do xét một chút căn các chiếm việc, công tác có ngạc hoặc chữ cải lúc c nửa gian thanh ta phía vừa phòng, phân phòng hồ hơn không ghế Hồ không kinh thân hàng thả nhìn Hồ này án đến bàn diện, ngồi xuống, Sơn. biến xong trên bàn, lúc này mới nhìn về phía Tạ hồ Sơn, do dê loại kéo bạo xét một tủ một Tạ Tiêu tố tàu viết một viết, bút tốt Tạ tự làm đem máy mới lộ, là là bị biểu lại đi đi đối sơ vụ về Người cha vợ mẹ vợ ngày hôm qua dọa sợ đi sống hơn nửa lời người không gặp qua chửi đồng cán bộ lãnh đạo cảm xúc vẫn được Một đ ô ân chạy đi ngươi chạy n h về sau nhiều nhất ta cái kia nhị nha đầu tại hồng kông bị ngươi hại chết nhưng nàng cùng bằng hữu của ngươi chô đối tượng ngươi có thể hung ác quyết tâm sao thân phận của ngươi tung ra tống tiết sinh ngươi cha vợ mẹ vợ đ ạ i g i a ngươi vị tiêu tiêu bộ trưởng các loại cái này chút ăn cơm nhà nước người toàn bộ chạy không được liền tính bọn họ có thể cùng ngươi chạy nhà bọn họ thân thích thành phần vợ hủy thành chết xong còn sống còn không bằng chết tiêu tố cầm lấy tạ h ồ sơn hộp thuốc lá mình lấy ra một chi ngậm lên miệng ta vẫn là câu nói kia ngươi xử lý cái nghi thức tương đương nói cho đoàn người ta con gái không phải không danh không phận phá h ạ i sau đó ta con gái đi hồng c ô n g ngươi giúp nàng đem cái khác mấy cái người dẫn đi dùng thương nhân hồng công thân phận kiếm tiền bồi cho nàng việc này liền đi qua nàng hít một hơi như là nam nhân một dạng kẹp lấy thuốc lá phun ra điếu thuốc sương mủ không nhìn tới tạ hổ sơn ánh mắt thoáng nghiêng mặt qua nói ra ngươi cha vợ mẹ vợ hộ khẩu làm việc tống thiết sinh làm việc ta nghĩ biện pháp xử lý không tính không công chiếm tiện nghi của ngươi con gái chạy còn chưa đủ còn muốn mang mấy cái người khá lắm cùng ngươi làm người khẳng định cảm thấy không lỗ mắt thấy tự thân khó bảo đảm vẫn không quên cho bọn hắn tìm đầu đường lui tạ hổ sơn nhìn tiêu tố ngũ quan miệng bên trong nói ra từ ngũ quan đến xem tiêu tố lúc tuổi còn trẻ nhất định là cái đại mỹ nhân hai cái con gái nếu là cùng nàng lúc tuổi còn trẻ đứng cùng một chỗ đoán chừng không phải nàng đối thủ đáng tiết hiện ở trên mặt mặc dù còn có thể mơ hồ có thể thấy được năm đó phong thái chỉ là đã có n h ỏ n vù vằn một đầu lưu loát kiểu nữ tóc ngắn bên trong càng là có thể nhìn thấy không ít trói mắt tóc trắng ta mẹ của nàng không phải kiểu t r í viễn tên vương bắt đ à n g kia không làm được như vậy r a súc tuyệt tình sự tình tiêu tố mở miệng nói ra tạ hổ sơn thu hồi ánh mắt kỳ thật đại kiểu không đi vậy không có việc gì có ba nàng chăm sóc ngươi làm gì nhất định để nàng đi hồng công đâu có nàng ở bên người ngài đâu thành thật chủ động bàn giao đoán chừng vậy không có đại sự gì coi như đối với ngài không hài lòng vị tiêu kiểu lãnh đạo cũng phải cân nhắc ngươi là đại kiều mẹ không có khả năng thật tuyệt tình đến quân pháp bất vị thân ngươi không cần phải nói loại này h ố n g tiếng người ta cùng hắn một cái giường ngủ nhiều năm như vậy hắn là ai ta xem như rõ ràng ta đều là bây giờ loại này tùy thời chờ đợi xử trí hạ tràng trả lại nàng mẹ có thể trông cậy vào hắn đối một cái không có tự tay đi vệ sinh không có bồi tiếp g i ả i con gái lớn sâu bao nhiêu tình cảm vạn nhất bị ta thu thập qua những người kia không dám bắt hắn chút giận tìm ta con gái phiền phức đâu hắn vạn nhất lại giả bộ ra mặt mỏng không hiểu rõ tình hình ta con gái làm cái gì ta bảo hộ không được còn không thể để nàng trực tiếp đi thôi trực tiếp đi lời nói tiền mặc dù khẳng định một mao không có nhưng người ta có thể giúp ngài cái chuyện nhỏ đuổi nàng ra khỏi đi năm đó ta không danh không phận chui họ kiểu giường tại n i ê u sơn bị người phía sau trò cười không biết xấu hổ chính ta tuyển ta nhận ai bảo ta mưu hắn là cái con đâu nhưng ta không thể để cho n i ê u sơn người chê cười ta con gái giống như ta nàng đi được nhất định phải thể diện c h ỉ ít mặt ngoài chuyện này xem ra muốn viên mãn tiêu tố gậy một cái khói bụi ngữ khí kiên định nói ra theo lời nói này nói xong cửa phòng đ ố n g nhiên bị người từ bên ngoài trùng điệp đẩy ra kiểu yến n i nắm chặt bởi vì bị tạ hồ sơn gặp được giật mình đào từ cánh tay đứng tại cửa ra vào nổi giận đùng đùng trứng mắt tiêu tố lớn tiế ai mẹ hắn muốn cùng hắn kết hôn xử lý rượu tiêu tố mẹ ruột ta ta liền đoán được cái này hai ngày ngươi nhất định là có chuyện thật làm cho ta ngăn chặn ngươi là có bao nhiêu xem thường ngươi sinh con ngươi rời nam nhân sống không được ta mẹ của nàng liền cũng phải giống như ngươi bằng cái gì cùng hắn một cái thực chất bên trong xem thường nữ nhân người kết hôn liền vì cho ngươi chửa chút mà thể diện ngươi mong muốn thể diện lúc trước ngươi khác làm chui lao đầu ổ c h ă n chuyện kia chẳng lẽ ngươi mong muốn thể diện liền là buộc ngươi con gái làm cùng ngươi năm đó một dạng sự tình sao đào ề u l tử nói với tạ hồ sơn nàng đi tìm ta để cho ta đi liên hệ ngươi ba người chúng ta vụng trộm đi tìm nhỏ dương thư ký đem ly hôn thủ tục làm ta nói với nàng cha ta đi vào thành phố mở hội mẹ ta cũng đột nhiên bị xe nhỏ đón đi sau đó nàng liệt gốc lái xe lôi kéo ta vội vã liền chạy tới chỗ này về nhà về sau cách bọn hắn xa một chút đợi nàng cùng với nàng mẹ đánh xong c u n g tự nhiên sẽ đi trung bình tìm chúng ta xử lý thủ tục tạ hổ sơn đánh giá mấy hôm không gặp đào tử vừa cười vừa nói không đi ra mấy bước đào tử bỗng nhiên tránh ra tạ hổ sơ tay đứng tại chỗ tạ hổ sơn không hiểu nhìn về phía đào tử làm gì ta ở bên ngoài đều nghe thấy mẹ của nàng nói lời là ta không nên lúc trước g a loại này chú ý song tam ca ngươi còn đem việc này viết tại trên báo chí hai ta đem yến n h i trị thanh danh hỏng nàng đ á n lời lần sau liền biết không nhận tiện tạ hổ sơn m ặ t không biểu tình liếc qua văn phòng phương hướng miệng bên trong nói ra làm gì ngươi muốn lưu lại giúp nàng một khối cùng với nàng mẹ n h a u n h a u khung đào tử một đôi mắt to nhìn c h ầ m c h ầ m tạ hổ sơn trên khuôn mặt nhỏ nhắn biểu lộ dị thường nghiêm túc tam ca nàng xử lý sai sự t ì n h nàng nghe chủ ý của ta dùng giả kết hôn trả nhưng mà phía sau là là n g ư ơ i xử lý sai xong việc ngươi không có hỏi qua nàng một câu có phải hay không đồng ý liền đem kết hôn việc này thả trên báo chí lúc trước rõ ràng ta cùng nàng còn có nhỏ dương thư ký đã hẹn không thể truyền đi chỉ có thể dùng để hù dọa họ tử được rồi được rồi sông ngươi cho nàng nói chuyện quay đầu đổi nàng xéo đi thời điểm cho nàng một khoản tiền để nàng cho ta nhớ rõ ràng đây là sông vợ ta mặt mũi tạ hổ sơn đối đào tử vừa cười vừa nói cái này tổng được rồi ngươi biết không từ khi yến nhi chị là người đã kết hôn việc này đặt ở trên báo chí về sau bao nhiêu người phía sau mắng nàng nữ lưu manh chỉ vào hai ngươi kết hôn đăng ký ngày số lượng nói nàng sớm tại một năm trước liền đã có chồng còn còn cả ngày mượn ra mắt danh nghĩa cùng độc thân nam thanh niên câu kết làm b ậ y tạ hổ sơn nhìn về phía cùng tiểu đại nhân một dạng nghiêm túc đào tử bật cười nói vậy làm sao xử lý ta cùng với nàng cái này người bị bệnh thần kinh do chống khua trên kết hôn sau đó cùng người tự hôn nghĩ gì thế nàng và mẹ của nàng liền là loại kia mặt hàng lại nói cái gì nữ lưu manh loại hình tử cũng ngay tại lúc này đoàn người nghe thấy còn cảm thấy mới mẻ các loại lại qua mười mấy hai mươi năm tập tục lại mở thả chút lưu manh tội thông dâm tội cái này chút đều nên hủy bỏ ta đã nói với người đâu tạ hồ sơn đào tử nhìn thấy tạ hồ sơn luôn là một bộ hống khuôn mặt tươi cười của chính mình đem chính mình nói lời nói không xem ra gì đột nhiên mở miệng nói ra kêu hơn một năm tam ca từ đào tử miệng bên trong toát ra tạ hổ sơn ba c h ữ này để hắn phi thường không t h í chứng bất quá một giây sau vừa cười đưa tay muốn bóp đào tử mặt sinh khí rồi ta nói cho ngươi kết quả một giây sau đào tử giơ tay ba một tiếng đem tạ hổ sơn tay lời ra chỉ vào tạ hổ sơn cái mũi mắng lên tạ hổ sơn ta nhịn ngươi dòng g ã một cái tháng riêng nếu không phải mùng hai ngày đó thân tích h nhiều ngày đó ta liền x ù lông không có ngươi một nửa chạy về đi lại đem họ từ cầm súng đánh một trận cái nào cần phải ra cái gì báo chí tiểu yến ni là phạm sai lầm nhưng nàng trả nàng đem việc này đẻ xuống ngươi đem nàng đánh về sau ngươi nổ súng là chính ngươi gây ra ngươi vì chính ngươi dẫn xuất thị phi chủ đít lại tại trên báo chí đem con gái người ta thanh danh hố ngươi lấy gì trả lúc đầu ta muốn nén dẫn đến kết hôn lại tính sổ với ngươi nghe được ngươi hôm nay ở bên trong nói lời nhịn không nổi không đợi m ở miệng ngậm miệng người khác đều là lưu manh ngươi đây đối tứ tỷ nói lưu manh lời nói cho t ứ tỷ đưa c á i hiếm tại hồng kông có nhân tình ngươi nhớ kỹ ngươi là đã đính hôn nam nhân sao nói cho ta ngươi là vật gì tốt nàng đáng lời nàng tiện nàng cái chủ ý kia là ta g i ta tiện sao ta đang hỏi ngươi đây ngươi không phải mở miệng ngậm miệng rất có thể sống n ở phía sau nói chuyện tạ hổ sơn nhìn xem như là sù lông nhỏ bình thường đào tử lập tức lắc đầu như chống lúc lắc không t i ệ n không t i ệ n tá tiện đào tử liên tiếp gào thét vang vọng toàn bộ hành lang các nơi văn phòng lúc này đều có người mở cửa thò đầu ra hướng hành lang nhìn quanh liền vốn nên tại tạ hổ sơn trong ấn tượng mắng nhau đại k i ể u cùng nàng mẹ tiêu tố thế mà hai mẹ con người đ â m tại cửa ra vào nhìn xem đào tử đối với mình báo nổi đào tử hít sâu mờ hơi quay người đối cái tia chút người tò mò mắng không thấy qua nữ nhân quản dạy mình đàn ông nhìn cái gì vậy thế nào các ngươi muốn đi qua thay hắn bị mắng a các phòng người nhìn thấy phó quán trưởng tiêu tố đều không có lên tiếng ngăn lại bị đào tử vừa trứng mắt lập tức rút về đầu đào tử một phen gào thét giống như là đã dùng hết lực khí toàn thân dùng tay vịn vách tường kịch liệt thở dốc ngực không ngừng chập trùng con mắt màu đen nhìn c h ầ m c h ầ m tạ hồ sơn tạ hồ sơn nhìn xem dáng dốc của nàng vừa cười vừa nói đến thành phố một chuyến không dễ dàng nếu không tam ca mang ngươi bên dưới quán ăn đi ăn cơm đi điểm m ấy thư không ăn qua một bên ăn vừa mắng ở chỗ này đứng yên mắng quá mệt mỏi đào tử nhìn hằm tạ hồ sơn mắng xong ghê gơm cái này cưới không kết bất quá kh t ạ h ổ sơn dùng ngón tay nhẹ nhàng đâm vào đào tử uy hiếp đâm đến đào tử dưới xương sừng ngứa vặn xuống thân thể không có cách nào tiếp tục bảo trì bát phụ khí t r ạ n g t ạ h ổ sơn cùng nghe không được nàng nói chuyện một dạng tiếp tục dùng h ỏ i tham giọng điệu tiếp tục hỏi nếu không đi núi nhỏ đi bán qua vặt nhiều lắm hiện tại đi qua dầu trên bánh ngọt có thể mua hiện nổ ngươi này một ít cùng với nàng chạy tới khẳng định chưa ăn cái gì đồ vật đâu năm trước ngươi còn nói các loại có rảnh rỗi đi với ta núi nhỏ chơi muốn ăn dầu trên bánh ngọt mà ta không đói bụng không muốn ăn hạt rẻ ra đường cũng được lại không ăn chờ người ta điểm này năm ngoái hàng tồn xào xong muốn ăn sẽ phải các loại năm nay hạt rẻ bội thu ta mắng ngươi ngươi làm sao không sinh khí đâu tức cái gì cái này còn không có vào cửa đâu nha chờ ngươi vào cửa ta mỗi ngày bạo lực gia đình ta hổ sơn nói xong nhìn về phía tiêu tố muốn lấy lại thể diện hôn lễ khẳng định không đùa muốn đi hồng kông để ngươi con gái cùng ngươi muốn đưa đi mấy cái người đi yên kinh ta cái kia hồng kông cơ quan trở lấy ta để cho người ta đi yên kinh cầm thư mời tiếp nàng đi các loại qua mấy tháng ta làm xong sẽ để cho nàng trở về đem ly hôn làm xong thủ tục tiến đâu nhìn vợ ta trên mặt mũi Ta ra ta thanh ta trực tiếp phụ thuộc tỉnh.、So、trước ra mua của danh, va nay khối, không phục, phụ coi gái người việc lại con cứ cùng Mặc vào, so năm nếu đầu dù đây ít nhất ă m t á i bình h c người h n giết g cái mấy n tiểu yến nhi bị tạ hổ sơn lần này ngôn luận tức g i ậ n đến thân thể du n lập cập há mồm liền muốn chửi bậy tạ hổ sơn con mắt lăng lên h u n g quang tràn lan ít nhất người hắn lúc đầu muốn chửi một câu cốc mạ hét lại tiểu yến nhi thế nhưng là bận lời ra khỏi miệng mới ý thức tới tiêu tố liền đứng ở bên cạnh mình ngay trước tiêu tố mắng tiểu yến nhi muốn thảo mẹ của nàng thật sự là quá mức điểm chỉ có thể cứng rắn đình chỉ cái cuối cùng chỉ vào t i ể u yến nhi việc này cứ như vậy đi lại nhiều mắng một chữ ít ít ít trong đêm dọn nhà ngày hôm sau để cả nhà ngươi đưa tăng thực như bức liền mắng nữa một chữ mắt ta nghe một chút ngươi nhìn ta băng không sập các ngươi liền xong rồi t i ể u yến nhi còn muốn cùng tạ h ổ sơn tranh luận bị nhìn ra tạ h ổ sơn đã kìm nén không được tính tình tiêu tố một thanh kéo trở về văn phòng tạ h ổ sơn nhìn chằm chằm văn phòng khép lại cửa phòng cuối cùng bộ xong thô tục thảo mẹ nó dân chúng quen được các ngươi một thân tật xấu các loại hành lang không còn có người dám lên tiếng chỉ để an tính lại về sau tạ h ổ sơn lúc này mới tiếp tục xem hướng đào tử vẫn ôn hòa nhã nhặn ôn tổn trơ mặt ra ngươi nhìn ta thiếu nàng ta cũng chả khó được vợ ta cùng ta phát lần lửa hồng công hộ khẩu cộng thêm năm mươi n g h n khối tiền đào tử xoay mặt đi nàng lúc đầu muốn lại cứng răng khí một cái dùng tiểu yến nhi cùng nàng ở chung lúc nói với nàng qua tạ h ổ sơn không tôn trọng nữ nhân câu nói này phê bình hắn thế nhưng là nghe xong tạ h ổ sơn mắt cũng không chấp cái nào nói ra năm mươi n g h n khối cộng thêm hồng công hộ khẩu đào tử tâm g ú t giật một cái cái này gọi mình nam nhân không tôn trọng nữ nhân năm mươi n g h n khối tiền đừng nói tại tây sơn tại niêu sơn đều có thể mua bao nhiều cá nếu không đào tử chậm rãi xoay về mặt nhìn về phía tạ hồ sơn đem đầu thấp đi nhỏ giọng thầm thì nàng muốn nói nếu không cùng đối phương xử lý cái hôn lễ lại ly hôn đem tiểu yến nhi tại nghiêu sơn thanh danh toàn bộ xuống tới nhưng năm mươi n g h n khối tiền cũng không cần lại cho tạ hồ sơn đánh gãy đào tử tiếp tục báo tên m ó n ăn nếu không ăn kẹo dẻo đi thôi ăn tết ngươi khẳng định chưa ăn bên trên ta đưa qua một chút kia đều phải để ngươi mẹ cho thân thích chúc tết đưa ra ngoài đi đào tử bổ nhào bại chim cút một dạng cảm giác mình không có đỉnh chỉ lựa tại trước hôn nhân bại lộ bản tướng nổi giận sử dụng toàn lực một kích lại đánh vào đông bao b không dám nhìn tạ hổ sơn con mắt chỉ có thể túi đầu nhẹ khẽ gật đầu một cái tạ hổ sơn cười mang đạo tử hướng thư viện lưu trữ bên ngoài đi vừa đi vừa cùng đạo tử giải thích nói đừng nghe người khác nói mỏ ngươi nghe ta giải thích với ngươi ta cùng tứ tỷ thật không có chuyện cá hiếm chuyện kia ta muốn nói cá hiếm là đại hát trộm ta chính là thay đại hát vật quy nguyên chủ ngươi nhìn ngươi có thể tin sao ngươi nếu không tin lời nói thật ta liền lại biên một cái kỳ thật ta nói chính là nói thật thật sự là đại hát làm đều là lôi của nó không quan hệ với ta g i y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương hai trăm hai mươi lăm gửi thư mà Trưng thư gửi mà đầu tháng b ố đều đến nhà nhà thoát áo đông đổi đông vải dày mùa trung bình công nghiệp nhẹ nhà máy gia công đến cùng có thể hay không tham gia hội trợ hàng hóa xuất khẩu trung quốc còn không có chuyển tới một tin chính xác mà không chỉ có không có chuyển đến tin tức trung bình trụ sở chính cảm thấy ngược lại thua lỗ một cái hàn hồng trinh ra ngoài bởi vì hàn hồng trinh từ khi bị đưa tin tuyên truyền về sau liền có một chút h u y ệ n canh dương nữ nhân viên gương m g u ý tứ không có thời gian mỗi ngày tại nhà máy ngây ngô không là theo chân canh dương liên đoàn phụ nữ dẫn đội ra ngoài giao lưu học tập liền là bị nhiều sơn liên đoàn phụ nữ kéo đi làm báo cáo trong lòng n g ư ờ i sao có thể cùng ăn bánh đúc đầu giống như mát mẻ như vậy đâu t r ư ơ n g thành đạp xe đạp tìm tới tạ hồ sơn thời điểm cái này con bê chính ngồi sổn ở nhà mình nền nhà bên cạnh nhìn chú hai tổ chức nhân thủ giúp hắn thu thập vừa lên xong tân phòng miệng bên trong còn cùng đang bận cùng bùn giúp hắn ở trong viện lũy tường hoa thợ xây đám thợ cả vô nghĩa nói chuyện tường hoa tính cái gì địa chủ chân chính đi qua địa chủ trong nhà gọi là phòng khách bình thư bên trong thường nói khách tới phòng khách đ a i trà n g h e xong trong nhà thừa dịp phòng khách ít nhất ba tầng sân nhỏ tường hoa vậy cũng là không có tiền gì người ta liền ánh sáng thừa dịp một cái hơi lớn sân nhỏ đóng x o n g đông tây sư phỏng trước sau ngược lại tòa về sau trong nội viện vẫn là lộ ra không cho nên mới nói đúng vậy lũy hai nơi tường hoa đóng cái mặt trăng cửa đi đẹp một chút trăng sáng cửa biết là làm gì sao cái k i a là quá khứ trong nhà có thiên kim tiểu thứ lúc được rồi được rồi n g ư ơ i tổ truyền tám đ ờ i bần nông cũng đừng dạy người ta thợ xây sư phụ vì sao kêu phòng khách vì sao kêu trăng sáng cửa nói hình như ngươi gặp qua giống như đều là bình thư bên trong nghe tới chương thành nhìn hai cái thợ xây bị tạ hổ sơn sống n u ồ n g phí mắt đều thẳng trong tay công việc đều nhanh làm không đi xuống chuẩn bị chuyên tâm nghe tạ h ổ sơn vô nghĩa mở miệng ngắt lời nói tạ h ổ sơn cười đứng người lên lấy ra thuốc lá đưa cho trương thành sư phụ ngươi làm sao có r ả n h tới cái này cách ban đêm ăn cơm còn sớm đâu đánh gió thu cũng không cần sớm như vậy tới cửa cái nào có tâm tư cùng ngươi cái này ăn trực ăn doãn thư ký trong lòng có chút b u ồ n trồn cái này đều đầu tháng tư, một điểm tin đều không có doãn thư ký bên kia giúp ngươi nghe n ó n g một vòng không có động tĩnh hắn là suy nghĩ nếu không ngươi hỏi một chút tiêu bằng để tiêu bằng tiêu bộ trưởng từ liên đoàn hoa tiểu đường dây này hướng bên trên hiệu rõ một chút nhìn xem có hay không đùa dỡn nếu là không đùa liền suy nghĩ lại một chút khác chủ ý không thể ngồi chờ chết ta đã muốn làm liền tranh thủ đem chuyện làm thành a t r ư ơ n g thành tiếp qua thuốc lá miệng bên trong nói ra tạ hổ sơn lấy ra bật lửa giúp t r ư ơ n g thành nóng lửa miệng bên trong nói ra nếu là chiêu này đều không lấy xuống cái khác chủ ý càng không đùa dỡn để d o a n thư ký cũng đừng nghe ngóng trung thực chờ xem sư phụ ngồi xuống nghỉ một lát ăn khối củ cải cái này củ cải như ngọn các tổ đào tử trong sân lúc đầu đang giúp đoàn người làm ít chuyện vặt nhìn thấy chương thành xuất hiện tại cửa ra vào lập tức bưng một bàn cắt thành cánh bích lục l a bói mang theo ấm trà băng ghế đi tới miệng bên trong dựa theo tạ hộ sơn bình thường đối t r ư ơ n g thành xưng hô cùng đối phương chào hỏi tạ ra mời người hỗ trợ đ ó n g phòng một ngày hai bữa cơm cam đoan cung ứng không nói bình thường làm việc nghỉ chân lúc nước trà xì gà hoa quả các loại chiêu đãi c ả n g không thể đoạn làm sao mùa xuân hoa quá ít chỉ có thể dùng miệng cảm giác giòn n g ọ t củ cải cho đủ số t r ư ơ n g thành tiếp qua băng ghế ngồi xuống cầm khối củ cải gắm một cái đối đảo từ cười cười n g ư ơ i thím khen các ngươi kết hôn thời gian tuyệt tốt vụ gặt lúa mạch về sau ngày mùa thu hoạch trước đó xử lý rượu theo thời gian tính ô m h à i tử sửa lại là năm sau mùa xuân lãnh đạm ở cử không chịu tội cố ý để ta cho ngươi biết quay đầu phòng ở xong việc nói cho nàng một tiếng nàng tốt đến nhận một chút cửa tay nàng đần đệm chăn giường lò mặt cái gì nàng thêu không được nàng cái kia tay liền sẽ biên tịch đã sớm nói với ta không biết tân phòng giường lò bao lớn kích thước oay đâu để nàng đến xem nàng tốt dựa theo kích thước cho các ngươi biên hai tấm giải trúc chiếu ngủ so trên chợ bán cỏ chiếu dải nóng đào tử tay chân lanh lẹ giúp trương thành rót chén t r à nước cười đáp ứng một tiếng ta nghĩ đến đâu sư phụ làm xong ta liền đi nhìn thím ngươi cùng tam ca vừa ăn vừa nói chuyện ta đi bên trong hỗ trợ cho mặt đất tới tới nước đi thôi đi thôi bận đ i ệ u đi thôi khỏi phải của ta các loại đào tử củ cải nước trà ở trước mặt mình dọn xong rời đi t r ư ơ n g thành hài lòng gật đầu đồ đệ này nàng dâu tốt bao nhiêu nhìn ta tới củ cải nước trà băng ghế lập tức liền dự bị tốt ta cho ngươi làm đã nhiều năm sư phụ đều không hưởng thụ qua loại đãi nộ g này cho nên nam đồ đệ đều không trông cậy được vào thu đồ đệ nữa ta cảm thấy vẫn là hướng nữ dân quân đồng chí bên kia tuyển một chút nữ đồ đệ biết đau lòng trần bối ta ngược lại không có ý kiến ngươi có thể gánh vác sư nương đánh cho ta thu bao nhiêu tiểu sư mội ta đều không ý kiến ta hồ sơn ở bên cạnh cười xấu xa mà nói dù sao nếu như sư mội cùng ngươi thân vậy ta chỉ có thể cùng sư nâng hôn chi tiết báo cáo ngươi đ ộ n tĩnh lại nói ta nói cho ngươi sư phụ đào tử đã bại lộ lúc đầu mặt mũi ta phát hiện từ lúc mạnh bà hai hỗ trợ định bày rượu thời gian thông báo song song phương thân thuộc về sau đào tử tính tình gặp trướng nguyên lai nào dám cùng ta nói chuyện lớn tiếng hiện tại lại đảo ngược động một chút lại ngay trước mặt ta thu thập đại hát cho ta ra v a i phủ đầu nhìn hắn cùng đào tử hôn kỳ ổn định ở tháng bảy vừa vận t ạ i vụ gặt lúa mạch cùng ngày mùa thu hoạch ở giữa lỗ hổng về phần hắn cùng tiểu yến m h i ở giữa cái kia trương giấy chứng nhận kết hôn theo tạ hồ sơn cái kia cũng không tính là sự tình các loại làm xong hội trợ hàng hóa xuất khẩu trung quốc đợi đến sau cả tháng bảy không ai nhớ k ỹ việc này về sau làm cho đối phương dành chút thời gian trở về một chuyến điệu thấp đem ly hôn thủ tục một xử lý cùng đào tử kéo chứng liền xong rồi hắn cùng tiểu yến n i mặc dù không có gì nói nhưng đào tử cùng nàng quan hệ tựa hồ không sai lúc trước tiểu yến n i lăn đi h đào tử còn cố ý đi đưa qua nàng cũng không biết cái này h a i tính cách khác lạ nữ nhân sao có thể nước tiểu một cái trong ấm hướng về phía đào tử cùng tiểu yến nhi quan hệ tiểu yến nhi liền không khả năng đang lý hôn việc này bên trên da yêu tiêu h thân khó xử người lùi thêm b ư ớ c n ữ a nói coi như không kéo chứng tại trung bình cũng không ai nói là giả dù sao đào tử hộ khẩu đã tại tạ gia sớm tại hơn một năm trước đó trung bình đám g i à trẻ liền biết đào tử là tạ gia chưa xuất giá con râu ngươi lúc này mới đến đâu a ta định ra kết hôn thời gian thời điểm sư mẫu của ngươi cũng dám trực tiếp động thủ đánh ta đào tử vừa mới bắt đầu đánh chó hủ do ngươi nói do vẫn là nàng mềm lòng t r ư ơ n g thành đem củ cải găm xong nhìn một cái bên cạnh ba ba n h ì n đại hắc đem có thể liền ra ăn củ cải ra ném cho đại hắc đại hắc há mồm nầm lấy kèn két cắn lại nói đào tử nếu thật là đánh hung á c đại hắc lại không đốc còn dám suốt ngày ở chỗ này l á c sớm chạy về lao hàn ra tạ hổ sơn sờ sờ đầu chó vừa cười vừa nói không có tiền đồ lần sau lại đánh ngươi nằm xuống giả chết s ù i bấm mép ngao ngao khóc xuất ra đại tú thu thập ngươi sức mạnh đến đem đào tử d ọ ạ cho khóc đợi này nàng cũng không dám lại nắm chặt ngươi lỗ thai cờ trách ngươi nghe không tiêu bằng tiêu bộ trưởng bên kia ngươi nếu không lại hỏi thăm một chút. nói không chừng tỉnh liên đoàn hoa kiểu cái gì người ta tin tức linh thông đ ầ u t r ư ơ n g thành nhìn đồ đệ đ ộ t chó miệng bên trong nói tiếp doãn thư ký truyền đạt chỉ thị tạ hổ sơn nuốt vút đại h một hai cái lô thai việc này không thể đánh nghe nghe ngóng cũng vô dụng ta đoán chừng chín thành có hy vọng tứ nha đầu đến bây giờ còn chạy ở bên ngoài phía trên không nói khống chế một chút đã nói lên vẫn là hy vọng thấy được nàng cái này hưởng ứng mở ra nông thôn nữ đồng chí làm ra thành tích nếu thật là chúng ta không giữ được bình tĩnh khắp nơi ngay n ó n g cũng có vẻ ngọn nguồn hư dễ dàng gây đến người ta sớm xuống tới dò xét để lộ chân chính tin tức ngược lại gà bay chứng vỡ ban đêm lưu lại một khối ăn cơm chú hai tạ khải phong làm xong công việc trong tay kế lúc này cười ha hả đi tới thở một ngụm cùng trương thành chào hỏi trương thành cười cười không cần ban đêm ta phải về nhà lại là không người kế tục thời điểm một cái thân thích đến mượn lương thực không riêng mượn lương thực vẫn phải dựng bữa cơm cũng thế đến mùa vợ ta nhà mẹ đẻ bên kia cũng không chống nổi hôm trước ta cho đưa một chút khoai lang trộn bột bột n ô nghe được trương thành nói khuya về nhà phải bồi thân thích ăn cơm còn muốn mượn đối phương lương thực tạ khải phong lý giải nói không có cách không phải tất cả thân thích đều sinh hoạt tại trung bình loại này bội thu đại đội bình thường đến tháng b ố tháng năm thiếu thu đội sản xuất không sai biệt lắm liền không chống nổi bởi vì rau dại cháo ăn đến cũng không xê xích gì nhiều trong đội dự chi khẩu phần lương thực cũng chi không ra ngoài để mọi nhà dùng chia hoa hồng tiền đi giá thấp mua quốc gia phân phối bán lại lương lại không nợ vất vả để giành được tiền cho nên liền nên nghĩ biện pháp tìm g i à u có thân thích có thể mượn một chút là một chút đem còn lại cái này một hai tháng đối phó đi qua giống trung bình loại này g i à u có đại đội nếu như không có thân thích tại mùa xuân đến nhà đánh gió thu mượn lương thực cái tiết đều không bình thường ba người chính nói chuyện lúc công xã người điều khiển mở ra đã lâu trường giang đeo tử Khói đen búp lên búp xa xa chương ạ y thấy tới, t nhìn r t hai à n sơn h hổ tạ trăm ạ i n hai mươi sáu cứng rắn cấp tới chỉ tiêu chương hai trăm hai mươi sáu cứng rắn cấp tới chỉ tiêu Cái nguyễn à y chỉ t i g canh dương cái tia chút quốc doanh xí nghiệp lớn những năm qua tham gia hội trợ hàng hóa xuất khẩu trung quốc chỉ tiêu không có trung bình công nghiệp nhẹ nhà máy gia công loại này báo tin phương pháp như thế báo tin trung bình công nghiệp nhẹ nhà máy gia công thật sự là có chút quá khí dễ người chỉ tiêu trong tỉnh khẳng định là cho chúng ta cái này không làm được giả thế nhưng là cho chỉ tiêu phương pháp không đúng làm sao có thể liền là trực tiếp phụ thuộc tỉnh cục ngoại thương cho trong huyện giao động điện thoại đến phong báo tin đi dương thành đưa tin điện báo liền xong việc doan thiên phong dừng bước lại nhìn về phía tạ hồ sơn đây là có mỗi người chỉ tiêu bị chúng ta đ o ạ n trong lòng bất mãn không có bản sự đoạt lại đi chỉ có thể làm chút chuyện xấu xa thành tâm muốn chúng ta trung bình tại hội trợ hàng hóa xuất khẩu trung quốc bên trên mất mặt nhìn thấy đoàn người đều không có lên tiếng mà là chuyện nhìn xem cái tiêu phong trong huyện truyền đạt xuống tới báo tin điện văn doan thiên phong tiếp tục nói đừng đem ta một cái công xã thư ký liền thật không có thấy qua việc đời không rõ ràng bên trong từng đạo ta là không biết rõ cái này h ộ i trợ hàng hóa xuất khẩu trung quốc nhưng ta minh bạch quốc nhà xử lý loại sự tình này cái kia đến giảng cứu phương thức phương pháp cái này mấy ngày vì sao a ta cái này trong lòng không chắc cũng là bởi vì ta đoán cũng có thể đoán ra loại này buôn bán bên ngoài sẽ đại khái chương trình h ộ i trợ hàng hóa xuất khẩu trung quốc cụ thể tham gia triển lãm chỉ tiêu chính thức khai mạc trước một tháng khẳng định sẽ định ra đến đến bây giờ cách khai mạc ngày chính tử còn lại nửa tháng đều không truyền đến tin tức hơn phân nửa muốn không đủa cho nên ta mới khiến cho trương bộ trưởng tìm hồ t ă n nhi nhìn xem có phải hay không.、Thứ、liên đoàn bên ngược nay tin chúng ta, nói chỉ tiêu cho chúng ta, một không có trong tỉnh cục ngoại thương cán bộ gọi điện thoại, hai không có trong tỉnh bàn hạng này nói nói người chúng này không tình không nguyện. phải hay Thứ hòa hỏi thăm chút. hôm chỉ cho thoại, hai chức chú cho chỉ gì, xem một mới một làm mục, tâm cam có có cục có việc cái cái đó quả kiểu kia lại tiêu gọi giao điều tiêu, ta, ta, ta ta Kết tốt, tổ là báo bộ bộ rõ rõ ý vì sao a ta nói đến trước một tháng danh sách liền ra tới bởi vì loại này ngoại sự hoạt động khẳng định từ trong tỉnh tổ chức bộ c nhưng g ngoại t ơ các đ ồ ngươi chí c h nhìn o tham t gia i xem phần này báo tin bên trên không có sách để trung bình người đi trong tỉnh huấn luyện cái này t h a nhi liền nói cho bốn cái nhân viên chi phí c h u n g khách lữ hành chỉ tiêu để bốn cái người số mười bảy trước đó trực tiếp đi dương thành đưa tin liền chúng ta trung bình công nghiệp nhẹ lần này cùng cái nào xí nghiệp là liên doanh anh em đơn vị đều một mực không có sách cái này đây là rõ ràng xem thường chúng ta t i n h tình cùng hàm dưỡng tại trung bình đều bài danh phía trên doãn thiên phong cuối cùng nhịn không được miệng bên trong mang theo nói t ụ nếu không không tham gia các ngươi chỉ cần nói không tham gia ta lập tức viết báo cáo hận h ắ nhóm n lập tức cái này mẹ hắn cũng quá k h i dễ người để bọn hắn nhìn một chút chúng ta trung bình mỗi người có khí chúng ta chỉ tiêu là quang minh chính đại được đến không thể thụ cái này khí trách không được trong huyện đưa báo tin thời điểm đều là đánh phát cái tuổi trẻ làm việc chạy một chuyến liền c á i lãnh đạo đều không ra mặt căn dặn lo lắng một phen đoán chừng trong huyện cũng cảm thấy việc này mất mặt cũng chính là nhà máy là đại đội trung bình trong huyện không có quyền lực hỏi đến không phải cao thấp đến cùng cái này báo tin g vay mua trực tiếp để trung bình cự tuyệt tham gia triển lãm biệt giới a cái t i ê chẳng phải gai đúng chỗ n ữ a sao cái này chỉ tiêu là tứ nha đầu dựa vào nữ đồng chí giới tính ưu thế cứng rắn cướp cứ tới thuộc về đoạn thức ăn trước miệng gọn nếu thật là bờ bực sĩ diện lợi ích thực tế nhưng là không còn người ta đánh chính là cái này chủ ý liền đợi đến chúng ta nông dân có q ố c khí muốn mặt mũi không chứng bánh bao tranh khẩu khí đâu cái kia có thể để cái kia chút g i ả trèo lên thoại nguyện sao tạ h ổ sơn nghe xong d o a n thiên phong muốn khuyên từ bỏ chỉ tiêu cùng đối phương hờn dội phân cao thấp lập tức mở miệng nói ra kiếm tiền nha không xấu xí ăn no rồi cơm lại lập bàn gấp cái gì các loại tham gia xong hội triển lãm cầm hợp đồng mắng nữa cho chúng ta chơi ngáng chân g i ả trèo lên khi đó trong huyện thành phố lãnh đạo đều có thể phụ h o a hiện tại mắng liền ngươi một cái công xã thư ký động tĩnh quá nhỏ trong tỉnh căn bản nghe không được doãn thiên phong thật dài phun ra n g n g trọc khí thật vui vẻ chuyện gì để nhóm này chiếm lấy chỉ tiêu đồ chơi cho chúng ta Cái này muốn k hàn ô n con rồi một dạng bốn cái người đi dương g có cái đầu đi rồi phái một t h h không chú hạng cũng mục, người gặp biết ý lao i lời nói, cái cái hội triển ề đều n không chừng này lãm gì gì ừ v mở mua làm trở cửa, chúng cuối cùng mua bán không làm thành, vẫn phải rơi cái ta banh a phái phải không thành, phải phê bình sự phạt. Hàn người liền bán vẫn đi rơi l về, bị chó ở bên cạnh nghe lấy trương thành nhỏ giọng cho hắn thì thầm một gửi văn kiện bên trên nội dung xoạch hai cái khói sắc mặt cũng có chút khó coi nói so với doan thiên phong cảm thấy trung bình đối với việc này không được đến ứng có đái nộ cùng tôn trọng hàn lao chó càng để ý vấn đề thực tế cái này nếu là không có trong tổ chức căn bài trung bình phái ra bốn cái người đi dương thành nếu thật là một cái không chú ý nói rồi cái gì không lời nên nói bị người bỏ đa xuống giếng oanh trở về cái kia ngược lại mới sẽ để cho không được đến chỉ tiêu đ ố i trung bình chơi n g á n g chân người đạt được tạ h ổ sơn đem báo tin nhìn lướt qua thả lại doan thiên phong trên b à n công tác mở miệng nói ra không đi huấn luyện càng b ấ t lo nếu thật là báo tin chúng ta đi trong tỉnh huấn luyện chơi n g á n g chân nhà máy cũng tại tỉnh lỵ ngược lại phiền thoái hơn như bây giờ rất tốt khinh trang tượng trợn cái này mấy ngày dọn dẹp một chút liền lên đường rời đi nói đến nhẹ nhàng linh hoạt thật đến lúc đó đi cái nào tìm phiên dương vị trí tại đâu làm sao cùng trực tiếp phụ thuộc tỉnh liên doanh bộ những huynh đệ này tổ chức liên hệ ở đâu ăn cái gì doan thiên phong nói với tạ hồ sơn với lại với lại ngươi không phải muốn làm văn hóa áo bán cho người nước ngoài ạ hiện tại liền chỉ có lịch treo t ư ờ n g văn hóa áo hàng mẫu đâu chẳng lẽ hiện tại để đại đội mấy đài máy may g o n gót trong đêm cho ngươi đẩy nhanh tốc độ may mấy món sao ta từ năm trước liền suy nghĩ việc này doan thư ký ngươi tin tưởng ta ta kế hoạch kia đã chuẩn bị lâu như vậy đừng nói ngươi lo lắng thợ may hàng mẫu ta liền người mẫu đều để hồng công bên kia sắp xếp xong xôi đúng biết người mẫu là cái gì không liên la lịch treo tường bên trên loại kia đại mỹ nhân mặc chúng ta trung bình sản xuất quần áo cho người nước ngoài hiện trường nhìn đáng tiếc ngươi là lãnh đạo không có cách nào tự mình đi dương thành như vậy đi quay đầu ta đem người mẫu theo giúp ta cùng lao dương tứ nha đầu cộng thêm triệu hội cấy ăn cơm uống rượu ảnh trụ cầm về cho ngươi xem một chút tạ hổ sơn cười ha hả nói với doan tiên h phong doan tiên h phong nhìn thấy cái này con bên một bộ không có chút rung động nào bộ dáng trong lòng lo lắng âm thầm bông xuống không ít tiểu tử này đầu nếu là thật suy nghĩ việc này suy nghĩ một năm cái kia trên cơ bản khả năng xuất hiện tình huống hẳn là đều đã bị hắn nghĩ tới tiểu tử này là l a lộn với lại vừa nghe đến triệu hội kế cái này tên hắn càng là nhịn không được triệu hội kế bốn cái chỉ tiêu ngươi cái này sắp xếp xong xuôi trung bình có cái này chuyện tốt tiểu tử ngươi thả rằng mang theo triệu hội kế đều không nghĩ đến mang ta lên cùng hàn lao chó t ạ hồ sơn nói ra triệu hội kế đó là chúng ta đội ba một cái duy nhất thấy qua việc đời xã hội người đi ra ngoài nhất định phải mang theo liền cùng mấy ngày trước cục chăn nuôi huyện đi ít di chọn mã tất cần mang theo ta lục ra một dạng cái k i a t h u ộ c về định h ả i thần châm một người như vậy vợt liền phê bốn cái danh l ệ được rồi ta vì nhân dân phục vụ nhiều năm như vậy xa nhất liền đi qua chuyến n g i ê m đã lớn như vậy không biết phương nam dặn gì doán thiên phong cười hh hai tiếng người coi đại đội trưởng triệu hội kế lao tiểu tử này xem như giá cả thị trường gặp trướng móc lên a bất quả nói đến bốn cái mỗi người danh n lạch ngươi cứ như vậy tùy tiện định ta hổ sơn chỉ vào doán thiên phong đối mấy người khác cười nói ngươi nhìn ngươi nhìn doán thư ký mới mở miệng là thuộc về già còn lại dùng l ờ i điểm ta đây có phải hay không ngươi nhìn ta nhị đại g i a nhiều bảo trì bình thản cái gì cũng không nói hắn so ngươi muốn rõ ràng ta nói cho ngươi đi phương nam có ý gì ngươi lợi ta lắc lư xong người nước ngoài ký xong hợp đồng để ngươi với tư cách trung bình lãnh đạo xuất ngoại đi khảo sát người nước ngoài đi phí tổn để người nước ngoài thanh lý k h u c k h ú loại này không có yên lòng sự tình đúng không cũng không cần ngay trước đoàn người nói ra chờ tan họp đơn độc cùng ta nói tỉ mỉ ta thích nghe nhưng không thể chậm trễ làm việc d o a n tiên phong cố ý gật gù đắc ý cười cười bất quá sau đó liền đ ổ i chủ đề ý của ta là bốn cái danh lệch tiểu dương còn kiêm nhà máy y nọp s ẽ cái kia bày sự tình đi không có tâm bệnh lịch treo tưởng dù sao cũng là tham gia triển lãm ngụy trang tiểu hàn đi vậy không có tâm bệnh dựa vào nàng kiếm đến chỉ tiêu chúng ta bề ngoài ngươi đi vậy phù hợp người đáng tin cậy nhà cả kiện sự tình đều là ngươi tiểu tử suy nghĩ nhưng thường một cái ngươi có phải hay không lại cân nhắc một chút nói câu lời trong lòng cái nào cán bộ không muốn chi phí trung ra đi thấy chút việc đời chúng ta lúc này vốn chính là tay không đ u ợ c sói trắng vạn nhất thật ký nghiệp vụ trong huyện thành phố lãnh đạo xuống tới điều tra nghiên cứu khảo sát cái gì cũng không có ngươi cái này chỉ tiêu giao tình nói không chừng liền có thể dùng tới không nói thay ngươi khiêng phong hiểm sớm m ậ báo đề điểm đề điểm đến điều tra lãnh đạo tính cách thói quen để ngươi có cái chuẩn bị cũng là tốt d ư ơ n g lợi dân chú ý tới tạ hồ sơn nghe xong d o a n thiên phong lời nói nhìn mình nhẹ khẽ gật đầu một cái d o a n thiên phong nói chính là lời thật tình những năm qua có tham gia hội trợ hàng hóa xuất khẩu trung quốc canh dương xí nghiệp cơ bản đều sẽ trở lại hai ba cái danh lạch cho trong huyện phụ trách khối này lãnh đạo cũng không phải trong huyện lãnh đạo kiến thức hạn hẹp muốn bắt được cơ hội chiếm tiện nghi chi phí trung du lịch liền là đơn thuần tìm cơ hội đi thấy chút việc đời nếu như cán bộ lãnh đạo cũng không biết bên ngoài biến thành cái dặng gì đều không có bản thân cảm nhận được đổi mở biến hóa hắn cầm cái gì cùng quần chúng đi giải thích đổi mở h à n g l ĩ a đều nói dương thành miệng rắn bên kia đang kiến thiết đặc khu trên báo chí cũng thường xuyên sách nhưng đặc khu đến cùng như thế nào cả nước chín mươi chín phần trăm cán bộ đều nói không nên lời không có đi tận mắt nhìn thì không có quyền lên tiếng vậy dứt khoát dạng này ta cùng đào tử lao dương lao dương nàng dâu cộng thêm triệu hội kế toàn bộ cầm thư giới thiệu tự trả tiền đi dương thành bốn cái danh n lệch đâu tứ nha đầu khẳng định đến chiếm một cái dù sao chỉ tiêu đều dựa vào nàng được đến còn lại ba cái danh lệch doãn thư ký ngươi nhìn xem ăn bài ta hồ sơn mở miệm tỏ thái độ cái này bốn cái danh lệch doan g thiên từ đại phong nghe được tạ hồ sơn nói nhường ra ba cái danh l ệ n h nhị cười không được hoặc tiền nhiều như nước nói chuyện khẩu khí liền là cừng rắn ra ngoài tham gia triển lãm đều tự trả tiền mang theo nặng dâu bất quá ta liền một mực làm sao lại không phải mang theo triệu hội cấy đâu các ngươi đội vị này xã hội người lớn nhất việc đợi liền làng l i ê u sơn trong thành bữa sau còn ă n tiểu tử ngươi dùng hắn dạy đi tùy theo hắn dạy v õ a h à n lao chó ở bên cạnh nói ra triệu hội kế là đến đi một chuyến hắn ôn trọng hổ tam nhi dù sao tuổi trẻ thật đến mấu chốt hắn nói chuyện đoàn người chưa hẳn có thể yên tâm lao triệu thay đoàn người nhìn một chút trở về nói một câu có phân lượng nhìn cái gì các ngươi hiện tại có phải hay không muốn thoát ly tổ chức quản lý nhất định là có chuyện giấu giếm ta đây doãn thư ký nhìn hàn lao b a n cho tạ hổ sơn giải thích bất mắn nói hàn lao chó thở dài ra một hơi xem đi nếu có thể thành ta lại cùng ngươi nói tỉ mỉ d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương hai trăm hai mươi bảy nghiêu háo chương hai trăm hai mươi bảy nghiêu háo ta luôn cảm giác đại tú gần nhất có phải hay không thay đổi lẽ ra nàng phải biết ta có thể mang theo ngươi đi dương thành cái kia đến một ngày tám lượt tới tìm ta làm tư tưởng làm việc để cho ta mang theo nàng cùng nhau đi thế nhưng là lúc này làm sao một chút động tĩnh đều không có nàng mỗi ngày làm gì đâu tạ hổ sơn ngồi xếp bằng tại trên giường n ă n đ ả o t ử giúp hắn bưng lên c ơ m tối lẩm bẩm trong miệng đi theo hắn một đường đi về tới đại hắc vào nhà liền bị nhị hỉ nghe lấy răng đè xuống đất do a đến đại hắc cụt đuôi một cử động nhỏ cũng không dám bất quá nó lại quật cường giơ lên đầu chó miệng mở rộng hướng trên giường tạ hổ sơn nhìn lại tạ hổ sơn từ trên bàn cơm kẹp một khối lỗ tốt tim lợn hướng đại hắc ném đi qua đại hắc vừa ngửa đầu há mồm làm sao tạ hổ sơn ném tới lực đạo nhỏ tim lợn vừa vặn không khéo rơi vào cách đó không xa trên mặt đất nhị hỉ đoạt trước một bức há mồm đem trên mặt đất tim lợn ăn nhìn thấy tim lợn tiến vào nhị hỉ miệng đại hắc trong mắt ánh sáng một cái liền dập tắt mà nhị hỉ ăn xong tim lợn như cũ sông nói nhẹ rằng đại hắc tại chỗ nằm sấp ỉ khuất ba một cái miệng chỉ thấy máu với lại nhị hỉ cái này phá cho cực kỳ b ư ớ n g b ì n h ngoại trừ đào tử người khác nói cái gì căn bản vốn không nghe tạ hổ sơn cũng chỉ là có một bộ phận nhỏ l ư ợ c uy hiếp với lại uy hiếp trước đó trước phải h ở i dày không giống đào tử thổi cái h u y ế t sáo liền có thể để nhị hỉ nghe h i ể u đào tử lúc đầu chính từ dưới đất ngang trong tủ thu thập muốn đi dương thành mang đổi giặt quần áo nghe được tạ hổ sơn nói lên đại tú cũng có chút kỳ q u á i xoay người ngươi nói chuyện ta mới phản ứng được đại tú giống như đ ỗ n g nhiên liền trưởng thành mặc dù vẫn còn có chút h ă n chơi nhưng là bây giờ sẽ về nhà làm bãi tợ lần trước ta đi cấp vợ chồng bác cả đưa chút Phát h i ệ nàng đại tại tú thật sự l m mấy bài、thở. bác gái thợ, à y trước c ũ nói g n nếu không phải thành tích vẫn là ổn định bảo trì tại trong lớp đếm ngược 10 hàng、đầu. nàng đều nhanh nghi ngờ đại tú bị con trồn phụ thân, bên trong tâm nhi không phải nàng con、gái. Nàng nói đếm đầu, đều phải tích phụ phải gái. lớp bảo tại đại trì tú tâm là bị xong mới chú ý tới nhị hỉ đối đại hát nghe lấy răng gầm nhẹ nhìn thấy đại hát nằm dạp trên mặt đất giả chết bộ kia bại lại đức hạnh đào tử hư một tiếng sau đó miệng bên trong thổi cái không thành thục h u y ế t sáo phát ra xịt một tiếng nhị hỉ nghe được cái này hoàn toàn khác biệt tiếng huýt sáo ngựa trên buông ra đại hát chạy đến đào tử bên người thân mật cọ lấy chân của nàng đặt được cơ hội đại hát chân trước đào lấy giường lò xuôi theo chưa từ bỏ ý định nhìn về phía tạ hồ sơn thẳng đến tạ hồ sơn lại kẹp lên một khối tim lợn mất hết trong miệng nó lại cắn tạ hồ sơn g ầ m một nửa bánh n ô lúc này mới cụp đôi vọt ra ngoài con chồn u cũng không dám phụ đại tú thân đó là c h ă n sống các loại đại hắc đi ra ngoài về sau tạ hồ sơn mới đúng đào tử tiếp tục nói bất quá đại tú cũng nên trưởng thành cái này đều mười bảy đào tử điện tốt mấy bộ y phục vừa ngồi dậy thở một ngụm liền nhìn thấy ngang cửa hàng bảy cái kia trường x ê vị chống chỗ hồng công trụ b n h trung nàng đưa tay điểm một cái kia chống chỗ xe vị có phải hay không lần này đi dương thành cùng hàn tham mưu trưởng bọn hắn chụp tấm hình mới ảnh chụp ngươi liền bỏ được đem tấm hình này bị thay thế xem đi có thời gian lại nói ngươi không một mực hiếu kỳ đại hỉ mã tam nhi miệng thảo luận cái tia ta hồng công nhân tính sao lần này đi dương thành ngươi liền có thể thấy nàng ta đi dương thành cái này trên tấm ảnh hơn phân nửa người cũng khẳng định phải đi bởi vì thợ may hàng mẫu cùng người mẫu đều là ta để hàn tham mưu trưởng bọn hắn hỗ trợ trước làm chuẩn bị ta không đi dương thành không có quan hệ gì bọn hắn nếu là không đi trung bình cầm cái gì tham gia hội trợ hàng hóa xuất khẩu trung quốc tạ hổ sơn liếc qua ảnh c h ụ vừa cười vừa nói đào tử nghe được tạ hổ sơn nói trên tấm ảnh nam nam nữ nữ cũng biết đi có chút do dự bọn hắn thật đúng là muốn đi nhà ta còn tưởng rằng ngươi trước đó liền là đùa ta nói một chút đâu cái này họ chúc nữ đồng chí cũng đi nàng phải đi à nàng tại hồng kông cùng dần cương nhà ga bên kia chuyển hai tay thiết bị nếu là thật có nghiệp vụ làm sao làm một nhóm tiện nghi chế áo thiết bị sách về nội địa bộ này chương trình nàng cửa nhỏ thanh thật là có bản lĩnh một cái nữ đồng chí tại đưa mắt không quen địa phương đâm đá ra một mảnh cục diện không dám nghĩ đến thủ qua bao nhiêu mệt mỏi phía sau khóc qua bao nhiêu lần mới có h Khó trách người một mực nói một ta mực ngươi người nữ đào ồ n không ngươi nhân tình, ta bây giờ nghe ngươi nói xong, cũng cảm thấy hơn phân nửa g giờ chí cảm phải thấy bây ta l đại nhi hỷ hắn mã tam、nhi、bọn n ổ à nói đùa. như đùa, tử h lĩnh nhân, thể chuyện ế có có bản lĩnh nữ này. làm sao có thể làm loại chuyện này? Đào sao t nghe được tạ hồ sơn miệng bên trong nói ra cái cô nương này là ai đào tử đem ngón tay hướng chúc cấu quân bên người cái kia thư viện cách trí nữ sinh đối tạ hồ sơn hỏi tạ hồ sơn kẹp miệng đồ ăn n u ố t xuống một cái hồng c ô n g nữ học sinh ta liền gặp một lần đều chưa hề nói chuyện không quen ngươi nếu muốn biết tìm vị kia chúc đồng chí hỏi là được rồi nàng hẳn là so ta quen đào tử lữ viện vậy một cái màn từ bên ngoài đi tới nhìn thấy tạ hổ sơn còn tại trên giường ăn cơm tối nghi hoặc nói ngươi làm sao còn ở đây này đi nhanh lên đi nhanh lên ta vây lại ngươi cùng đào tử đi ngủ hướng ra ngoài a n h ta còn một bộ có lý chẳng sợ bộ dáng nàng l à vợ ta không phải ngươi đàn ông tạ hổ sơn nhìn thoáng qua lữ viện tức giận nói ngươi cùng lao dương linh chứng đồ chơi kia có cái gì không có ý tứ ngươi ngay tại hắn ký túc xá một ổ chăn đối phó ngủ một giấc liền xong rồi tổ tông lữ viện hôm trước liền cùng đơn vị xin nghỉ chạy tới trung bình chờ lấy cùng b ằ n người một khối xuất phát khuya ngày hôm trước đêm qua đều là cùng đào tử ngủ ở tạ hổ sơn căn này phòng mà tạ hổ sơn chỉ có thể đi trong xưởng đi ngủ đó là bởi vì không có ý tứ nha đó là bởi vì hắn cái kia giường không được một cái phá thiết giá t ử cái giường đơn chứa không nổi hai ta không nói hắn ngủ lại trễ ta ngủ trước lấy chờ hắn tắt đèn buồn ngủ vén chăn mền lúc lại đem ta đánh thức xoay người liền kéo kẹt kéo kẹt vang lữ viện từ khi kết hôn về sau nói chuyện so trước đó xác thực bông ra không ít tạ hổ sơn đem cơm mấy ngủ mát xong p h ồ n g má từ trên giường n g ả y xuống mặc vào giày đi ra ngoài miệng bên trong mơ hồ không do nói ngươi yên tâm lúc này ta khẳng định nữa kỹ các loại từ dương thành trở về chuyện thứ nhất liền là để trong xưởng xuất tiền cho lão dương phối cái dường đôi sáng sớm hôm sau tạ hổ sơn xe dịp chạy hai chuyến mới đem người đưa đến nhà ga ngoại trừ tạ hổ sơn cùng đào tử d ư ơ n g lợi dân cùng lữ viện hàn hồng trinh cùng triệu hội kế cái này sáu cái trung bình người ba cái nhường ra đi danh ngạch gan bài lãnh đạo cũng thật có ý tứ phụ trách tiểu vụ tiêu ể u vụ t i bằng cùng tại huyện liên đoàn phụ nữ làm việc hồ sảng cặp vợ chồng cộng thêm một cái xưởng y n ấn huyện họ lưu phó sưởng trưởng tiêu bằng cùng hồ sảng có thể tham gia có thể là bởi vì trong huyện lãnh đạo đều cùng doan thiên phong một cái thái độ cảm thấy trung bình nên có trí khí không tham gia thế nhưng là trung bình không chỉ có tham gia còn phát triển phong cách cho ba cái danh l ạ c h trong huyện có cán bộ cùng đi chứ trong lòng không thoải mái không đi tôi h tốt xấu là quản lý bên giới chính kinh nhà máy dứt khoát liền để tiêu bằng cặp vợ chồng đi cùng thích hợp nhất về phần xưởng y n ấn lưu phó xưởng trưởng là bởi vì xưởng y n ấn không có tham gia triển lãm chỉ tiêu chỉ có thể cứng rắn cọ một cái danh l ạ c h trộm đạo mang một ít mà sản xuất cấp cao giấy viết thư mượn trung bình nhà máy in ọp s ẽ tên tuổi đi qua bán một bán nhìn xem có cơ hội hay không có thể đàm thành cái nghiệp vụ canh dương đến yên kinh vé xe lửa tông thiết sinh sớm thì giút một tay dự chuẩn bị tốt dương nằm yên kinh đến dương thành vé xe lửa chính vân phi tại yên kinh nhà ga cũng hỗ trợ giải quyết tạ hổ sơn nói không thiếu tiền vị này phi ca càng là trực tiếp tìm nội bộ quan hệ cho lưu lại nằm mềm phiếu một đám người xem ra cùng đi ra ngoài du lịch kém không nhiều lắm duy nhất tương đối mệnh m ỏ i liền là lao dương cùng hàn hồng trinh cùng vị kia đi cùng lưu phó sưởng trưởng bởi vì bọn hắn ba cái đều mang không ít dùng đến tham gia triển lãm hàng mẫu một đám người đến yên kinh cũng không có lập tức đổi xe tàu hỏa xuân nam mà là tại yên kinh ngừng hai ngày một đám người tại khách sạn buông xuống hành lý liền bị trình vân phi cặp vợ chồng nhiệt tỉnh dẫn đi thiên an môn trưởng thành các loại điệm tham quan chụ ảnh lư bị hắn chối từ trước khi nói đều đã kiến thức qua m u ố n t r ư ớ c đi hồng kông công ty y n ấn đại địa tại bắc kinh cơ quan làm ý chuyện tạ hổ sơn đến mới kiểu quán cơm cơ quan thuê phòng khách lúc đại bảo đã chờ ở nơi đó chính không quan tâm ngồi ở phòng khách trên ghế salon xem tv trong tv phát ra lại là thượng hải b ã i năm nay liền có tạ hổ sơn nhìn thấy trong tv hứa văn cường hình tượng vô ý thức hỏi tào thiên bảo đứng dậy cầm một phần tập tranh chào đón nghe được tạ hổ sơn lời nói x ữ n g sở liếc cũng có ta nói là tiên kinh có thể thu đến hồng kông tín hiệu tạ hổ sơn nói ra Tàu thiên bảo đem tập tranh giao cho tạ à hổ sơn mở ra tập tranh tào thiên bảo ở bên cạnh giới thiệu nói làm xong nhị ca cùng ta dựa theo ngươi phân phó để người mẫu mặc vào thành phẩm đánh giá đến kiểu dáng ảnh chụp đúng âm dương tập tranh bộ này là cho người nước ngoài nhìn còn có một bộ đang tại làm là theo ngươi phân phó cho lãnh đạo nhìn tập tranh bên trên là nam nữ người mẫu mặc các loại thịt bẩy ra tạo hình ảnh t r ụ bất quá còn có một vấn đề bảng hiệu đi phải có cái chiêu bài cũng không thể tùy tiện gọi trung bình bài kỳ táo đi tuy nói cho người nước ngoài sản xuất là thiếp chiêu bài của người ta nhưng ngươi vô lý cũng muốn mình làm tấm bảng đi ra bé bé tạ h ổ sơn nhìn về phía t à o thiên bảo trung bình không dễ nghe không bằng liền nghiêu sơn bài a nghiêu sơn nghiêu h ổ sơn núi có phải hay không thận trọng chút đại lão sớm biết như thế tùy、ý. ta liền không hỏi ngươi mình làm chủ tại hồng kông tìm lấy tên sư phụ giút ngươi lấy tên được rồi tào thiên bảo nghe được tạ hồ sơn thật sự dùng địa danh làm bảng hiệu k h ó chương giờ cười nói. Tạ ổ hai trăm hai mươi tám đến dương thành chương hai trăm hai mươi tám đến dương thành lần này từ yên kinh đi dương thành nằm mềm không có trước đó tạ hổ sơn hàn hồng binh đi theo trình vân phi cùng một chỗ ngồi chuyến kia xa hoa phổ thông nằm mềm bốn người một gian đào tử lữ viện hàn hồng trinh hồ sảng bốn nữ nhân một gian d ư ơ n g lợi dân tiêu bằng triệu hội kế họ lưu phó s ư ở n g trưởng một gian tạ hồ sơn cùng t à o thiên bảo hai người ở một gian cùng bọn hắn cùng ở còn có hai tên yên kinh các bộ và ủy ban trung ương lái xe ban tuổi trẻ người điều khiển hai người một cái họ tạo một cái họ trương n h i ê n kỷ đều là hai mươi bảy hai mươi tám tuổi tạ hồ sơn cùng bọn hắn lẫn nhau tương nhượng mấy điếu thuốc liền thân quen hai người oán trách dương thành lãnh đạo dòng d ã một đường khiến cho vừa mới bắt đầu tạ hồ sơn còn tưởng rằng hai người cùng dương thành các lãnh đạo có thâm cựu đại h ạ gì lần này là muốn đi báo thủ kết quả quen thuộc về sau mới hiểu được hóa ra là hai người này không may cũng bởi vì hội trợ hàng hóa xuất khẩu trung quốc sự t ì n h tạm thời cái c h â n vị lãnh đạo bắt t r ắ n g đinh dương thành bên kia căn cứ gần đây nhập cảnh khách nước ngoài nhân số phán đoán năm nay tham gia hội trợ hàng hóa xuất khẩu trung quốc khách nước ngoài nhân số muốn vượt xa năm ngoái mà dương thành bên này dùng đến cung cấp ngoại sự phục vụ cỗ xe thiếu nghiêm trọng vì cho hội trợ hàng hóa xuất khẩu trung quốc hộ giá hộ tống lãnh đạo cố ý từ yên kinh bên này tạm thời điều tám mươi chiếc hàng nội địa xe con dùng tàu hỏa cho dương thành và tới lại từ tổng sau điều tám mươi tên n g h i vụ thuần thục h í n h trị đáng tin người điều khiển trong đem ngồi tàu hỏa đưa đi dương thành phụ trách mở nhóm này xe ăn bài ở nhà khách phòng bếp thiết bị vệ sinh biến chất phòng bếp vệ sinh quản lý trình độ quá kém tạo thành từ thị mối khuẩn gây nên nộ độc thức ăn khá lắm tám mươi cái người trên nôn dưới tiêu chảy toàn bộ tiến vào bệnh viện vừa đạt được tám mươi cái người toàn quân bị diệt báo tín lúc tiên kinh bên này đều kém chút tưởng rằng lao tưởng bên kia phái đặc vụ của địch thẩm thấu đến dương thành làm phá hủy lướt quảng khu vực đại lượng phản đặc biệt bộ môn nhân viên bị điều như ong vỡ tổ tràn vào dương thành Nấu c ơ mắt đầu đoán đời đều điều quan nguồn cuối bếp bị cùng khách cái cùng nhà khách nhân viên tương trừng tông 18 đời đều bị tra xét cái ngọn nguồn mà rơi, cuối cùng mới tổ tra xét tra ra, s nhìn thấy hội trợ hàng hóa xuất khẩu trung quốc liền muốn bắt đầu náo ra như thế việc sự tỉnh quốc gia lập tức phái ra vệ sinh công an quốc an buôn bán bên ngoài phòng dịch các loại các bộ và h ủy b à n trung ương đại lao tạo thành liên hợp kiểm tra tổ lao tới dương thành tọa trấn bảo đảm không thể lại xuất hiện tình huống tương tự lại mau từ yết kinh hỗ t h ư ợ những g n nơi khác đơn vị xe nhỏ ban điều nòng cốt lái xe làm dự bị vội vã đi dương thành tiếp nhận đám kia còn tại nằm viện treo nước đồng chí cái này hai đồng chí liền là bị bắt trắng đinh dù là giờ phút này ở tại bình thường khó được trải nghiệm nằm mềm thùng xe cũng không có cách nào để trên mặt mình lộ ra một chút cười bộ dáng đội thành ai đều phải phiền muộn buổi sáng thật vui vẻ đi đơn vị đi làm đều nghĩ kỹ buổi tối tan việc về nhà ăn cái gì cơm kết quả giữa chưa lãnh đạo vội vã vung tới một phần đưa tin, tin cùng một chương vé xe lập tức liền muốn lao tới dương thành liền về nhà dọn dẹp một chút nói cho một tiếng thời gian đều không có so với hai vị này phiền muộn đồng chí mà tạ hổ sơn một đoàn người đi ra dương thành nhà ga lúc trên đường đã không ít người chỉ mặc văn hóa áo hoặc là áo lót thậm chí tại đứng trước quảng trường có thể nhìn thấy không mặc ít lấy tiên diễn quần trang mốt nữ tính thậm chí thỉnh thoảng có tiết tháo lấy đầy miệng ngoại quốc lời nói tóc vàng mắt xanh ngoại quốc nam nữ từ bên người mọi người sát vai mặt qua không ngừng triệu hội kế con mắt có chút năm năm lự viện cùng đảo từ hai người cũng hận không thể điểm lấy chân mong muốn hiếu kỳ nhiều dò xét vài lần ngược lại là hàn hồng trinh khả năng đoạn thời gian trước ra đi mở hội dài không ít lịch duyệt lúc này so lưu viện cùng đ ả o tử thêm ra rất nhiều định lực lường hai mắt liền thu hồi ánh mắt muốn dừng c h â n ạ đồng chí chúng ta công xã có phòng hiện tại toàn thành phố quán trọ nhà khách đều trụ đầy chúng ta công xã cũng chỉ còn lại có bốn gian phòng quý hiếm cực kỳ tùy thời đề u lúc này một cái bản địa phụ nữ tiết tháo lấy phát âm có chút chạy điều tiếng phổ thông lại gần đứng đối nhau trên quảng trường một đoàn người mở miệng mời chào sinh ý tào thiên bảo khoác k h á c tay dùng tiếng quảng đông nói ra không trụ hay không trụ chúng ta tại phương đông nhà khách đã đặt xong gian phòng b à n địa phụ nữ nghe tào thiên bảo nói tại phương đông nhà khách mua gian phòng trực tiếp khinh thường những môi nô tốt thổi nước rồi chàng trai nhỏ nhìn các ngươi bọn này mỗi người mặc liền biết nội địa tới làm sao có thể tại nhà khách đặt trước đến gian phòng tại dương thành bên cạnh cái không biết hội trợ hàng hóa xuất khẩu trung quốc trong lúc đó nhà khách hết thể chỉ tiếp đợi khách nước ngoài nội địa tham gia triển lãm người vận khí tốt có thể ở lại các nơi nhà khách vận khí không tốt nhà khách đều giường ngủ nhà chúng ta công xã phòng rất tốt cách hội triển lãm chỉ có hai mươi mấy dặm đường xem như rất cần rồi tào thiên bảo gặp thêm loại này kiếm khách phụ nữ cũng không nói nhầm nữa móc ra bản thân hồng kông đồng bảo hồi hương chứng cho trước mặt đối phương lung lay A t í m chúng ta thương nhân hồng c ô n g đến nhìn thấy tào thiên bảo sáng giấy chứng nhận cách đó không xa một cái mang theo h ư n g quấn quan sát bốn phía động tĩnh nhà ga nhân viên công tác lập tức chú ý tới sau đó bước nhanh đi tới khiêm nhường dẫn dắt đến đám người bọn họ hướng bên cạnh xe taxi đợi khách khu đi Thiên Tào Thiên tên, tác tại sinh, các người muốn đi cái nào ở giữa nhà khách? Có dự định phòng khách sao? Thiên bảo báo phương đông nhà khách tên, nhân viên công tác đối tại đợi khách kh người đi cái giữa viên đối đợi muốn nào đông công sao? các Có báo bảo ở dự p h ba chiếc thượng hải bài xe con đem một đoàn người đưa đến phương đông nhà khách lái xe cũng không có lập tức rời đi mà là sách hành lý đi theo đám người cùng một chỗ tiến vào khách sạn các loại chiếc sân khấu xác định tàu thiên bảo sớm đặt chiếc phòng tốt ở giữa về sau lúc này mới lễ phép tạm biệt vì sao người ngoại quốc hoặc là thương nhân hồng kông ngồi xe không cần tiền lữ viện các loại lái xe rời đi về sau nhỏ giọng đối dương lợi dân hỏi ngươi cùng tạ hổ sơn không phải một mực nói quốc gia muốn kiếm tiền sao dương lợi dân đánh giá hoàn cảnh chưa kịp mở miệng tạ hổ sơn ở bên cạnh nói ra thương nhân hồng kông cùng ngoại thương tại cái này hơn nửa tháng kéo dài thời hạn bên trong từ khách sạn đến hội triển lãm mỗi ngày ngồi xe đều không cần đưa tiền nhưng hắn đến cho tiền thuê nhà quốc gia lại không đốc ngươi không thấy được ta đại ca nghe trước sân khấu nói chuyện nước mắt đều nhanh rơi xuống coi hắn làm dê béo làm thịt tào thiên bảo đếm lấy đô la hồng kông tại trước đài giao xong tiền dựa theo chỉ dẫn lên lầu đến mở tốt mấy chỗ phòng khách trước tào thi khó trách đặt phòng thời điểm không hề đề cập tới ở chỗ này ở một đêm muốn bao nhiêu tiền bị vùi dập giữa chợ hiện tại nói do r ế t dây béo nói liếc quỷ đổi ý lập tức lui tiền đặt cọc ta dám không ngừng bebe toàn thành chậm đích bao nhiêu tiền một đêm đều muốn ở rồi hắn nhìn một chút một loạt trên cửa phòng số lượng đẩy ra một chỗ phòng cửa chính chào hỏi mọi người nói đại lão a tẩu trọng có các vị lãnh đạo tiên tiến căn này uống t r à chúng ta hồng công trung bình điểm xã huynh đệ toàn viên đến đông đủ xin lợi đã lâu rồi phòng trong phòng khách hàn hồng binh c h ú cấu quân lâm mỹ dương h i ê n tử bốn cái người đang ngồi ở trên ghế salon xem tv cơ bên trong tv bê kênh nghe được nơi cửa phòng truyền đến động tĩnh đã sớm chờ đến nóng lòng bốn người đứng dậy nhìn lại chỉ gặp cửa phòng bị người từ bên ngoài đẩy ra một thân màu đen kiểu áo tôn trung sơn dày vải màu đen cách gan mặc tạ h ồ sơn mặt mũi tràn đầy hỏng cười từ ngoài cửa đi tới hàn tham hữu trưởng nửa năm không thấy cuối cùng lại thắng lợi hội sư a ta lần này đại biểu trung bình đại đội sản xuất lôi kéo đội ngũ quang minh chính đại đến dương thành lấy ngoại thương cùng thương nhân hồng công lông dê tới chương hai trăm hai mươi chín đoàn viên tập hợp p h ò n g phong khách tiêu bằng cùng dương lợi dân triệu hội kế lưu phó s ư ở n g trưởng ngồi ở trên ghe salon mấy cái mỗi người động tác có chút nói hủa đều là vừa nghe hiên tử dùng tiếng quảng đông quảng tây nói lên tạ hồ sơn cùng hàn hồng binh tại hồng c ô n g làm qua sự t ì n h vừa dùng khăn tay lau mồ hôi ngoại trừ lưu phó s ư ở n g trưởng là người ngoài còn lại ba người trước đó từ tạ hồ sơn miệng bên trong căn bản không nghe thấy cẩn thận tỉnh cái này con bê cùng bọn họ đều là hời hợt một vùng mà qua lúc này cuối cùng là từ người trong cuộc hiên tử miệng bên trong đạt được kỹ càng miêu tả quá dòa người, người c một khi n phát hiện có phạm tội dấu hiệu bắt sao từ phúc thẩm phán hồng kông xã đoàn hiện tại cũng quy củ không ít bây giờ thấy nội địa khẩu âm mới đến thanh niên c ũ nói g không dám l cùng đi xui trực ế khi xẻo nhất là vị kia hồng kông cục trưởng công an mình yêu chó bị người đánh cắp không nói bởi vì phát sinh pháo doanh hộp đêm việc này lại liên lụy tới đại minh tinh trạch viễn với lại hắn vẫn không khai người anh ưa thích gây ẩn duệ dẫn đến cục trưởng công an cái này q u a n đều bị lột bị lớn đế quốc anh đuổi đi chim không thèm bị bờ du nây làm cảnh sát bộ cố vấn đến vị trưởng cục này rời đi hắn còn không t r a được là ai trộm hắn chó đào tử lựa viện cùng hồ sảng ba nữ nhân ngồi ở trên g h ế xa lon uống nước trà đào tử nháy mắt nghe hiên tử nói chuyện lựa viện ánh mắt lại thỉnh thoảng liếp về phía phòng bài bạc phương hướng giờ phút này phòng bài bạc cửa mở rộng lấy tạ hổ sơn ngậm thuốc lá đứng ở bên trong trước mặt cờ bàn đánh bài bên trên bẩy ra mười mấy món kiểu dáng khác nhau k ị hai tay của hắn lật xem lấy một bản tập tranh vừa lật qua chúc cấu quân lâm m ị dương nói xong cái gì dương lợi dân tựa hồ cũng nghe đến phòng bài bạc động tĩnh đứng dậy đi vào phòng bài bạc ai ai nếu không hai ta vụng trộm tiến tới nghe nghe bọn hắn nói cái gì đó lữ viện nhìn thấy dương lợi dân đi vào tham dự đối thoại nhịn không được dùng bả vai đỉnh đỉnh sát bên nàng ngồi đào tử nhỏ giọng hỏi khá lắm ta hổ sơn ở trước mặt người ngoài như vậy đại khí thế đâu nhà chúng ta lão dương tốt xấu là công xã cán bộ nhìn đều không hắn phổ lớn ngươi nhìn một cái hắn vừa nói cái kia hai nữ đồng chí tăng thêm tứ tỷ liền ánh sáng thừa gật đầu đầu cũng không dám nhất hắn trong nhà nói chuyện với ngươi ngươi cũng dọa đến không dám ngẩng đầu nhìn hắn đào tử thu hồi lực chú ý nhìn về phía lữ viện lữ viện ra hiệu nàng nhìn về phía phòng bài bạc đào tử nói ra làm gì vụng chống nghe tăng ca bọn hắn cũng không phải nói cái gì không thể gặp mỗi người sự tình thoải mái đi qua nghe là được nói chuyện đào tử từ bên cạnh trên bàn trà cầm lấy đựng lấy ấm trà cùng chén trà khay lữ viện hiểu ý bưng lên bên cạnh mâm đựng trái cây đi theo sau đào tử hướng phòng bài bạc đi qua t ă n ca hàn tham hữu trưởng dương thư ký tử tỷ còn có hai vị nữ đồng chí ăn chút gì hoa quả uống chen trả từ từ nói đào tử đem mâm đựng trái cây đặt ở cờ bàn đánh bài bên trên h à o phóng c h à o hỏi đám người nói t a hổ sơn đem trong tay heo bung ảnh vứt xuống vây diệt đầu mẩu thuốc lá đi đến mâm đựng trái cây trước cầm lấy cái chuối tiêu b ó c lấy miệng bên trong đối hút thuốc hàn hồng binh nói ra làm sao chút chuyện này còn có thể ra xóa đầu cái này hai nữ nhân không có toàn diện tư duy tình có thể hiểu đại bảo cùng hiên tử là hồng kông lợi không hiểu tình hình trong nước tình có thể hiểu ta hàn tham h ữ trưởng tiểu tử ngươi làm sao tới hồng kông nửa năm liền đánh mất tính cảnh giác quyển sổ này là để tứ tỷ cho dẫn đội lãnh đạo biểu hệ ra cái này heo k hàn ô n lãnh g được để lãnh đạo l m màu à v g ả n h chụp cho chụp. Ta suy n g h ĩ n g ư binh ô n gọi p h ra một điếu thuốc sương mù mở miệng giải thích ta hổ sơn đem lộ tốt chối tiêu đưa cho đào tử miệng bên trong đánh gãy hàn hồng binh đi ngươi bây giờ nắm chặt về hồng kông một chuyến mang theo cái này chút kiểu dáng quần áo tìm quán chụp ảnh đem quần áo mở ra một lần nữa chiếu một phần sổ một lần nữa làm mấy quyển trung bình tham gia triển lãm chỉ tiêu là dựa vào tứ tỷ cứng rắn c ư p tới phòng ngừa có người cố ý d ở trò xấu tận khả năng để phòng tại chưa xảy ra không cho người khác ra tay cơ hội còn có hồng kông gia đình nhà s ư ờ n làm việc hoàn cảnh cũng muốn chụp ảnh phiến mang về rõ ràng hàn hồng binh cũng không nói nhảm ngập lấy điếu thuốc liền đi ra ngoài lâm phiên d ị vô ý thức mong muốn đưa hàn hồng binh đi ra ngoài bị tạ hồ sơn gọi lại ta dù lợi chỉ, dừng bước lâm Mỹ Dương dừng lại nhìn lại về phiên í a vừa Tạ Hồ Sơn, c ư ờ vừa, cười vừa nói, vẫn nói, gọi i là Lâm p h dịch t lòng thiết. n tin g không Anh、okay、nha. nửa cùng hàn、Lão、nhị, lên Chớ ok ok một học ban đ i mươi phần c nói ra lâm phiên dịch làm ấy cái trong đám người nhất nguyện ý nhìn thấy tạ hồ sơn trở về từ trông thấy tạ hổ sơn bắt đầu trên mặt dáng tươi cười liền không có đoạn qua hàn hồng binh là trong mắt nàng người tốt chính trực o a i h ù n g lẽ ra hàn hồng binh đến hồng kông về sau tạ hổ sơn tới hay không nàng cũng không làm sao quan tâm thế nhưng là các loại hàn hồng binh tới hồng kông về sau nàng mới ý thức tới tạ hổ sơn mới là cái này tiểu đội không thể thiếu linh hồn tựa như lời mới vừa nói tạ hổ sơn cầm tập tranh mới mở miệng nàng đã tìm được lúc t r ư ớ c giá hỏa này đ ố i mấy người bọn hắn người ra lệnh cảm giác hắn không tại c h ú cấu quân cũng tốt hàn hồng binh cũng tốt cùng mọi người nói chuyện đều phi thường khắc khí có c người, người tứ tỷ hàn hồng trinh vừa rồi ta giới thiệu qua đến lúc đó ngươi chính là nàng dương vị người tình nguyện phiên dịch ta không tin cái kia chút dương thành tạm thời an bài nửa vời học sinh phiên dịch cho nên ngươi đến tại dương vị bên cạnh buổi tiếp tìm thiếu bù lỗ hồng nếu như phía chính phủ phiên dịch ra sai ngươi đến phụ trách bổ cứu nếu như ngoại nhân hỏi ngươi thân phận lý do liền là ngươi là đến tham gia triển lãm thương nhân hồng công bạn gái ngẫu nhiên nghe nói hàn hồng trinh trải qua phi thường b ộ i phục nàng cho nên cái này mấy ngày mỗi ngày tại hội triển lãm tìm nàng nói chuyện nguyện vọng hỗ trợ thuận tiện giới thiệu hộ khách ngày mai hàn hồng trinh muốn đi đưa tin nàng và ba người khác không có khả năng cùng mọi người ngủ cùng chỗ ngươi buổi tiếp nàng cùng đi đưa tin có thương nhân hồng công bạn ở đây lúc báo danh c ó thể thụ làm khó d ễ ít rất nhiều tạ hổ sơn nâng trung trà lên nước uống một n g ụ m nhìn về phía lâm phiên dịch cùng hàn hồng trinh nói ra hàn hồng trinh hướng lâm mỹ dương vừa vặn cười mịm lâm phiên dịch đã kéo lên cùng nàng cùng tuổi hàn hồng trinh đi ra ngoài đi thôi tứ tỉ chúng ta đi bên ngoài đi dạo ngươi cùng ta giảng một chút ngươi sự th thì dùng hồi hương chứng dẫn ngươi đi hội triển lãm p h ụ cận trước đi một vòng hiểu nhau hiểu rõ miễn cho để lộ t r ú c cấu quân một mực không nói chuyện từ đào tử tiến đến nàng vẫn quan sát đào tử đào tử lúc này vừa cái miệng nhỏ ăn tạ hổ sơn lột chối tiêu vừa hướng nàng lộ ra cái dáng tươi cười đừng xem đây chính là chúng ta nhà chính chủ lúc trước trước khi ta đi để ngươi đem thư giới thiệu sẽ không có hấu ngươi đi ngươi suy nghĩ một chút nếu là lúc trước không xé vợ ta hôm nay khẳng định không tâm tình ăn chối tiêu nàng đến sống ăn ngươi tạ hổ sơn vừa ý l u ồ n sóng chuyện nhìn đào tử chúc cấu quân nói ra đừng nhìn nàng cái đầu không có ngươi cao động thủ ngươi đánh bất quá nàng. đào tử lúc đầu bởi vì tạ hổ sơn b ạ n chúng nhìn trừng trừng cho mình lột chuối tiêu trong lòng còn có chút thẹn thùng cùng tiểu hơn vui kết quả mình vừa ăn được chuối tiêu hắn liền cùng người ta nữ đồng chí nói mình là cái b ắ t phụ mình liền phát qua một lần tính t ì n h còn không sử dụng tay ngược lại là để tạ hổ sơn không có việc gì liền lấy ra đến nói với người khác để cho người khác cho là mình thật là một cái b ắ t phụ tạ hổ sơn lúc nói chuyện chúc ấ u quân chính nghiêm túc nhìn về phía đào tử cũng không biết tạ hổ sơn từ chỗ nào cưới đến lao bà bộ dáng duyên dáng mặc dù thân cao có chút thấp mặc cũng một mạc thế nhưng là đứng tại mặc mốt trước mặt mình lúc nói chuyện mặt mày hoàn toàn không tiếp qua tạ hổ sơn truyền đạt hoa quả cũng không có bởi vì nhiều người mà c â u g n ệ cứ như vậy lạnh nhạt cái miệng nhỏ ăn phụ trợ bên cạnh vị kia rõ ràng cao hơn nàng đi theo sau nàng tiến đến về sau lại luôn nhìn chung quanh dương thư ký người yêu giờ phút này giống như là lòng hiếu kỳ m ư ợ i phần q u ấ y phá nha hoàn cái này khiến t r ú c cấu quân nhất thời nhịn không được có chút tất h lê thừa dịp đào tử ăn đồ vật lúc chủ động đưa tay ra người tốt đào tử người tên ta từ hàn tham nhu trưởng m i ệ n g bên trong nghe qua tốt nhiều lần ta là t r ú t cấu quân đào tử đem không ăn xong chuối tiêu xuống dùng trên bàn khăn tay xoa xoa xoa tay l tam ca rất ít đối với người nhắc lên n g ư ờ i cùng hàn tham hiệu trưởng còn có lâm t i n dịch nhưng hắn đem các ngươi cái kia đóng mở ảnh bày ở trong h ộ p tủ ngẫu nhiên nhìn xem nhìn xem liền ha ha cười ra tiếng chúc cấu quân tưởng tượng một cái hoàng hôn thời gian mệt mỏi một ngày tạ hổ sơn về nhà ngồi tại trên giường lúc ngẩng đầu nhìn thấy chụp ả n h trung ánh mắt ổn định sau đó chợt nhớ tới cùng một chỗ từng trải qua cái nào đó chuyện lý thú liền cùng bệnh tâm thần ngay trước mặt đào tử ha ha cười lên hình tượng này khẽ p h ư n g hiện để chúc ấ u quân cũng nhịn cười không được lên tạ hổ sơn ở bên cạnh gặm quả táo đánh gậy hai cái nữ mỗi người hàn huyên nói với c h ú cấu quân hai người tối nay mà lại lôi kéo làm quen ta nhờ ngươi tìm mấy tên hồng công nam nữ đồng chí khách mời người mẫu kiếm chút mà thu nhập thêm việc này làm xong sao chúc cấu quân nhìn về phía tạ hồ sơn hướng hắn nháy một cái con mắt làm xong còn nhớ hay không đến cái kia nữ học sinh ngươi gặp qua cái kia nàng năm nay trung học tốt nghiệp nàng và nàng mấy tên đồng học nguyện ý miễn phí đến dương thành chơi mấy ngày thuận tiện lựa chút thu nhập thêm d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương hai trăm ba mươi tập tục hàn hồng trinh đoạn thời gian trước bị huyện liên đoàn phụ nữ thì liên đoàn phụ nữ các loại lãnh đạo coi trọng tuyên truyền lúc đầu nội tâm còn có chút nhỏ bành trướng nhưng đã tới dương thành về sau bị hội trợ hàng hóa xuất khẩu trung quốc đưa tin chỗ trực tiếp nước lạnh xối đầu đánh lát đạo tâm đưa tin chỗ thiết lập tại hoa mai vườn nam việt tỉnh nhà khách quân khu cửa ra và o có súng lục chiến sĩ đứng gác cầm hồi hương chứng lâm phiên dịch lúc đầu muốn bồi tiếp hàn hồng trinh bốn người đi vào chung kết quả trực tiếp bị ngăn ở ngoài cửa lớn thư thông báo bên trên yêu cầu số mười bảy trước đó đưa tin tạ hổ sơn mang theo hàn hồng trinh một đoàn người số mười ba đã đến dương thành số mười bốn hàn hồng trinh liền đi tới đưa tin chỗ coi là sách ba ngày đầu đưa tin hẳn là không có người nào t hàn ế nhưng l các loại h à hồng trinh bốn tin tin tin tin đi đi tại người trên mỗi người nhà khách tại từng cái gian phòng tìm non lường này đều không dò nghe bọn hắn trung bình nên ở phòng nào đưa tin gấp một chán mồ hôi nóng cùng theo một lúc tới tiêu bằng không có cách cầm mình công tác chứng minh tìm được một tên nhà khách nhân viên công tác đồng chí ta là huyện canh dương ban công tác mặt trận thống nhất của ủy ban trung ương cờ cờ, cờ u fv đúc giờ bộ trưởng tiêu bằng ta muốn hỏi một chút trực tiếp phụ thuộc tỉnh huyện thống chiến bộ trưởng nhìn thấy chưa trong nội viện nhanh gấp khóc lao đầu kia phó thị trưởng kiêm thị thổ sản tổng công ty người phụ trách làm theo không có đầu con rồi ngươi nếu không phải q u n lớn cũng đừng đề cập với ta chức vụ vô dụng ta cũng không biết tình huống cụ thể hiện tại đều là đây mình chậm rãi đi nghe ngóng đi ta cái này cũng tất cả đều là chuyện đâu mặt một thân không có quân hàm lục quân trang nữ nhân viên phục vụ không kiên nhận nói ra tiêu bằng bất đắc dĩ lui về đến để bốn người ngồi nghĩ sẽ đây là chúng ta nhân viên phục vụ tạm thời phong nghỉ các ngươi trước ngồi nghỉ một lát ta đi giúp các ngươi nghe ngóng tốt chỗ nào đưa tin ta thay các ngươi xếp hàng xếp tới nói cho các ngươi đứng nước trong bình có nước các ngươi khát mình uống ngươi nói đây là cái gì tập tục tiêu bằng xấu hổ cười cười chúng ta mấy ngàn dặm chạy tới cho quốc gia kiếm ngoại tệ vẫn phải t r ư ớ c cho người ta tặng lễ đặt trước đây ít năm nào có người dám trắng trận làm như vậy hồ sảng muốn cũng rất mở ngồi tại trên ghế dài xoa mồ hôi đặt mấy năm trước nếu không có tạ đại ca ngươi làm không tốt còn mang theo mũ cao đâu nào có thập toàn thập mỹ thời điểm khi đó dựa vào vớt mông ngựa tặng lễ thăng quan phát tài liền thiếu đi mở ra nha ta tính thấy rõ sưởng in n huyện lưu phó xưởng trưởng cầm lấy ấm nước dùng bên cạnh bắt rót chén nước dầm dót hai cái lúc này mới tiếp tục nói vừa mở thả đoàn người đầu liền đều hòa phiếm r i ê n g phần mình lộ ra khả năng cũng không có tâm bệnh ta nghe ra nước khảo sát cán bộ kỳ cựu nói người ta ngoại quốc lưu hành bộ này ăn cơm đều phải cho gọi cái gì tiền đoa chúng ta hiện tại học ngoại quốc người ta cũng không phải trắng thu tiền trả nước cho chúng ta địa phương nghỉ chân còn giúp chúng ta xếp hàng coi như hưởng thụ một thanh người nước ngoài đãi ngộ tiêu bằng nhìn về phía bên cạnh hàn hồng trình tiểu hàn đạo lý đối nhân xử thế tại nhà máy cán thép lượt được ta còn nhớ rõ lần thứ nhất cùng hồ tam nhi bên trên nhà ta đi đều không có ý tứ nói chuyện để hắn để t ạ hổ sơn cho ta ép buộc hắn quản nhà máy cán thép thời điểm ít qua tay nhiều liền chậm rãi rõ ràng hàn hồng t r i n h cúi đầu vừa cười ta vừa mới bắt đầu cũng không quen sao không thể có không quen ví dụ như trước đó đặt trước tốt phí thép nói xong một trăm tấn n g ư ơ i đi thời điểm chỉ có ba mươi tấn người ta cũng không nói không cho ngươi còn lại bảy mươi tấn liền nói tạm thời không có hàng để chúng ta các loại vừa mới bắt đầu ta suy nghĩ có tạ hổ sơn quan hệ đối phương khẳng định là thật không có hàng có sẵn thế nhưng là loại sự tình này tổng xuất hiện về sau ta suy nghĩ đến đây thu chỗ tốt nhân viên phục vụ hiệu xuất sắc thực rất cao hơn nửa giờ về sau liền dết trở lại đến trả hỏi bốn người đi theo nàng đi vừa đi vừa nói với hàn hồng chinh các người cái này đưa tin chốt nhưng quá khó tìm ngay cả ta đều tìm hơn mười phút mới tìm lấy cái này dẫn đội lãnh đạo không được liền nhà mình đưa tin chốt đều không cầm tới cái gì tốt gian phòng bốn người đi theo nàng xuyên qua người đông nghỉ nghỉ cuối cùng đi đến một chỗ hư hư thực thực phòng tạp vật cũ nát bên ngoài gian phòng đối cửa ra vào sau bản công tác người ra hiệu hàn hồng trinh xuất r a báo đến chứng liền chỗ này không sai được trực tiếp phụ thuộc tỉnh liên doanh giao dịch đoàn đưa tin chỗ sau đó nữ nhân viên phục vụ lưu loát hất lên đầu tóc ta giúp các ngươi xong xôi đi a cũng không đợi hàn hồng trinh nói chuyện đối phương liền cất bước biến mất trong đám người không sai a tặng lễ tốt xấu thật làm việc ta lưu phó xưởng trưởng cảm khái nói tiêu bằng t ờ ở dài hội trợ hàng hóa xuất khẩu trung quốc kiếm bao nhiêu ngoại tệ ta không biết nhưng những người này trong khoảng thời gian này hẳn là có thể kiếm không ít. chí, chúng ta ta Đồng đến, đây là chúng nghiêu sần chúng là biết á báo. o đến chứng cùng thư thông Hàn Hồng thư t r n liền chuẩn hạng bản công tắc một người trung niên nam nhân, miệng bên trong nói、ra. Người trung niên h cho đem đưa sớm một sau liệu i các tắc bị tốt tư t ra. p qua ư người, liệu lại cái nghiệm sau, đầu quan trung từng sát một chút nhìn ngẩn bốn về người cái này vẫn phải chia đồ hàng l e n thợ may cùng in ấn giấy văn hai cái thương p h ẩ m tổ các ngươi được bản thân chức nội bộ quyết định một cái người nào chịu trách nhiệm in ấn giấy văn người nào chịu trách nhiệm đồ hàng l e n thợ may cái này hai tổ phòng triển lãm không như thế đến tách ra tatata ta ta, đồng chí ta phụ trách giấy văn lưu phó xưởng trưởng lập tức n h ấ c t a y tỏ thái độ hắn lần này cọ đến hội trợ hàng hóa xuất khẩu trung quốc thân phụ trọng trách chỉ có thể là tìm cơ hội đem xưởng in ấn huyện sản xuất cấp cao giấy viết thư trào hàng ra ngoài ta cùng lão lưu phụ trách giấy văn a tiêu bằng do dự một chút cũng mở miệng nói ra còn lại hàn hồng trinh cùng hồ sảng thì bị tính vào đ ồ hàng len thợ m a y tổ đi ký túc xá đưa tin đi quân doanh ký túc xá nam nữ điểm ở người trung niên nói xong đem tư liệu trả lại hàn hồng trinh về sau lại vứt ra bốn cái chìa khóa ra nhà khách hướng bắc đi ba dặm đường liền là quân doanh đi vào về sau không có cho phép không được tự tiện ra ngoài tùy thời chuẩn bị mở hội vừa nghĩ tới còn muốn đi bộ ba dặm lưu phó s ư ở n g trưởng chân cũng bắt đầu run rẩy hắn cong trong bọc ngoại trừ hành lý còn có chết chìm chết chìm một nhóm dặm giấy vừa ra cửa chính liền nhìn thấy tào thiên bảo một thân loại loại trang t h u c hè mang theo mũ rơm đứng ở bên ngoài bên cạnh còn ngừng lại hai chiếc xe xích lô bên cạnh xe ngồi sổm hai cái nông dân bộ d á n g trung niên nam nhân mấy vị lãnh đạo lên xe đưa các ngươi đi ký túc xá nhìn thấy bốn người đi ra đã nhanh muốn phơi bị cảm nắng tào thiên bảo v ề v h ả i hô tào tiên h sinh sao ngươi lại tới đây vị kia lâm phiên dịch đâu hàn hồng trinh kinh ngạc hỏi tào thiên bảo một chỉ nơi xa từ cái khác s o n g xuôi người miệng bên trong biết các ngươi muốn ở quân doanh hoàn cảnh kém cho nên lâm phiên dịch đi giúp các ngươi chuẩn bị mấy ngày nay thường dùng phẩm cái này làm sao có ý tứ phiền phức người ta hồ sảng ở bên cạnh có chút xấu hổ mở miệm tào thiên bảo thợ g i i Không chương ầ n k ô n nàng cùng g có ý tứ, ta đi mua sắm, l u đều thủ, là s ca phó, cho c phân phó, h nói. n lời Để ú hai c này c trăm ba mươi m ộ t vì trung bình làm chương hai trăm ba mươi mốt vì trung bình làm tạ hồ sơn cảm thấy quốc gia thật có cao nhân hỗ trợ hàng hóa xuất khẩu trung quốc đối đãi ngoại thương thực sự quá thân mật đầu năm nay người ngoại quốc đến trung quốc còn không có năm hai nghìn hai mươi bốn như vậy nhanh gọn tùy tiện cái nào sân bay nhà ga l i ề n có thể công việc xuất nhập cảnh chủ yếu vẫn là kiến quốc thời kỳ liền đã định hai đầu đối ngoại tuyến đường một đầu là mát sơ cơ va đi xe lửa hoặc là máy bay đến yên kinh một cái khác đầu liền là từ hồng kông cùng ma cao đến bằng trình dương thành tiến vào nội địa vì hấp dẫn ngoại thương lớn mật tới tham gia hội trợ hàng hóa xuất khẩu trung quốc quốc gia cho cái này chút ngoại thương làm hộ chiếu đều là khác giấy hộ chiếu nhập cảnh lúc đơn độc cấp cho một tờ con dấu thông hành hộ chiếu giấy cùng một viên khúc kim băng thuận tiện ngoại thương đừng ở hộ chiếu bên trên làm cách cảnh lúc thu hồi lại Nói sự thật chứng minh quốc gia nếu là hạ thấp tự thái hiệu quả rất rõ ràng giờ phút này tạ hổ sơn ở phương đông nhà khách giờ phút này liền vẫn có mấy chục tên nam triều tiên ngoại thương xin ga và ngoại thương ngụ lại hai quốc gia bây giờ đều còn không có cùng trung quốc thiết lập quan hệ ngoại giao những người này tất cả đều là từ quốc gia mình đi ma cao lại từ ma cao dùng khúc kim băng cải lấy hộ chiếu giấy nhập cảnh nội địa với lại chính thức khai mạc trước mỗi ngày đều có xe buýt đến các nơi khách nước ngoài ngủ lại khách sạn đưa đón ngoại thương đi dương thành phụ cận điểm tham quan ngắm cảnh miễn phí đến sau bữa cơm chiều nếu như ngoại thương cảm thấy khách sạn nhàm chán tùy thời có thể lấy đón xe tiến về hữu nghị giáp hát bên trong núi kỷ niệm đường giáp hát dương thành giạp chiếu phim này địa phương thưởng thức từ các nơi điều tới ưu tú văn nghệ đoàn thể biểu diễn đặc sắc văn nghệ tiết mục miễn phí với tư cách giả thương nhân hồng công hưởng ba ngày phút liên đã để lao dương người nhà lữ viện đồng chí sinh ra một cái đại n ị c h bất đạo ý nghĩ nàng cảm thấy mình h ẳ n là liều mạng kiếm tiền cùng lao dương sinh em bé về sau. nói cái gì cũng muốn để em bé làm cái người ngoại quốc sau đó mỗi ngày ở trung quốc đối ngoại trong khách sạn ở hưng phúc hội trợ hàng hóa xuất khẩu trung quốc tổ chức trận quán là dương thành bên trong tô hữu nghị cao úc một hai ba lâu bị chia cắt thành các loại phòng triển lãm các tỉnh liên doanh giao dịch đoàn đều thuộc về là bị bên đứng ra tổ chức xem nhẹ tiểu lâu la khỏi phải quản là duyên hải tỉnh vẫn là đất l i ệ n tỉnh chỉ cần ngươi là liên doanh giao dịch đoàn cầm tới vị trí tất cả đều là cạnh cạnh góc góc hoàng kim vị trí đều bị từng cái hệ thống buôn bán bên ngoài tổng công ty chứng cứ trực tiếp phụ thuộc tỉnh đồ hàng len thợ may tổ bảy nhà xí nghiệp tổng cộng mới phân đến một cái mông lớn phòng nhỏ cái khác sáu nhà xí nghiệp mỗi nhà phân đến hai cái c ậ y hàng mà trung bình chỉ được phân phối một cái c ậ y hàng hàn hồng trinh ngồi tại khách sạn phòng khách trên ghế salon uống một ngụm đào tử đưa cho nàng nước có ga mặt mũi tràn đầy ủy khuất nói ra ta hồ sơn ta có thể giao dịch đoàn nội bộ hết thể mở ba lần sẽ ta lớn như vậy đều không cùng người hồng qua mặt lần này đánh bạc ra mặt cùng người ta dẫn đội lãnh đạo nhau nhau khung nhau nhau thắng hai trận liền thua một trận ngươi còn muốn ta làm cái gì ta không phải thật sự b ắ t phụ a ngươi nên ba trận đều nhau nhau thắng nói rõ là những công nhân này tên m ọ già khi dễ người ngươi sợ cái gì ngươi làm sao lại không dám thật động thủ cùng cái kia già trèo lên đánh một chiếc đâu nếu không ngươi đưa chìa khóa cho ta ngươi nhìn ta ban đêm giả gái đi ký túc xá làm sao cho lão già học một khóa còn phản hắn ta hổ sơn nghe được cuối cùng dương vị phân phối về sau đối với khách sạn báo tin hắn hàn hồng trinh phản là nói đều là cho quốc gia kiếm ngoại tệ bằng cái gì giai cấp công nhân liền ép chúng ta nông dân giai cấp một đầu bọn hắn công nhân hai cái c ậ y hàng chúng ta nông dân liền một cái cửa hàng hàn hồng trinh và ở ký túc xá về sau liền mở ra ba trận nội bộ sẽ trận đầu hội nghị là trực tiếp phụ thuộc tỉnh liên doanh giao dịch đoàn chuẩn bị nội bộ thống nhất hành động đối ngoại thành giao hợp luật đồng nhất từ đoàn trưởng báo giá cuối cùng ký tên nhất trí đối ngoại phòng ngừa có đơn vị tận lực báo giá thấp hỏng hỗn loạn cái này nếu là thông qua trung bình kịch bán bao nhiêu tiền đều không có cách nào mình làm chủ giao dịch đoàn đều xem thường cái này nông thôn xí nghiệp làm nhầm vào khẳng định đến lúc đó cho báo cái người nước ngoài mua không nổi giá cao cho nên hàn hồng trinh phản đối nói nếu là thống nhất liền để công nghiệp nhẹ bộ mậu dịch tổng công ty đến cho các tỉnh liên doanh giao dịch đoàn thống nhất định giá không phải tỉnh cùng tỉnh ở giữa giá cả khác biệt làm cái gì cái thứ hai hội nghị là giao dịch đoàn các thương phẩm tổ nội bộ giá cả cân đối sẽ cùng một thương phẩm tổ thương phẩm báo giá hẳn là chế định một cái dị hình giá cả biểu đối ngoại giá cả không cho phép thấp hơn bao nhiêu hoặc là cao hơn bao nhiêu số lượng mỗi ngày điều chỉnh linh hoạt ví dụ như a hôm nay thợ may không cho phép thấp hơn mười đồng tiền bán ra mà b hôm nay thợ may vừa lúc là chín khối tiền ngày mai thì trái lại tóm lại có thể làm cho các đơn vị đều có một loại giống như chiết khấu ưu đãi mấy ngày gần đây tranh thủ đơn đặt hàng hàn hồng trinh lại phản đối bởi vì trung bình được an bài ngày phi thường dựa vào sau theo cứ như vậy hàng kỳ rất có thể ngoại thương đều chuẩn bị trở về nước làm sao có thể vào xem sinh ý cái thứ ba hội nghị liền là dương vị phân phối hội nghị lần này hàn hồng trinh vẫn phản đối nhưng không có có tác dụng bởi vì bị nàng liên tục phản đối hai lần giao dịch đoàn đã đối nàng phi thường bất mãn dẫn đội lãnh đạo trực tiếp đập cái bản người ta xí nghiệp những năm qua đều có thành tích các ngươi một cái nông thôn xí nghiệp còn không có thành tích có thể tại hội trợ hàng hóa xuất khẩu trung quốc lộ cái mặt đều đã là trong tỉnh đối liên đoàn phụ nữ làm việc ủng hộ cái này phương thức phân phối ta làm chủ các ngươi trung bình nếu là không hài lòng hiện tại liền có thể lấy lui dương về trong tỉnh cáo ta t r ạ n người bây giờ nói cái khác đã vô dụng chúng ta thợ may cũng chỉ có một cậy hàng hoặc là ngày mai khai mạc tham gia triển lãm hoặc là liền về nhà hàn hồng trinh bung ô xuống nước có ga nói ra người ta đều là các đơn vị đại quan bên ngoài còn đều là do binh đều không người nhao nhao khùng chỉ một mình ta nông thôn phụ nữ mở miệng ta nói cho ngươi ta nhao nhao khùng thời điểm h á i hùng kiếp vĩa liền sợ người ta lãnh đạo vỗ bàn một cái h ô tham gia quân ngũ xông tới đem ta bắt lên tạ hổ sơn vô dụng tiếp tục phàn nàn thở dài ai ta nói cái gì ấy nhỉ nữ nhân không được dễ dàng thụ khi dễ an thiệt thòi đều chỉ có thể ngậm bù hòn một câu nói còn chưa dứt lời to như vậy khách sạn phòng khách lập tức an tính lại đào tử lữ viện hàn h ố n g trinh lâm thiên dịch chúc cấu quân đồng loạt đưa ánh mắt nhìn về phía tạ hồ sơn tạ hồ sơn đồng chí ý tứ không phải nghĩa đen hắn chỉ là nhất thời d ư ơ n g lợi dân xem xét mấy nữ nhân ánh mắt không đúng lắm lập tức ở bên cạnh gông xuống báo chí mong muốn giúp tạ hồ sơn giải cái vây lữ viện con mắt chuyển đến trên người hắn bình tĩnh nhìn hắn d ư ơ n g lợi dân do dự một chút quyết định vẫn là muốn cùng phụ nữ quần thể đứng chung một chỗ thế là tạm thời sửa lại cái t i ề từ ta nói là hắn một mực l ạ như thế cái đồ chơi ta nói sai được hay không dạng này hơn nử tứ tỷ vất vả từ chỗ này bắt đầu đằng sau giao cho ta à t a hổ sơn đoán trách hai câu về sau vụ vô hàn hồng trinh bả vai an ủi ta không phải nói ngươi không được ta là cảm giác đến bọn hắn rõ ràng là khi dễ ngươi một nữ nhân hòa nhã mặt hắn đứng người lên cầm rượu lên cửa hàng cung cấp xì ga nương l ấy đi đến phòng khách trước cửa sổ nhìn ra ngoài nhìn theo sau đó xoay người phòng đối diện bên trong mọi người nói sáu cái quốc hữu nhà máy cùng chúng ta cùng hưởng một phòng đúng không ta để bọn hắn trong vòng ba ngày trước quan một nửa một tuần lễ r ă n kia phòng đều thuộc về chúng ta tất cả còn phản bọn、hắn. nói xong tạ h ổ sơn nhìn về phía chính b ầ y ở trên ghế s a lon l ậ t xem hồng kông tranh châm biếm tào thiên bảo đại ca đại ca đừng xem vất vả ngươi một chuyến tào thiên bảo buông xuống tranh châm biếm không h i ể u đứng dậy đi qua tạ h ổ sơn nắm cả hắn b ả vai hướng nơi xa không có mỗi người nơi hẻo lánh nhỏ giọng tại đối phương bên thai nói rồi một phen tào thiên bảo không điểm đứt đầu nghe sòng sau chào hỏi hiên tử hiên tử trở lại hồng kông vì trung bình làm cũng làm liếc cũng nha hai chúng ta đi chả người đều xem như làm mất mặt trung bình hiên tử miệng bên trong lẩm bẩm một câu không có vội vã đáp ứng mà là trước nhìn về phía trúc cấu quân chờ đối phương tỏ thái độ nhìn thấy trúc cấu quân gật đầu lúc này mới hướng phía tào thiên bảo đi qua đến cùng làm be bẹ nha hiên tử cùng tào thiên bảo không như thế hiên tử trước mắt đi theo trúc cấu quân tại doần cương nhà ga vớt c ơ m canh trúc cấu quân mở cho hắn tiền lương xem như hắn chính quy lá bản tào thiên bảo vừa cười vừa nói phụng trung bình người nói chuyện sơn ca phân phó trở lại hồng công chi phí trung m ương nữ d ư ơ n g lợi dân trước hết nhất kịp phản ứng nhìn về phía đúng giờ đốt xì gà tạ hồ sơn cho dù có vấn đề đó cũng là nội bộ mâu thuẫn tiểu tử ngươi chuẩn bị làm gì à ta nói cho ngươi trả đua không vào lúc này cái này nếu để cho bên đứng ra tổ chức điều tra ra cho ngươi ăn cái phá hư phát triển kinh tế mũ thiên vương lão tử đều cứu không được ngươi mặc dù không biết tạ hồ sơn cùng tào thiên bảo nhỏ giọng thầm thì cái gì thế nhưng là nghe xong cái gì chi phí trung ương nữ d ư ơ n g lợi dân cái này hai ngày đã có thể đơn giản nghe hiểu mấy cái tiếng quảng đông từ ngữ mỏ mẫm nghi ngờ tạ hồ sơn có phải hay không muốn cho người ta cái kia mấy nhà dùng tới cái gì mỹ nhân kế lại dùng vấn đề t ắ c phong cho người ta đều cả đi với lại cái này con b ê không có khả năng thật bên trên mỹ nhân kế chính mình lúc trước ở huyện ủy liền lê quá mỹ nhân liền lộ một mặt không có đến tiếp sau nếu thật là còn dùng cái kia một bộ thao tác hại đến người ta bị cải lên vấn đề t á t phong ngũ làm không tốt đến làm cho những người kia tươi sống nghẹn mà chết những người này đều là trực tiếp phụ thuộc tỉnh tuyển chọn tỉ mỉ đi ra chuẩn bị cho trong tỉnh kiếm thu nhập thêm nếu để cho tạ hồ sơn dùng chút bảng môn tà đạo cho một tổ bưng trong tỉnh đến cầm pháo hỏa tiễn đem hắn nổ trời cao tạ hồ sơn cắn x ì gà xoay người nhìn về phía dương lợi dân ngôn ngữ kiệt ngạo nói ra ngày mai khai mạc ngày đầu tiên nhìn đi nếu như sáu nhà đại biểu xem ra như cái có chi thức hiệu lệ nghĩa nhân loại vậy liền còn có thể cứu nếu như dám cùng ta bảy công nhân lao đại ca cái kia một bộ Ta t liền kiến bọn hắn để h ứ các một chút trắng, Trưng chúc hoạn. hữu những hữu h nông dân ông Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người Dây rào đạo đạo yêu vui quý. vẻ k nhau Trưng 232, Khác nhau đối đải. Trưng 232, khác nhau đối đải. Các bộ và ủy ban trung ương ngành tương quan thoạt nhìn là đối các tỉnh mình làm liên doanh tham gia triển lãm rất không hài lòng à an bài như vậy quả thực là đem thái độ bỏ vào bên ngoài dương lợi dân trên cổ đeo máy chụp hình cùng tạ hổ sơn hai người xuyên qua ở chính giữa tô hữu nghị cao ốc bố trí tốt hội trợ hàng hóa xuất khẩu trung quốc quán triển lãm bên trong vừa đánh lượm vừa nói nói tạ hổ sơn nghe được lao dương lời nói cười cười Quốc g hai cổ các vũ để t các các người mình đ n bọn họ đã tại quán triển lãm bên trong đi vòng vo nửa này nói, phàm là các bộ và ủy ban trung ương tổng công ty tổ chức tham gia triển lãm xí nghiệp quốc doanh không chỉ có quán triển lãm vị trí tốt với lại phân phối chuyên môn nghiệp vụ hiệp đàm thất hiệp đàm thất sáng sủa sạch sẽ đơn độc điều hai tên tuổi trẻ mỹ mạo nữ tính nhân viên phục vụ phụ trách cho hiệp đàm nghiệp vụ song phương cung cấp nước trà cà phê thuốc lá với lại người ta cái kia chút xí nghiệp phân phối phiên dịch không có nửa đời há miệng liền là già địa đạo luân đôn âm tại sao phải cường điệu phiên dịch không phải nửa đời là bởi vì vừa rồi hai người bọn họ qua đường tấn châu tỉnh giao dịch đoàn một cái hóa chất dương vị lúc vừa vặn đến cái nước anh khách nhân hỏi thăm thông dịch viên tiêu chuẩn có chút kém vẫn là tạ hồ sơn ở bên cạnh mở miệ ph cái kia bị điều đến phụ trách giúp dương vị cung cấp phiên dịch phục vụ phiên dịch đại ca cùng người ta há miệng cho người anh làm bối rối nước anh khách nhân hiếu kỳ hỏi tham vị này phiên dịch đại ca bao nhiêu tuổi bên cạnh tham gia triển lãm đại biểu bao nhiêu tuổi hai người tại cái công xưởng này công tác bao nhiêu năm vấn đề vị này phiên dịch đại ca từ niên cấp đến xem có thể là khôi phục thi đại học nhóm đầu tiên sinh viên mà lại nói lời nói khẩu âm có chút nặng hắn có thể là muốn nói y am thợ thì ta ba mươi tuổi kết quả tại tạ h ổ sơn cùng nước anh khách nhân trong lỗ t a i nghe được là y am đi ti ta rất bẩn d ị hạ dở và còn hoan g h ê ngươi làm đến người anh lúc ấy rất không hiểu người rất bẩn còn đâm chỗ này hoan g n ê n h ta làm gì nhanh tắm một cái đi a ngoại n trừ an bài phiên dịch tiêu chuẩn khác biệt khu vực cũng kém rất nhiều phàm là các tỉnh mình dẫn đội tham gia triển lãm xí nghiệp toàn bộ phòng triển lãm cái nào xó xỉnh không dễ dàng bị người phát hiện chỗ kia thích hợp đội du kích g ầ n nút đi b ổ i tà ma tử cái nào địa phương liền là các tỉnh dương vị hiệp đ a m thất đương nhiên cũng cho phối một cái tỉnh mới xứng một gian ngươi trong tỉnh liền xem như tới một trăm cái xí nghiệp liên doanh tham gia triển lãm cũng chỉ có thể dùng trung gian này hiệp đàm thất dựa theo loại này phối pháp nếu là đặt ở năm hai nghìn hai mươi bốn khả năng phòng triển lãm hành lang hoặc là tùy tiện một chỗ có thể đứng lại chân đất c h ố n g đều sẽ trở thành tham gia triển lãm đại biểu kéo nghiệp vụ chiến trường đáng tiếc đây là năm một nghìn chín trăm tám mươi đại đa số tham gia triển lãm xí nghiệp đại biểu không biết là bởi vì công nghệ hay là bởi vì sinh ý là quốc gia không đáng để bụng cho nên thái độ cực kỳ bảo thủ từng cái trông coi mình dương vị không động chỉ là dùng hiếu kỳ ánh mắt đánh giá bên ngoài không ngừng g h é qua người nước ngoài nhưng tạ hổ sơn phải thừa nhận bảo thủ cơ bản đều là nội địa tỉnh mấy cái phương nam duyên hải tỉnh giao dịch đoàn nhưng một chút đều không bảo thủ mặc dù duyên hải tỉnh mấy cái giao dịch đoàn cũng bị đầy đến xó xình So、n bên g v kia ngoại thương ngồi xuống nói chuyện nghiệp vụ bên cạnh hỗ thượng tên nhân viên dùng máy chữ hiện trường chế tác hợp đồng bộ kia chuyên nghiệp phái đoàn treo đến rất nhiều người nước ngoài ngừng chân rất nhiều các linh đệ khác tỉnh giao dịch đoàn đại biểu càng là cố ý chạy tới xem náo nhiệt với lại người ta đoàn đại biểu thống nhất trang phục mặc rất nhiều giao dịch đoàn mặc đều là lao tâm dạng n có người nước ngoài qua đường thoáng vừa dừng đủ lập tức liền đứng dậy ra đón mở miệng dùng tiếng anh chào hỏi chỉ cần đối phương có mong muốn hiểu thêm một bậc biểu lộ lập tức liền móc danh thiếp ra hộp hai tay cho người nước ngoài đưa danh thiếp t chứ không quản người ta dương vị bán cái gì chỉ là mặc đồ này bộ này diễn xuất liền hấp dẫn rất nhiều ngoại thương mong muốn đi đi qua xem cẩn thận nhìn một cái đây rốt cuộc là lấy ở đâu đoàn đại biểu khi còn bé tổng nghe nói cũ xã hội chúng ta trực tiếp phụ thuộc tỉnh cùng tỉnh lỗ châu người trẻ tuổi hoặc là sông tân môn hoặc là sông đô thị có nhiều người nước ngoài ở hiện tại xem ra cái này mười dặm đô thị có nhiều người nước ngoài ở s á t thực không giống nhau khả năng nơi đó người thấy qua việc đ ợ i đầu chuyển nhanh dư ơ n g lợi dân đẩy bên dưới mình m ắ t kính cầm tạ hổ sơn đưa máy ảnh đối hô thượng giao dịch đoàn dương vị c h ụ mấy bức ảnh chụt sau đó cảm khái nói ra nhìn thấy tạ hổ sơn hoàn toàn không đội mà đi trung bình bầy hàng ngược lại giả mạo thương nhân hồng kông đi từng cái hiệp đàm thất ăn uống miễn phí d ư ơ n g lợi dân hơi nghi hoặc một chút đối lại l a n lộn một cây trung quốc đầu lọc thuốc lá trở về tạ hồ sơn hỏi ta nói ngày đầu tiên chúng ta có phải hay không hẳn là nắm chặt đi mình quầy hàng n h ì n một cái đó là quốc gia nắm chặt dây l ư n g quần cho người nước ngoài chuẩn bị nước t r à thuốc lá ngươi không sai biệt lắm là được rồi tạ hồ sơn ngậm thuốc lá ngươi cũng không phải không có nhìn thấy ta cái k i a khu vực hoàng kim có bao nhiêu ẩn ấp thuộc về tiểu quỷ tử làm càn quét lớn đều phải vừa đi vừa về bốn năm lần mới có thể bị phát hiện nơi này buôn bán nói chuyện làm ăn không phải nông thôn nội trợ trước mắt cái này một nhóm sớm chạy đến ngoại thương ta quan sát qua đều là chạy mua sắm các loại công nghiệp nguyên liệu đến nhật bản chiếm đa số vội vã đặt trước tiện nghi nguyên liệu trở về khởi công bảo ca làm qua điều tra âu mỹ cái kia đợt hai đạo con buôn trước mắt đại đa số còn tại hồng kông cùng ma c á cảm c thụ châu á phong tình đâu chờ hắn cùng dương lợi dân đổi u tới lầu ba một chỗ chỗ mặc chỗ kia thuộc về trung bình nhỏ phòng triển lắm lúc người ta cái khác sáu nhà đã sớm dùng phân phối kệ hàng hoàn thành dương gia trực tiếp phụ thuộc tỉnh đồ hàng len thợ may thương phẩm tổ không giống một chút lấy d ệ sở trường tỉnh tại kệ hàng bên trên có thể bày ra rất nhiều tạo hình tình mỹ kim lăng cây hàng bên trên bảy chủ yếu là vải vóc ở giữa tô điểm mấy thứ từ sợi tổng hợp g i a công đi ra huyên ương nghịch nước ga giường long phượng trình tường bị t r ù m áo gối các loại trên giường vật dụng chân chính thợ may liền là hai loại nam nhân mặc mỏng quần áo trong nữ nhân mặc mỏng váy liền áo sản phẩm nói hủa cũng dẫn đến nếu là không nhìn kỹ rất dễ dàng để cho người ta cảm thấy cái này sáu nhà công ty nhưng thật ra là một công ty đồng chí các ngươi một tên bên đứng ra tổ chức giúp phòng triển lãm phối phiên dịch nhìn thấy tạ hổ sơn cùng dương lợi dân hai cái người nên ngang đi tới mở miệng dò hỏi tạ hổ sơn lấy ra hàn hồng trinh báo đến chứng cùng mình chứng minh tin chương n hai đ trăm ba mươi ba sửa sang chương hai trăm ba mươi ba sửa sang đồng chí vậy làm sao không thấy ngươi cùng hàn hồng trinh đồng chí cùng đi giao dịch đoàn đưa tin đâu cửa đá dệt một nhà máy đại biểu họ lý là cái này thương phẩm tổ tổ trưởng nghe được tạ hồ sơn tự giới thiệu liếc mắt tạ hồ sơn lộ ra đến giấy chứng nhận hơi nghi hoặc một chút hỏi hàn hồng trinh hắn đã kiến thức qua Cái cô nương kia nương tự trả tiền đến báo cái gì đường ta là sản xuất đại độ đội đội trưởng đến chỉ đạo chúng ta đại đội xí nghiệp làm việc không phải với tư cách đại biểu đến cùng đoàn tham gia triển lãm thuộc về đại đội tự trả tiền hành trình không chiếm quốc gia tiện nghi nhìn lên cái này con b ê tuần tra bốn phía ánh mắt liền không giống người tốt d ư ơ n g lợi dân vội vàng đi tới cùng người khác hàn huyên k i m nhường tự giới thiệu hòa hoan không khí dù sao đều là trực tiếp phụ thuộc tỉnh đến xí nghiệp phân thuộc đồng hương nhất là hắn tại công môn tu hành không có qua mấy câu liền cùng người ta mấy cái đơn vị tham gia triển lãm đại biểu mặc lên chút quan hệ d ư ơ n g lợi dân phụ trách nói chuyện tạ hổ sơn thì đánh giá cái này nho nhỏ phòng triển lãm đừng nói ngoại thương không hứng thú trung bình dân chúng đi dạo hợp tác xã đều chẳng muốn tới chỗ như thế một gian nửa nhà t r ệ c lớn nhỏ phòng triển lãm nhét vào đến một đống lớn kiểu cũ thép góc c ậ hàng lớn nhỏ không gi lại trồng lên mấy thanh cải ghế coi như thật có ánh mắt không tốt ngoại thương mong muốn đi tới tuyển thương phẩm đều không địa phương đ ạ t chân nhìn thấy đến từ tỉnh lỵ cửa đá tổ trưởng cùng dương lợi dân trò chuyện với nhau thật vui tạ hổ sơn đi dạo xong về sau đi qua gia nhập nói chuyện lý tổ trưởng cái này phòng triển lãm chúng ta mấy nhà đến dọn dẹp một chút ta nhìn xem so nông thôn cửa hàng cung cấp và tiêu thụ xã còn phá thật làm cho người nước ngoài tiến đến nhìn thấy đây không phải là vừa vặn cho quốc gia mất mặt xấu hổ đâu nói thật vừa mới bắt đầu tạ hồ sơn tự giới thiệu là sản xuất đại đội đội trưởng lúc lý tổ trưởng kém chút không có đình chỉ cười vui lên tiếng cái gì xó xỉnh xuất hiện đội trưởng sản xuất chạy dương thành giả mạo lãnh đạo tới còn chỉ đạo đại đội cấp dưới xí nghiệp làm việc thật sự là càng không gặp qua đời mỹ dân quê càng dám có lát thế nhưng là các loại dương lợi dân tới cùng hắn đưa điếu thuốc bắt đầu đường quanh co lý tổ trưởng lập tức liền đem trước đó khinh thường ẩn giấu lên cái này mang mắt kính thanh niên nói chuyện bốn bề yên tĩnh tự giới thiệu là công xã đoàn ủy thư ký kiêm cái này cái gì đại đội trung bình thứ hai thư ký kiêm trung bình công nghiệp nhẹ nhà máy ra công sưởng tại đội, đội, tạ tạ đội trưởng dương thư ký đều thấy rõ ngươi làm lớn như vậy mua bán còn nhìn không hiểu chút chuyện này nói trắng ra là chúng ta cái này chút tỉnh liên doanh tham gia triển lãm vậy cũng là của hồi môn nha đầu quốc gia dựng đài hát hi khúc chúng ta bán lấy tiền đều nhét vào các tỉnh túi tiền các bộ và ủy ban trung ương có thể cho chúng ta hòa nhã sao chúng o c ta liền là dài mở mang hiểu biết nhìn xem người nước ngoài làm thế nào sinh ý từ từ sẽ đến đi giao dịch đoàn trên đại hội tỉnh chúng ta dẫn đội lãnh đạo cái kia đều đã cho chỉ thị không cầu có công nhưng cầu không qua nhiều tích lũy kinh nghiệm các loại thật đến càng mở ra một bước kia lúc chúng ta không đến mức hai mắt tối đen khắp nơi luôn g uống trong ự c tiếp tỉnh h u ộ c t không rõ ràng sao làm theo vẫn là những sĩ nghiệp này tại hội trợ hàng hóa xuất khẩu trung quốc hát nhân vật chính nói là mở ra nói là các tỉnh tự chủ sống động kinh tế thật nghĩ triệt để định ra quy củ nói ít phía trên cái kia chút đại lãnh đạo cũng phải thảo luận lặp đi lặp lại một hai năm dù sao tương quan các bộ và ủy ban trung ương các lãnh đạo trong lòng khẳng định cũng phải suy nghĩ nếu thật là để các tỉnh phụ trách vạn nhất làm ra tới thành tích s o các bộ và ủy ban trung ương trước đó ưu tú hơn đây chẳng phải là nói bọn hắn làm việc không làm tốt các người mấy nhà đều là đại hán ăn cơm nhà nước bán hay không ra ngoài cái kia đều không để ý dù sao không thể thiếu tới tay tiền lương chúng ta trung bình không được các ngươi là đường đường chính chính giai cấp công nhân quân chính quy chúng ta là giã lộ đoạt chỉ tiêu đánh tới đội du kích cơ hội liền lần này nếu là bắt không được trở về liền phải tiếp gốc giả thành thật làm ruộng làm nông dân tạ hổ sơn nghe lý tổ trưởng nói gần nói xa lo lắng vừa cười vừa nói vậy dạng này chúng ta trung bình một nhà xuất tiền đem phòng triển lãm một lần nữa trang điểm trang điểm thế nào lý tổ trưởng các ngươi cũng nhìn thấy người ta các bộ và ủy b à n trung ương xí nghiệp phòng triển lãm là dạng gì chúng ta cái này phòng là đức hạnh gì không trang điểm trang điểm người nước ngoài còn tưởng rằng chúng ta cái này phòng là gian tạ v ậ đâu lý tổ trưởng cầm n h u thuốc xấu hổ cười, cười. việc này ta một cái tổ trưởng không làm chủ được có phải hay không ban đêm về nhà khách cùng giao dịch đoàn dẫn đội lãnh đạo báo cáo một tiếng dẫn đội lãnh đạo nào có thời gian quản loại sự tình này n g ư y i lý tổ trưởng việc này hẳn là so chúng ta thành dẫn đội lãnh đạo bị chủ sự đơn vị ăn ngon uống sướng chiêu đãi để bọn hắn mỗi ngày buổi tiếp ngoại thương đi vòng vòng điểm tham quan nhìn xem diễn xuất ngoại trừ hôm nay khai mạc thức trên đại hội dự thính một chuyến căn bản vốn không cho bọn hắn tự mình đến các tỉnh phòng triển lam tham quan khảo sát cơ hội vì sao à không phải liền là cũng sợ dẫn đội các lãnh đạo nhìn thấy hiện trường làm khác nhau đối đại vấn đề sao tạ hổ sơn tiếp tục kích động lý tổ trưởng đám người chúng ta đều là trực tiếp phụ thuộc tỉnh đến làm gì đến là vì trực tiếp phụ thuộc tỉnh làm vẻ vang vì cho quốc gia kiếm ngoại tệ trung bình nguyện ý phát triển phong cách tự trả tiền dọn dẹp một chút cộng đồng phòng triển lãm dẫn đội lãnh đạo cũng không phải đặc vụ của địch không có khả năng không đồng ý kỳ thật vô luận đối phương đồng ý hay không tạ hổ sơn đều đã hạ quyết tâm muốn đem phòng triển lãm thu thập một chút bởi vì gian phòng kia căn bản đ ả m không được nhiệm vụ cũng biểu hiện ra không được sản phẩm t h ú n g chi hắn đến tiếp sau còn có những an bài khác nếu như những an bài khác hết thể như cũ tiến hành kết quả phòng triển lãm không thu thập cuối cùng khó coi ngược lại là hội trợ hàng hóa xuất khẩu trung quốc bên đứng ra tổ chức đồng chí ngươi chuẩn bị làm sao thu thập a nếu là chính chúng ta có thể độc thủ cũng đừng hoa cái k i a tiền tiêu hộp phí một người mặc cách ă n mặc phi thường lưu loát g i ả dặn phụ nữ trung niên nghe tạ hồ sơn nói với lý tổ trưởng nửa ngày lời nói lúc này có chút tâm động lại gần hỏi tạ hồ sơn từ trong túi lấy ra một tấm hình đưa cho đối phương ta chuẩn bị đem chúng ta cái này phòng dựa theo cái này tấm hình bộ dáng tới lắp đặt thiết bị hoặc khách nước ngoài ở khách sạn gian phòng chỉ sợ cũng cư như vậy đi đẹp mắt là đẹp mắt cái này cần xài bao nhiêu tiền lại nói liền thời gian một tháng đem cái này phòng cho nó tu cùng hoàng cung chạy thời điểm còn chuyển không đi đây không phải là vừa vận tiện nghi đám này đám này xem thường chúng ta các tỉnh liên doanh người chị tiếp qua ảnh chụp nhìn một chút lên tiếng kinh hô trên tấm ảnh là một chỗ chống d i ô n g phòng triển lãm không ngừng không có thành phẩm liền kệ hàng đều không có cũng không có bản công tác t ừ phía xem ra thanh lịch tường trắng ở giữa một cái t ừ phía tấm gương đứng trụ còn có ghế s o f a b à n trà cùng mấy b ồ n tô đ i ể m lục thực đây là hồng kông một chỗ trang phục hội triển lãm tạm thời gian hàng thiết kế chiếu tạ h ồ sơn trước đó để hàn lão nhị tạo thiên bảo bọn hắn tìm hồng kông bên kia chuyên môn phụ trách dựng tạm thời phòng triển lãm thiết kế công ty chỉ cần hôm nay lý tổ tr Bữa chị i i ề u l ngươi có cho thể để n ta nhìn g đêm ở i c dựa theo ảnh chụp như thế thiết kế cái này mặt tường có thể treo các ngôi nhà máy kỷ niệm ảnh chụp sau đó hai cái áo không treo sản phẩm dùng ảnh chụp liền có thể để người nước ngoài thấy rõ các n g ư ơ i nhà máy đã lâu lịch sử tạ hổ sơn nhìn thấy một nhóm người đều con mắt tỏa ánh sáng nhìn ảnh c h ụ ộ gật đầu ở bên cạnh tiếp tục châm n g ò i thổi gió vậy ta tranh thủ thời gian đập đ i ệ n báo để cho chúng ta nhà máy tẩy mấy bức ảnh phiến mang không hình gửi tới không thể gửi trực tiếp để cho người ta đưa tới gửi quá chậm ta cũng đập đ i ệ n báo gian phòng kia nhìn xem liền có cấp bậc tối thiểu có thể làm cho người nước ngoài xem trọng chúng ta một chút không đến mức coi chúng ta là đồ nhà quê một đám người lao nhau nói chuyện tạ hổ sơn hướng dương lợi dân nháy mắt ra g ấ u người bồi tiếp bọn hắn bảo ca buổi chiều liền sẽ dẫn người đến thứ t h bên kia phỏng vấn đến nguyên bộ đ ổ theo đem cả kiện sự tình định chết. Dây trắng. chương ú đạo hữu l hai trăm ba mươi bốn tìm chúng ta chỗ này đùa nghịch lưu manh tới chương hai trăm ba mươi b ố tìm chúng ta chỗ này đùa nghịch lưu manh tới trực tiếp phụ thuộc tỉnh dạy thợ may thương phẩm tổ phòng triển lãm lửa nóng hướng lên trời sửa sang lấy cái khác tỉnh giao dịch đoàn thành viên hoặc là ở bên cạnh nhìn náo nhiệt hoặc là có người đứng ra dẫn đầu mong muốn tìm bên đứng ra tổ chức đòi một lời giải thích làm sao trước đó mọi người còn đều giống nhau là giống như gian tạp vật phòng triển lãm bỗng nhiên bọn hắn thương phẩm tổ liền có thể bắt đầu sửa sang nếu như bọn hắn là q ố c tự đầu mọi người cũng liền nhịn nhưng đều là các tỉnh liên doanh đội ngũ chẳng lẽ cũng muốn làm khác nhau đối đãi kết quả bên đứng ra tổ chức trầm mặt đem đặt câu hỏi người đánh đi ra các ngươi lên cái gì hống người ta đó là cơ duyên xảo hợp có hồng kông phóng viên phỏng vấn tại hồng kông đ ă n g báo có vừa v ặ n xử lý sửa sang thiết kế làm việc yêu nước hồng kông kiểu b ả o nhìn thấy người ta nữ đồng chí dẫn đầu hương thân làm nghề phụ không dễ dàng chủ động cầm báo chí tìm tới ngoại sự người liên lạc đạt được đồng ý mới sửa sang các ngươi cũng muốn sửa sang có bản lĩnh cũng cùng hồng kông phóng viên nói một chút đều làm cái gì làm việc đi đem người đổi đi bên đứng ra tổ chức hội triển lãm hiện trường người phụ trách còn muốn hâm mộ liết mắt một cái lầu ba phương hướng cái này gọi hàn hồng trinh cô nương vận khí thật là tốt làm sao lại gặp hồng kông quý nhân một cái tới quay hội trợ hàng hóa xuất khẩu trung quốc hồng kông nữ phóng viên vừa vận tại dạo phố lúc gặp hàn hồng trinh nghe nói nàng một cái niên hữu kỷ nhẹ nhàng phụ nữ mang theo hương thân làm nghề phụ kiếm tiền lúc này quyết định phỏng vấn một phen quay đầu ngay tại hồng kông mỗi ngày báo ra hàng ngày thượng thanh tỉnh cũng mậu phát một t i ê n phỏng vấn bàn thảo lẽ ra đến nơi đây cũng không có gì hàng năm hội trợ hàng hóa xuất khẩu trung quốc luôn có ba năm cái đến từ cả nước các nơi xí nghiệp đại biểu gặp được hồng kông đến hội trợ hàng hóa xuất khẩu trung quốc ghi chép phóng viên phỏng vấn để cho tham gia hội trợ hàng hóa xuất khẩu trung quốc các đại biểu sớm tại trước khi lên đường ngay tại các tỉnh thụ qua ngoại sự huấn luyện biết cái gì nên nói cái gì không nên nói cho nên cũng không có xuất hiện qua cái gì đối quốc gia hình tượng tạo thành tổn hại ngôn luận h à n g hồng t r i n h lần này phỏng vấn kỳ thật cũng không có bất luận cái gì không ổn một mực cảm ơn chính sách quốc gia cảm ơn các cấp lãnh đạo ủng hộ mới có thể để cho trung bình có cơ hội tham gia hội trợ hàng hóa xuất khẩu trung quốc duy nhất không thỏa là hồng kông cái tia nữ phóng viên nàng đảm nhiệm chức vụ tòa báo gọi mỗi ngày báo ra hàng ngày đây là toàn thế giới nhà thứ nhất phát hành màu xác rực rỡ tin tức báo chí tòa báo hơn nữa còn ở phía trên đăng một chương hàn hồng trinh cùng phòng triển lãm tấm ảnh chụp chung các tỉnh liên doanh giao dịch đoàn phân phối đến phòng triển lãm có bao nhiêu kém bên đứng ra tổ chức tự nhiên là rõ ràng ảnh chụp trèo lên một lần đi ra tương đương toàn bộ cảng thị dân đều thấy được hàn hồng trinh c h ô ở phòng triển lãm hỏng b é t hoàn cảnh n g h e xong cái này nữ đồng chí dẫn đầu trung bình đoàn đại biểu vẫn là làm thành áo toàn bộ cảng thị dân có một nửa là trào phúng trong nước lớn nhất hội trợ hàng hóa xuất khẩu trung quốc thợ may phòng triển lãm liên loại trình độ này hồng kông tùy tiện một nhà t r ư c cửa hàng sau công thợ may nhà xưởng đều so cái này phòng triển lãm xem ra ra dáng một nửa khác thì là lý giải biểu thị trong nước vừa mới bắt đầu biến đổi cái này nữ đồng chí đã rất lợi hại làm gì bỏ đa xuống giếng châm trọc khiêu khích một cái hồng kông thiết kế công ty nữ lao bản xem hết báo chí phỏng vấn kính nể hàn hồng t r i n h quyết đoán nguyện ý không g i à n g buộc giúp hàn hồng t r i n h sửa sang phòng triển lãm cầm báo chí liền đi tìm hội trợ hàng hóa xuất khẩu trung quốc ngoại sự liên lạc chỗ sau đó liền bị liên lạc chỗ một cái tuổi trẻ làm việc cho đánh ra trong nước hội trợ hàng hóa xuất khẩu trung quốc phòng triển lãm an bài cần phải ngơi một cái hồng kông người chạy tới khoa tay mua chân buổi sáng oanh người buổi chiều tiểu đồng chí liền bị bên đứng ra tổ chức cho điều đi bên đứng ra tổ chức h i ệ n nhiên muốn so người trẻ tuổi cân nhắc sâu xa chính vào hội trợ hàng hóa xuất khẩu trung quốc cử hành vì để tránh cho hồng kông cùng phương tây một chút quốc gia truyền thông thừa cơ lẫn l ộ t mượn đề tài để nói chuyện của mình ảnh hưởng hội trợ hàng hóa xuất khẩu trung quốc danh tiếng đồng thời bày ra tình cảm một n h à thân coi như lại không nguyện ý nhìn thấy phía dưới các tỉnh giao dịch đoàn lửa nóng c h ẳ n g diện cũng phải vì đại cục bóp cái mũi n h ì n xuống cứ như vậy sửa sang công ty lão bản bị bên đứng ra tổ chức an bài cùng hàn hồng chinh gặp mặt cho phép đối phương giút trung bình chỗ dương vị sửa sang người phụ trách còn thuận tiện tại hồng kông trên báo chí m ọ được một lần lộ mặt cơ hội. trực tiếp phụ thuộc tỉnh dạy thợ may thương phẩm tổ cái khác năm nhà xí nghiệp bây giờ đã đ ố i trung bình tâm phục khẩu phục một cái trực tiếp phụ thuộc tỉnh nông thôn đến đất nhà xưởng sửng sốt có thể tìm tới hồng kông quan hệ đem phòng triển lãm sửa chữa nếu như là mình chủ động tìm thương nhân hồng kông liên hệ sửa sang cái k i a thỏa đáng trái với ngoại sự k ỳ luật trở về khẳng định chịu thu thập thế nhưng là chuyện này lợi hại liền lợi hại tại dù là có người nghi ngờ là trung bình người d ở cho quỷ nhưng chương trình khều lên không ra khuyết điểm đầu tiên hàn hồng trinh bị hồng kông báo chi phỏng vấn về sau người ta sửa sang công ty thông qua tòa báo tìm được phóng viên sau đó lại đi tìm được bên đứng ra tổ chức, cuối cùng mới thông. q u a bên đứng ra tổ chức gặp được hàn hồng trinh l i ề n bên đứng ra tổ chức kinh nghiệm phong phú bảo vệ làm việc đều biểu thị dựa theo hắn nhiều năm như vậy bảo vệ kinh nghiệm hàn hồng trinh đồng chí tuyệt đối là lần thứ nhất gặp vị kia giúp nàng sửa sang nữ thương nhân hồng c ô n g bởi vì hai người nếu như trước đó thông đồng lời nói song phương lại làm bộ người xa lạ lẫn nhau biểu lộ cùng rất nhỏ động tác không cách nào ẩn tàng sửa sang phòng triển lãm trong khoảng thời gian này thợ may thương phẩm tổ sáu nhà xí nghiệp đại biểu liền thành đội du kích mặc dù đã tăng giờ làm việc nhưng vẫn là ngắn nhất cũng muốn năm ngày mới có thể hoàn thành cho nên cái này mới ngày đoàn người đều chỉ có thể trong hành lang hoặc ngồi s ồ n hoặc đ ứng liền cái nghỉ chân địa phương đều không có hôm nay tạ hổ sơn một bên trong hành lang giám sát vừa cùng mấy cái cùng tổ đại biểu nói chuyện trời đất một cái người ra vàng tại phiên dịch cùng đi dọc theo hành lang hướng bọn hắn nơi này đi tới không phải vợ liền là cây gậy đoán xem đến cùng là cái nào cùng tổ một cái chị nhìn sang trao hỏi tạ hổ sơn mấy cái người giải đố cái này mới ngày chủ yếu là nhật bản cùng nam triều tiên khách đến thăm tương đối nhiều bất quá cái này chút khách thương đều chủ yếu tại lầu một hoạt động cùng các bộ và ủy b à n trung ương phụ trách cái tia chút xí nghiệp quốc doanh mua sắm công nghiệp nguyên liệu có rất ít người đến lầu ba xem bọn h ắ n cái này chút các tỉnh liên doanh phòng triển lãm không đợi mấy người bắt đầu đoán người tới đã đánh giá còn không trùng tu song phòng triển lãm dùng triều tiên lời nói đối phiên dịch hỏi thăm phát tiên sinh muốn hỏi một chút đối phương phiên dịch còn chưa nói xong mới vừa rồi còn cùng kết bái huynh đệ thân mật vô gian miệng đây cách mạng tình nghĩa mấy cái đại ca đại tỷ lập tức đều đứng người lên nắm cả mình phiên dịch Bảo đảm nhà mình nhà phiên dịch có thật ể xông lên phía ra n g h i ế t khí mới vừa rồi còn cùng ta một miệng một cái đại huynh đệ xem ở đoàn người dính trung bình ánh sáng sửa sang phòng triển lãm phân thượng tới sinh ý trước có thể trung bình Nam、Triều、Tiên bạn thương khả năng cái này mấy ngày quen thuộc người Trung nhật tình, không hùng nã, mấy mà Triều thuộc cái Quốc bị khả có thể sản xuất loại sản phẩm này sao? mấy cái này còn h tại cho căn bản k nhà máy dương danh đoạt tại phía trước nhất chị cùng lý tổ trưởng hai cái đã thấy rõ ràng tập tranh nội dung lập tức biến sắc lý tổ trưởng tốt xấu là nam nhân hỷ nộ không lộ chương hai trăm ba mươi lăm nam triều tiên khách thương chương hai trăm ba mươi lăm nam triều tiên khách thương đối phương đưa qua tập tranh bên trên in ấn lấy dáng người tình thế nữ người mẫu anh n a n g cứng rắn mâu nam đặc biệt mặc các loại nhan sắc các loại kích thước nội y ỉ ề bày ra các loại tạo hình nhưng vô luận lại thế nào bày kỳ thật ảnh chụp trọng điểm vẫn là người mâu trên thân nội y ỉ ề vừa rồi miệng bên trong hô hào nhà mình nhà máy đã từng vì các lãnh đạo thủ công chế tạo gấp gáp qua quần áo đại biểu l i ê n một cái tập tranh lúc này sắc mặt đại biến cấp tốc lui trở về thậm chí đưa tay cho mình quai hàm nhẹ nhàng quạt một cái hận mình vừa rồi lanh mồm lanh miệng khá lắm nhà mình nhà máy mấy chục năm cách mạng quang h u lịch trình kém chút liền hủy ở mình cái miệng này bên trên hắn thậm chí không có cẩn thận đi xem nhà máy đều khẳng định không thể tiếp loại chuyện lặt vặt này việc này nếu thật là đón bề hắn đ o á n trừng khánh công diệu khẳng định không cần trông cậy vào trong xưởng an bài cho hắn hồng môn yến ngược lại là khả năng rất có hy vọng làm không tốt nghiêm trọng một chút hiện tại trong xưởng chính là bởi vì cải cách mở ra tuyến đường vấn đề đấu túi bụi hai lớn phe phái lãnh đạo đều có thể thống nhất chung nhận thức cùng một chỗ trừng trị hắn cái này vũ nục nhà máy phản đồ đến lúc đó toàn bộ nhà máy đồng chí đem hắn vây quanh tại trên đại hội cầm nước bọt tươi sống đem hắn phút chết ngươi có muốn hay không điểm mặt chúng ta nhà máy đây chính là cho lãnh đạo may qua quần áo đạt được qua lãnh đạo ngợi khen thị ngươi chủ động cho nó bôi đen n g h i ệ p vụ gì đâu tiếp cái khác mấy cái đại biểu đều hướng về sau lui ra chút tạ hồ sơn lúc này ngược lại đi tới tiếp qua tập tranh dò xét thêm vài lần đem mình dự bị cái kia bản tập tranh đưa cho đối phương phiên dịch đồng chí đây là s ư ở n g chúng ta sản phẩm ngươi có thể cho vị này ngoại thương tiên sinh lấy được giải một cái s ư ở n g chúng ta một mực c h o u âu mỹ khách thương sản xuất làm hay cái kia đồng chí còn có ban đêm kết thúc công việc thuận tiện lời nói đi phương đông khách sạn ba phòng chúng ta có thể lại kỹ càng nói chuyện ta tại khách sạn dự bị không ít hàng tây hàng mẫu đến lúc đó ngươi hỗ trợ cho chút ý kiến hắn sở dĩ dám ngay ở nam triều tiên khách thương trực tiếp cho phiên dịch mở tốt chỗ tự nhiên là bởi vì trước mặt vị này phiên dịch là hội trợ hàng hóa xuất khẩu trung quốc vì khách thương ăn bài thuộc về mình người hội trợ hàng hóa xuất khẩu trung quốc mở nhiều năm như vậy ngoại thương cũng đã thói quen rõ ràng coi như mình mang phiên dịch hội trợ hàng hóa xuất khẩu trung quốc cũng biết phân phối cho bọn hắn phiên dịch phòng ngừa bọn hắn lách qua hội trợ hàng hóa xuất khẩu trung quốc tự mình cùng tham gia triển lãm các đại biểu đàm nghiệp vụ cho nên một chút hàng năm đến xâm tiếp khách thương đều chẳng muốn lại cao hơn giá thuê tư nhân phiên dịch đi cùng phiên dịch là cái hai mươi bảy hai mươi tám tuổi năm đồng chí nghe được tạ h ổ sơn lời nói không chút biến sắc gật gật đầu tiếp qua tập tranh đưa cho nam triều tiên khách thương về sau đem hắn lời nói phiên dịch một cái bất quá hẳn là tăng thêm rất nhiều nội dung bởi vì tạ h ổ sơn nói chuyện cứ như vậy hai câu phiên dịch thì chỉ vào tập tranh đối nam triều tiên khách thương nói rồi gần hai mươi giây nghe được nam triều tiên khách thương liên tục gật đầu cuối cùng lại hỏi thăm một đồng lớn vấn đề phiên dịch nhìn về phía tạ h ổ sơn vị này phát tiên sinh muốn hỏi trung bình nhà máy gia công bây giờ có bao nhiêu công nhân bao nhiêu chế áo đầu phi cơ vị trí cụ thể ở nơi nào tạ hồ sơn con mắt đều không nháy mắt một cái mở miệm ba trăm l i tên công nhân tự động chế áo đầu phi cơ một trăm hai mươi đài nhân lực máy may đầu hai trăm đài hắn báo con số này vừa lúc là một cái ngưỡng cửa đem nhà máy cùng hồng kông gia đình chế áo nhà xưởng triệt để phân chia ra tại hồng kông chế áo nghiệp bộ phận lớn đều là gia đình nhà xưởng cỡ nhỏ nhà xưởng hai ba mươi đài đầu phi cơ cỡ chung nhà xưởng năm mươi đài đầu phi cơ đặt cơ sở mà ông có một trăm hai mươi đài đầu phi cơ hai trăm l i ê n trở lên t u ầ n thủ công liền đã không tính là nhà xưởng mà là có thể xưng là chế áo nhà máy đồng dạng tại hồng kông có thể lái được đại quy mô như vậy chế áo nhà máy tất nhiên là có được thời gian dài lại ổn định hợp tác hộ khách về phần trung bình ở vào trực tiếp phụ thuộc tỉnh niêu sơn thị xôi theo bột hải thành thị khoảng cách nam triều tiên rất gần nếu như giải quyết quan hệ cầm hồng c ô n g thủ tục từ niêu sơn giao hàng so hàng đi hồng c ô n g đi một vòng lại đi nam triều tiên ít nhất nhanh lên một nửa thời gian tạ hồ sơn nói xong số lượng lại bắt đầu nói đến trung bình tiện lợi điều kiện trung bình cùng huyện canh dương mặc dù không duyên hải nhưng niêu sơn duyên hải với lại niêu sơn cảng l á chính tông nước sâu c à n g lớn đường biển phát đạn tuy vậy không cần thiết biết trung bình khoảng cách l â i y vậy không cần thiết biết trung ê u sơn cảng cùng yên kinh không sai bị lắm để hắm tưởng tượng thành trung bình đi ra ngoài liền bất quá tạ h ổ sơn thật cũng không nghĩ đến nam triều tiên khách thương cực kỳ nghiêm cẩn thật đúng là lại lấy ra một phần bản đồ dựa theo phiên dịch chỉ điểm tại trên địa đồ tìm được niêu sơn vị trí phát hiện miêu tả quả nhiên cùng tạ h ổ sơn nói đến nhất trí lúc này mới hài lòng gật gật đầu cùng tạ h ổ sơn lễ phép trao đổi danh thiếp khẽ không người tạm biệt tiếp tục hướng phía trước đi đến đồng chí ban đêm đừng quên đi hỗ trợ cho chúng ta nông dân một chút ý kiến tạ h ổ sơn cũng không có trông cậy vào lần t h ứ nhất gặp mặt người ta liền lập tức cho cái nghiệp vụ chỉ là đối vị kia phiên dịch nhỏ giọng nói một câu đối phương hướng tạ hồ sơn cười cười đi theo ngoại thương bức mấy cái cùng phòng triển lãm lao đại ca lao đại t r ị hướng phía tạ hồ sơn vây tới vị tiêu tính nôn nóng t r ị lúc này chật chật lên tiếng ta nói tạ đại đội trưởng tiểu tạ ngươi làm sao tiền gì đều muốn kiếm không có một chút giác ngộ đâu chị nói cho ngươi ngươi lần sau k h ắ c nghiệp vụ gì đều muốn ôm cái kia xem xét cũng không phải là người đứng đắn người nước ngoài này cũng thế không chế mất mặt sao q u â n lót sái làm sao lại không thể trong nước tự mình làm nhất định phải chạy chúng ta cái này đến mất mặt tiểu tử ngươi số tuổi nhỏ không biết loại sự tình này vậy nếu là chuyển ra xử phạt có thể lớn có thể nhỏ nói nhỏ chuyện đi không có tư tưởng giác ngộ phê bình một trận thế nhưng là muốn nói lớn chuyện ra chúng n g ư i lưu manh tội đều khó tránh khỏi nghe chị khắc mù bắt chuyện bên cạnh một cái người trung niên cầm điếu thuốc cười nói muốn ta nói cũng không tính là cái gì tại đại đội trưởng là tuổi trẻ tiểu tử người ta người mới tình cảnh mới hiện tại người trẻ tuổi đều học phương tây ta ngày hôm qua còn trông thấy hai cái mái tóc màu nâu người ngoại quốc trên đường cái hôn môi đâu ta đều thay bọn hắn é、e、lệ còn không chờ ta quay đầu bên cạnh hai tóc đen t r o n mắt tình lữ cũng đánh bạo thử một chút bên cạnh mang hồng cuốn căn bản vốn không quản đặt chúng ta khi đó c ù kéo kéo nam g đ triều tiên mới là chính kinh cùng phương tây người nước ngoài một cái dạng người quên usa cầm đầu liên hiệp quốc quân một mực đang nam triều tiên ở lại đâu dân chúng kia tại loại sự tỉnh này bên trên khẳng định thụ ảnh hưởng lý tổ trưởng gậy một cái khói bụi nhìn thấy cái khác mấy cái đại biểu tại cái kia nói nam triều tiên thương nhân là lưu manh hơi xúc động lắc đầu đổi chủ đề thế đạo thay đổi cái này hai ngày sửa sang ta tại cái khác địa phương đi l ò n g vòng sáu mấy năm lúc đó xưởng chúng ta đó là cắn răng lên ngựa máy móc in hoa sản phẩm còn bán đi qua đông nước đâu hiện tại ngược lại tốt ta nhìn thấy người ta lầu một đi dạo người nước ngoài đi lên liền hỏi có hay không thủ công in hoa người ta t r ư ớ n g mắt máy móc in hoa khá lắm cái nào nhà máy có thể có khi đó đấu tranh nhiều kịch liệt đưa ra giữ lại thủ công in hoa công nghệ tất cả đều bị phê bình nghiêm trọng thậm chí đều đi thật nếu để cho xưởng chúng ta một nhóm lão lãnh đạo biết người nước ngoài bây giờ ưa thích thủ công in hoa ai vai ngày sau phòng triển lãm sửa sang đại khái thành hình không có quá giới hạn trói mắt liền là vô cùng đơn giản cùng hội trợ hàng hóa xuất khẩu trung quốc lầu một cái kia chút cấp cao tơ tẩm gian hàng cùng loại hủy bỏ khó coi kệ hàng cùng quầy hàng t ă nhưng g lên n rất i ề u tấm g ơ đến để lúc này trung bình mới bắt đầu đem quần áo hàng mẫu phủ lên tường còn cố ý bày hai cái mặc dạng áo tợ lặt thịt người mẫu tại phòng triển lãm cửa ra vào tạ hổ sơn xem hết nhà mình phòng triển lãm lại lầu trên lầu dưới đi vòng vo một vòng Về với khách sạn nói với mọi người nói, mọi t ai dạo qua một vòng, c á kia chút thật sản xuất thợ may sợi xinh may hóa học nhà máy, sửa may, chút học có một nhà、so、chúng thật thợ nhà không nhà bình xuất một ta trung sản so Dương máy, đẹp. lào ợ i dân sạn hướng n từ khách sạn cửa sổ hướng ra g o i lại, nhìn xem phía dưới ngựa xe như nước thở dài, cười khổ nói. nhìn nhìn ngựa như nước phía thở khổ h xem xe c nên trong nhà trưởng đối giáo hơn em bé lúc luôn nói, lừa đảo gạt người thời điểm, nhất bỏ được bỏ tiền vốn. gạt thời giáo đảo Lào được đối điểm, Ai, em bé bỏ bỏ lúc lừa dương ta hiện tại nếu là đi cáo ngươi ngươi khẳng định chịu thu thập ngươi có phải hay không muốn nói ta bỏ tiền vốn lắc lư người ta người nước ngoài ta nói cho ngươi ngươi chú ý một chút quốc gia bỏ tiền vốn lo liệu hội trợ hàng hóa xuất khẩu trung quốc không phải cũng là vì kiếm người nước ngoài tiền nhà ta đây là hưởng ứng quốc gia hiệu triệu lợi này của ngươi là cùng quốc gia đối nghịch coi chừng làm việc cho ngươi lột tạ hồ sơn đối dương lợi dân vừa cười vừa nói triệu hội kế cái này hai ngày mang theo kính lão nhìn không ít hàn lão nhị sớm chuẩn bị cho hắn tốt ả n h trụ nhà mình sổ sách bên trên cũng theo hàn lão nhị cùng hắn nói chuyện ghi lại không ít số lượng ngoại trừ tạ hồ sơn hàn lao chó dương lợi dân hàn lão nhị không có ai biết vì sao a tạ hồ sơn tới tham gia hội trợ hàng hóa xuất khẩu trung quốc muốn dẫn lấy triệu hội kế triệu hội kế cũng căn bản không cùng đào tử lữ viện thậm chí tiêu bằng cặp vợ chồng đi bốn phía đi dạo cái này mấy ngày một mực đều ở tại khách sạn lật xe mảnh trụ không phải liền là chờ hàn lão nhị có công phu liền cùng hàn lão nhị nói chuyện phong triển lãm sửa sang việc làm xong ta tiếp xuống mấy ngày muốn cùng hàn tham h ư u trưởng triệu hội kế đi chuyến hồng công bên này trung bình có gì cần ra mặt giao thiệp vấn đề tìm tứ tỷ tứ tỷ không giải quyết được liền lão dương nếu như lão dương đều không giải quyết được quên đi, đi. về phần nếu như ngoại giao hoặc là cần chiếm chút chính sách tiện nghi liền để ta đại ca bảo ca ra mặt hắn hồng kông thân phận thiết lập đến thuận tiện tạ hồ sơn quay người lại bưng một chén cà phê nhìn về phía phòng khách mọi người nói do dự một chút vừa nhìn về phía đào tử đào tử cùng ta cùng đi chứ dù sao bây giờ còn có thể chiếm tiện nghi dựa vào chính sách gia nhập miễn phí cầm cái hồng kông hộ khẩu đào tử nghe được tạ hồ sơn muốn dẫn mình đi hồng kông có chút c h ầ n c h ờ nhìn xem bên cạnh chị em tốt lữ viện lự viện lập tức giật dây nhỏ giọng thúc giục đi, đi đi làm gì không đi nếu không mọi ngươi cũng đi, đi. lão dương có đi hay không không quan trọng ngươi đi không quan hệ tạ hồ sơn nhìn thấy lữ viện so đào tử còn kích động vừa cười vừa nói dương lợi dân khen n h ư mày quay người nhìn về phía tạ hồ sơn mong muốn mở miệng phản bác không nghĩ tới lữ viện thế mà rất có cốt khí lắc đầu ta mới không đi đâu nhà chúng ta lão dương ăn cơm nhà nước ta chạy chủ nghĩa tư bản xã hội l a n lộn cái hộ khẩu tính chuyện gì xảy ra đây không phải là cho hắn cản trở sao vậy ngươi đi theo mù kích động cái cái gì sức lực tạ hồ sơn đối lữ viện hỏi lữ viện lấy ra mình túi tiền đếm ra một sấp tiền đưa cho đào tử đào tử ngươi phải đi à ngươi đến lúc đó giúp ta mua cùng lần trước lần t a mặc ca qua sao. ngươi đi Hồng Kông đi đi m dù tạ hồ sơn không cùng mình nhắc lên qua nhưng chúc cấu quân cùng lâm mỹ dương cái này mấy ngày cùng nàng dạo phố nói chuyện trời đất nàng nửa thật nửa giả lời nói khách sáo đã để chúc cấu quân cùng lâm phiên dịch đem tạ hồ sơn dẫn các nàng đi hồng kông tại hồng kông làm việc một năm một mười nói rồi cái rõ ràng tạ hồ sơn xem xét mình nàng d â u ánh mắt kia lập tức giận nó không tranh liếc mắt lâm phiên dịch cùng chúc cấu quân dùng ngón tay chỉ hai nữ hai người miệng kia so dây lưng quần nhung tùng nhiều ta chúc cấu quân vừa mới bắt đầu còn không kịp phản ứng nhưng sau đó mắt nhìn đạo tử giật mình thờ g i i ta cái gì ta chơi ở a c á c n g ư ơ n g k h ô n g p h ả i là làm m giữ bí ậ t l à m việc vật v liệu. Tạ Hổ Sơn ừ a c ư ờ i vừa nói, s a u đó đạo nhìn về phía về t ử l ầ n này không cần như vậy đ i chúc đ ồ n g chí cùng lầm p h i ê n d ị c h đã hỗ trợ đem hỗ h trợ t ư mời lấp x o n g c hai ú n g t t h o ả mái ngồi xe đi xe được. qua là được. Dây t r ắ n luôn g chúc hữu đạo vui vẻ b ê n những n g ư ơ i sáu quý. Trưng 236, bắt lan, lan đường phổ quý vượng xứng di thật thà đường đại thần công ty lâm phiên dịch bồi tiếp đ ạ o tử cùng một chỗ theo dòng người tràn vào đại thần công ty đi giúp người khác mua sắm chúc cấu quân đứng ở căn này cựu long sinh ý tốt nhất công ty bách hóa ngoài cửa lớn phía sau lưng dựa vào bên đường hàng rào đôi trước mặt đánh thẳng lượng các loại hồng công mỹ nữ tạ hồ sơn nói ra ta cho là ngươi sẽ mang đảo từ ử imas thiên t ư ờ n g lớn hoàn cái kia chút công ty bách hóa dù sao nàng khó được tới một lần trong miệng nàng nói mấy cái tên đều là toàn bộ cảng nổi danh cấp cao công ty bách hóa về phần đại thần công ty mặc dù là cựu long sinh ý tốt nhất nhưng kỳ thật cũng là bởi vì hàng đẹp giá rẻ thuộc về mặt hướng đại chúng không cần thiết đại thần bán rất nhiều thương phẩm là hồng kông bản địa sản xuất mặc rất nhiều thương phẩm kỳ thật cũng là hồng kông bản địa sản xuất chỉ không đi qua nước anh đi một vòng lại bán trở về m à t h ô i ví dụ như quần áo đồng hồ bút máy cái này chút mua một đống hàng hiệu có làm được cái gì trở về trung bình đối với người khoe khoang mọi người đều nghe không hiểu ngươi mua một khối tiền tấm thép cùng mười đồng tiền bút máy trong mắt bọn h ắ n đều toàn bộ đều là hàng tây tạ hổ sơn tựa ở bên tường nhìn qua người đi đường miệng bên trong nói ra ngươi đến hồng kông vừa vặn tránh đi cùng cái tia nữ học sinh gặp mặt lúc đầu nàng đều đáp ứng cùng mấy cái nam nữ đồng học đi khách mời người mẫu chúc cấu quân con mắt quan sát đến tạ hồ sơn biểu lộ miệng bên trong nói ra tạ hồ sơn lấy lại tinh thần nhìn thẳng vào t r ú c cấu quân mở miệng cười cái kia nữ học sinh tên là lam k í c h khanh trong nhà mở ra một gian nhà hàng thức ăn nhanh lam ký nàng là trong nhà la rút mẹ là tài giá phía trên có hai cái dị mẹ anh một cái dị mẹ chị bởi vì niên kỷ nhỏ nhất cho nên có thụ cha mẹ cùng anh chị sùng ái sùng đến hàng xóm láng giềng đều không vừa mắt giúp nàng lại lấy cái nhũ danh là tố châu nữ không phải đầu lận lợn là ngọc trai châu hình dung nàng bị người nhà xem như hòn ngọc quý trên tay cương triều chúc cấu quân có chút há to miệng không rõ ràng tạ h ổ sơn sao có thể thốt ra đối phương gia đình tình huống tạ h ổ sơn nhìn nàng kinh ngạc kinh nha bộ dáng tiếp tục nói lúc đầu đâu trong nhà chuẩn bị để nàng đi nam loan đọc một năm nước mỹ dự tính thành tích của nàng tại hồng kông không tính là ưu tú đi nam loan đọc dự tính lại đi nước mỹ du học thuận t i ệ t chút thế nhưng là cha tạm thời đổi chủ ý hắn không nỡ mình con gái nhỏ ly biệt quê hương lo lắng đi nam loan hoặc là nước mỹ ngược lại học cái xấu dứt khoát để chính nàng nguyện ý làm cái gì liền làm cái gì mặc kệ lừa bao nhiêu tiền mỗi tháng nàng cha đều sẽ trả lại cho nàng hai ngàn h ố i a ta nắm giữ tư liệu có phải hay không coi như kỹ càng chúc cấu quân nghi hoặc hỏi ngươi làm sao rõ ràng như vậy Á khanh ra cảnh không thể nào là hàn tham mưu trưởng nói cho ngươi hắn cùng a khanh đều không gặp qua mấy lần cha mẹ ngươi thế nào tạ hổ sơn trực tiếp đổi chủ đề đối chúc cấu quân hỏi tới gia đình tình huống chúc cấu quân túi đầu thở dài cha ta thân thể khôi phục không ít nhưng hắn không muốn tới hồng kông hắn không thích chủ nghĩa tư bản xã hội hắn cảm thấy chủ nghĩa tư bản xã hội quá lạnh nhạt đây là hắn nguyên văn đem mẹ ta khi quá sức bất quá cũng may hiện tại hồng kông có ta nữ nhi này bọn hắn sinh hoạt sò、so、trước kia tốt quá rất nhiều chủ nghĩa tư bản xã hội vốn chính là lãnh n h ạ t tạ hồ sơn cảm khai nói trung quốc theo mở ra về sau cũng biết chuyển nhiễm bên trên những vấn đề này tựa như hàn tham mưu trưởng lúc trước lần đầu tiên tới hồng kông nói hồng kông trên đường phố đánh nhau người qua đường thế mà nhìn như không thấy cái này khiến hàn tham mưu trưởng phi thường không hiểu dù sao tại trung bình từ nhỏ đã bị giáo dục muốn có được thấy việc nghĩa hăng hái làm giúp người làm niềm vui tốt đẹp mỹ đức chúc ấ u quân thì hiếu kỳ truy hỏi ngươi vẫn là không nói vì sao a sẽ như vậy hiểu rõ a k h a n gia cảnh không có cái gì lần trước ta đến hồng kông vội vàng giút trung bình mua sắp lúc vừa vặn qua đường một gian tiệm ăn nhanh n ó i bụng đi vào ăn cơm nhìn thấy lao bản chính xuất ra ảnh trụ cùng láng giềng khích lệ nữ nhi của hắn lại phàn nàn mình nhà hàng sinh ý bật quá không có thời gian tiếp nàng tan học cho nên tâm huyết dâng trào thay hắn đi xem một chút cứ như vậy tạ h ổ sơn giọng điệu bình tĩnh nói với chúc cấu quân hắn nói không sai nữ nhi của hắn thật rất xinh đẹp chúc cấu quân h ầ nghi theo dõi hắn cứ như vậy tạ h ổ sơn gật gật đầu chính là như vậy không phải ngươi cho rằng ta làm sao biết trong nhà nàng tình huống kia chính là ta đoán sai tự mình đa tỉnh chúc ấ u quân nhún nhún bay tự rêu cười nói t h i t thòi ta cho là ngươi nhận biết nàng thật lâu ngươi khi đó nhìn nàng ánh mắt rõ ràng không phải đơn thuần thấy được một cái lạ lẫm lại cô gái xinh đẹp rõ ràng là giống nhìn một cái quen biết thật lâu bạn cho nên ta tò mò cô ý chạy tới cùng nàng trở thành bạn mong muốn để ngươi giật n ả y cả mình ta còn hỏi a khanh rất lâu nàng liên tục xác nhận mình không biết ngươi ngược lại bị ta nói y ế u k ỷ vẫn muốn gặp ngươi hỏi một chút ngươi làm sao lại muốn lên cô ý chạy đi gặp nàng ta hồ sơn vừa cười vừa nói vậy liền đem ta vừa rồi những lời kia nói cho nàng tốt lại nói giới thiệu mỹ nữ cho ta nhận biết loại sự tình này đương nhiên càng nhiều càng tốt chỉ là ta bây giờ còn chưa nghĩ cùng một cái cùng ta em gái đại tú cùng tuổi hồng cộng cô nương trò chuyện cái gì cho nên không có cái gì tất yếu cố ý lưu lại gặp nàng chờ ta cảm thấy có một ngày có chủ đề cùng với nàng nói chuyện trời đất gặp lại à vậy ngươi có chủ đề cùng ta trò chuyện sao t r ú c cấu quân mỉm cười nhìn về phía tạ hồ sơn hỏi tạ hồ sơn nhìn thấy nơi xa hàn hồng binh mang theo triệu hội kế đi xuống xe taxi hướng hắn vất tay hắn vứt xuống t r ú c cấu quân hướng hai người đi đến miệng bên trong nói ra không có ta hiện tại vội vàng tại hồng kông mở trung bình điểm xã đây chính là hồng kông hộ khẩu triệu hội kế không hộ là trung bình xã hội nhân sĩ một mực chờ tiến vào một chỗ con trọ lúc này mới lấy ra giấy tờ tùy thân d u n dậy tay đ ố i tạ hổ sơn cùng hàn hồng binh hỏi hắn lần này đi theo tạ hổ sơn xuôi nam dương thành gánh vác lấy khảo sát hồng công cái này nhiệm vụ trọng yếu tạ hổ sơn vẫn muốn để trong thôn người trẻ tuổi đi theo hàn hồng binh bước chân đến hồng công nhưng loại này ly biệt quê hương sự t ỉ n h không phải hắn có thể nói tính sẽ giúp trong thôn làm g i à u trung bình phụ lao hương thân đám g i à trẻ cũng không có khả năng bởi vì tạ hổ sơn một câu cứ yên tâm để cho mình mười tám mười chín tuổi hai mươi giây xích tuổi đang muốn lấy vợ sinh con nối roi tông đường con cháu chạy tới nghe đều không nghe nói qua địa phương sinh hoạt không có cách canh dương người hương tình nặng tạ hổ sơn cũng thừa nhận người ở đây không bằng mân tỉnh hoặc là việt tỉnh đồng bào quả quyết nghe xong có phương pháp có thể xuất dương cùng mụ tổ đập cái đầu trên lưng bao phục liền xuất phát húng chi thiên hạ lớn chỗ đó không thể nối roi tông đường lấy vợ sinh con hàn lao chó từ nghe xong tạ hổ sơn cùng hàn hồng binh lấy hồng c ô n g hộ khẩu về sau đã cảm thấy việc này tài giỏi trung bình người trẻ tuổi đi hồng c ô n g đến bên kia có thể cho miễn phí hộ khẩu hơn nữa còn có rất nhiều nhà máy có thể lên ban tùy tiện một cái người cho dù là chỉ có một thân khí lực làm công nhân bút xếp thợ sửa chữa chỉ cần cút chút đều có thể kiếm một hai n g à n khối đô la hồng kông lại càng không cần phải nói hơi tiến tới một chút chịu ăn đắng học một môn kỹ thuật liền có thể l ừ a càng nhiều hàn lao c h ó là giả cách mạng không giả nhưng loại này mang theo hương thân trộm đạo chiếm tiện nghi lấy hồng kông lông dê loại sự tình này h ã n tự nhận là không thuộc về phá hư cách mạng chúng ta huyện canh dương thịt châu đã bán đủ tiện nghi còn không thể tìm cơ hội trở về vớt một chút với lại tại hàn lao c h ó xem ra tại trung bình nông thôn trong thôn cái này tuổi trẻ em bé cũng chỉ có thể tiếp tục trồng làm nông dân hiện tại có cái cơ hội cầm hồng c ô n g hộ khẩu đi nhà máy học cửa tay nghề đầu óc thiếu dây cung mà mới sẽ không đồng ý với lại bây giờ thế đạo khai sáng chỉ cần hồng c ô n g bên kia có thân hữu có thể liên hệ có thể đập điện báo gửi thư tín văn kiện cơ bản không ai sẽ ngăn đón không cho đi thậm chí còn sẽ chủ động tạo thuận lợi kết một thiện d u y ê n trông cậy vào đối phương hỗ trợ mang chút hàng tây bây giờ trung bình nông nghiệp máy móc đã không ít có thể giải phóng ra không ít sức lao động cùng nó khiến cái này trung bình con cháu tại đại đội nhà máy làm khổ lực không bằng chức dựa theo tạ hồ sân nói để bọn hắn đi ra ngoài trước trông thấy việc đời không có tiền đủ nhất trở lại cho đại đội nhà máy d tạ hồ sơn lời nói để hàn lao cho tán đồng trong thôn cái này chút lớn tiểu tử nhóm trông cậy vào bọn hắn nấu lại đi đọc sách khảo học đi ra ngoài đó là một điểm đùa d i ỡ n đều không có trông cậy vào tham gia quân ngũ đi ra ngoài một năm cũng liền một cái nửa cái chỉ tiêu vì cái kia t r ư ơ n g trưng binh phiếu báo danh người tài ba đầu vóc đánh ra chó đầu vóc đã trong thôn nhà máy có thể là tẩy với lại cũng không có phạm pháp cái kia còn sợ cái dám ra ngoài thấy chút việc đời cũng tốt với lại bên kia hàn hồng binh đã đi nửa năm thâu đánh xuống cơ sở làm đi ra mười cái người trẻ tuổi đi hồng công được thêm kiến thức coi như đến lúc đó không muốn lưu lại kiếm một h là là dạng này mới có thể trở về đi cùng đoàn người nói rõ ràng đối hẳn lao cho nói rõ có phải hay không đại đội có thể gánh chịu trách nhiệm đem người trẻ tuổi đưa tới hồng kông đi khu công nghiệp con đường đi một vòng qua đường bắt lan đường phố vừa vẫn có t hồ ể làm là là lão mở mang tấm mắt, dù là không có tự mình trải nghiệm, một một cho có chỉ là từ cả con đường đi một chuyến, cũng cùng cả hội không nhân hai thổi h triệu tự trải từ ta trở về cùng hai bột thổi cả một đời. Tạ ra đi đời. kế đường ông nợ dù đầy đủ về sơn đi qua đối hàn hồng binh nháy mắt mấy cái vừa cười vừa nói hàn hồng binh còn chưa lên tiếng triệu hội kế mang theo hoa gương đảo sổ sách nói ra hoa số tiền kia làm gì cũng không thể làm loại chuyện này nhị t i ể u tử đều nói với ta bắt lan đường phô quý q u a n đường bên kia có càng tiện nghi ba trăm khối tiền hai cái chủ nghĩa tư bản xã hội thật không biết xấu hổ chính phủ cũng mặc kệ quản dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương hai trăm ba mươi bảy muốn đứng vững chương hai trăm ba mươi bảy muốn đứng vững l a m có triệu hội kế ngài thật xa chạy hồng công một chuyến liền ở như thế cái nhà khách tạ hồ sơn đánh giá nhà khách chỗ này phòng khách hoàn cảnh giờ khóc dở cười nói ra tạ hồ sơn lúc đầu nói để triệu hội kế giống như chính mình ở bốn mùa khách sạn mang lao đầu hưởng thụ một chút hồng công ngập trong vàng son xa hoa trụy lạc kết quả triệu hội kế nhìn thấy q u a n đường chỗ này khu công nghiệp bên cạnh có một chỗ dùng lầu trọ đổi giá thấp nhà khách chết sống muốn ở chỗ này nói là thuận tiện ngày mai tiếp tục tại khu công nghiệp một vùng đi dạo tham quan triệu hội kế đầu tiên là đem bao ra đặt ở đầu giường sau đó ngồi tại một thanh kéo kẹt kéo kẹt rung động làm bằng gỗ trên ghế thuận tạ hổ sơn ánh mắt nhìn nhìn gian phòng bố trí không thể không biết gian phòng quá mức đơn sơ cái này phòng không phải thật tốt sao vẫn là phòng một người mang nhà vệ sinh cái gì cũng không thiếu ngược lại để ta tiếp lấy ở dương thành loại kia khách sạn ta ngược lại ở không n ữ a ghế s o f a cùng giường chiếu đều quá mềm hồ vô luận ngồi vẫn là nằm luôn cảm giác người lơ mơ liền cùng lập tức sẽ rơi vào đi leo không ra vẫn là cái này đầu gỗ cái ghế cứng rán phản nằm an tâm đôi eo cũng tốt triệu hội kế mặc dù miệng bên trong thích cùng mã lào ngũ q u a n c l á c nhưng ra ngoài ngược lại cũng không phải là vung tay quá trắng người dù là tạ h ổ sơn đã nói với hắn qua vô số lần lần này tiêu xài đều là hắn phụ trách đều không cần đại đội thanh lý để hắn nên tiêu liền tiêu không cần vì thôn tập thể tiết kiệm tiền kết quả lao đầu liền là không đồng ý lật qua lật lại liền là câu nói kia ai tiền cũng không phải gió lớn thổi tới nên mất vẫn phải bớt nhìn đối phương một bộ quyết tâm muốn ở nhà khách bộ dáng tạ hồ sơn cũng không còn nói nhảm đặt mông ngồi ở giường trải lên lấy ra hồng vạn đưa cho triệu hội kế một cây hỏi tới hôm nay triệu hội kế hồng công ngày hôm nay đi theo hàn tham n hưu trưởng đi lòng vòng hồng c ô n g cảm thấy nơi này thế nào triệu hội kế nhận lấy nhóm lửa hít một hơi s ắ c đến liên tục ho khan đem cái này căn ngoại quốc khói vây diệt không có bỏ được ném đừng ở trên l ô thai mình lấy ra trước đó tại dương thành khách sạn chiêu đại khách nhân dùng mẫu đơn thuốc lá rất tốt nhị tiểu tử mang ta đi hắn đi làm cái kia đơn vị n h ì n coi tuy nói không bằng chúng ta bên kia nhà máy công nhân đãi ngộ tốt cái gì đ ề u quản nhưng người ta đưa tiền nhiều có chút nhà máy hắn còn bao trục a mặc dù ở địa phương thảm điểm nhưng chúng ta nông thôn đi ra tiểu tử không chọn địa phương có cái thả chăn nệm quyền địa phương là được ta tính một cái chục tới ăn cơm hút thuốc mỗi tháng thừa cái t r ừ n g một n g à n khối tiền không có gì vấn đề nhị tiểu tử nói coi như không chiếm quốc gia tiện nghi một n g à n khối tiền đi ngân hàng đ ổ i thành chúng ta ndt vậy cũng có thể đổi hai trăm khối một tháng tích lũy hai trăm khối công việc này nhưng rất có thể làm với lại ta xem xét công việc cũng không có như vậy đắng thật nhiều phụ nữ cũng có thể làm sống trong nhà nếu là không nguyện ý con trai đến con gái hắn hôm nay đi theo hàn hồng binh tại cựu long một vùng vòng vo một lượn ven đường quán bán hàng đồ ăn hắn dùng tiền ăn một b ữ a quần áo vơ g i y mua một thân lại hỏi thăm một chút phòng cho thuê giá tiền ngồi xe taxi giá tiền trên cơ bản đại đối hồng công sinh hoạt chi tiêu có cái đại khái giải những hãng kia hắn cũng gặp không ít cái gì tối hoa nhà máy nhà máy may chế vớ nhà máy đồ chơi nhà máy đồng hồ điện tử nhà máy bút bi nhà máy nhìn một vòng xuống tới phát hiện cái này chút nhà máy còn không có bọn hắn đại đội trung bình nhà máy cán thép xem ra khí phái rất nhiều đều là tại nhà lầu bên trong chi ê u mấy chục hào công nhân làm việc cũng dám x ư n g nhà máy nghe nói sản phẩm còn đều là bán đi âu mỹ kiếm người nước ngoài tiền triệu hội kế nhìn lượng à y cảm thấy không có cái gì việc tốn sức lắp ráp bút bi lắp ráp đồ chơi dùng máy may đem bán thành phẩm hai mảnh bít tất may thành một cái thật nhiều công việc thậm chí đều là phụ nữ đang làm việc hỏi một chút tiền công thì là cơ bản tiền lương tám trăm đến một ngàn khối còn lại thì là làm nhiều có nhiều lúc ấy triệu hội kế ý nghĩ đầu tiên chính là cái này nếu là đem trung bình cái kia chút rán hộp diêm hoặc là d i y tịch dựa vào tính theo sản phẩm kiếm công đ i ể m mụ ra đưa tới hồng kông có thể đem những n à y phụ nữ toàn bộ ép buộc thất nghiệp về nhà cho nên hắn mới nói nếu như trong nhà không bỏ được con trai ngược lại là có thể động viên phụ nữ đến một nhóm đến hồng kông kiếm tiền cũng không thể để phụ nữ các đồng chí nhất là tuổi trẻ nữ đồng chí tới chỗ như thế liền phải chúng ta đại đội tiểu tử đến tạ hổ sơn nghe xong triệu hội kế trong lời nói còn muốn để phụ nữ cũng tới hồng kông lập tức đánh gây đối phương lời nói bác bỏ đề nghị này hàn lão nhị là hắn tạ hổ sơn bạn từ thời thơ âu anh em đằng sau lại đến trung bình nam nhân niên kỷ bên trên cũng sẽ không kém quá nhiều tất nhiên đều muốn quay chung quanh hàn lão nhị tại hồng kông đặt chân hàn lão nhị quản thúc lên đám người này không cần có chỗ cố kỵ không nghe lời thậm chí có thể trực tiếp thu thập nhưng là phụ nữ không được hàn lão nhị đối đại nữ đồng chí mầm non mất hết mặt mũi quyết tâm nếu thật là mang đến mấy vị n vạn nhất bị cái kia chút lời ngon tiếng n g ọ t bắt lan đường phố ma phu cô ra tử cho ngọt chạy phát sinh cái gì không tốt lắm sự t ì n h đến lúc đó nhưng chính là hắn tạ hồ sơn hàn hồng binh những người này thật xin lỗi trung bình đám già trẻ ta tại hồng kông có bút không phải là ta đại ca vị kia bảo ca tại hồng kông có bút tiền trước đó chúng ta thôn nhà máy i n o f f sẽ bán lịch treo tường kiếm hơn hai trăm ngàn bây giờ còn lại mười mấy vạn ta người tại trung bình số tiền kia đặt ở hồng kông không có cái gì cần dùng gốc cho nên lần thi này xem xét xong ngài trở về cùng nhị đại gia cùng một chỗ làm tư tưởng làm viết lúc có thể cùng đoàn người nói nguyện ý đến các nhà không cần cân nhắc mang lộ phí lộ phí từ ta đại ca bảo ca số tiền kia bên trong ra đến lúc đó ta sẽ đem tiền giao cho hàn tham lưu trưởng đoàn người tại hồng công giai đoạn trước cần dùng tiền trực tiếp tìm hắn khác không có ý tứ các loại đứng vững bước chân kiếm đến tiền sẽ chậm chậm đưa ta ta hổ sơn ngậm thuốc lá nói với triệu hội kế triệu hội kế mang theo hoa gương trong tay lật qua lại sổ sách cười không nói nửa ngày mới ngần đầu hổ tam nhi à tiểu tử ngươi làm như vậy bức tranh cũng cái gì đâu nói thật nếu là người ta em bé lăn lộn tốt cha mẹ khẳng định cảm ơn đại đội coi như sợ vạn nhất nhà nếu là không có lăn lộn tốt đâu nếu là tại nơi này có nguy hiểm đâu kết quả là không còn phải là oán trách đại đội ngươi rơi oán trách sao triệu hội kế không có tạ h ổ sơn cùng hàn lao chó dạng này đảm đường hắn cảm thấy không cần thiết như thế cả nếu thật là bọn nhỏ toàn bộ lăn lộ tốt tự nhiên là tất cả đều vui vẻ nhưng vạn nhất nếu là có mấy cái tiểu tử chỉnh ra một chút bực mình sự tình tại trung bình cha mẹ vậy khẳng định liền phải khóc lóc nhỉ non tìm tới đại đội để đại đội hỗ trợ giải quyết với lại triệu hội kế vẫn cảm thấy coi như không đến hồng kông kỳ thật dựa theo hiện tại trung bình phát triển đoàn người thời gian cũng không sai được ngài thay đoàn người nhớ ký tại hồng kông chi tiêu là được việc k h á c cũng không cần quan tâm giao cho ta ta cam đoan bọn hắn toàn bộ có thể lẫn vào tốt ngày nghỉ ngơi trước hôm nay mệt mỏi một ngày ngày mai vẫn phải để hàn lão nhị dắt lấy tham quan đi đâu ta cũng ra ngoài lại dặn dò dặn dò hàn lão nhị ta hồ sơn đi ra triệu hội kế gian phòng nhìn ra phía ngoài ngậm lấy điếu thuốc lật xem một bản hồng c ô n g cũ tranh châm biếm hàn hồng m i n h cười trêu chọc cái gì khẩu vị đến bao lâu liền bị h ụ thực cái này họa sĩ cái nào so ra mà vượt chúng ta quê quán sách thiếu nhi thật chuẩn bị để đoàn người đến hồng kông hàn hồng binh đem tranh châm biếm khép lại thả lại bên cạnh bệ cửa sổ cái chỗ chết tiệt này kỳ th Tư tưởng nộ giác ngộ hơi kéo vượn, vậy n v thì tức ta ta chút tư tưởng giác ngộ kém, làm không tốt một phát tiền lương liền phải đi bắt tìm trận bất tiền tạo. phải hại phương, chừng chúng phạm không phải phố, hoặc đánh nhỏ đánh cho lập vả nội người đại đội giác liền đi cái kiếm là làm lương lan là Vậy độc có cực bạc, bị địa ăn ăn mòn, dung đoán nộ đường đến kém, đem đều đều đủ, sao nơi g ư không có đem vất vả kiếm tiền lương toàn bộ bỏ ra đâu tạ hổ sơn đưa cho đối phương một đ i ề u thuốc hỏi lại nói hàn hồng binh hát một tiếng nói nhảm ta có thể giống nhau sao ta muốn tư tưởng giác nộ kém có thể làm tham hữu trưởng thay đ tiền. Tiền bọn, bọn, bọn hắn tại hồng kông tự do nếu như phát hiện có người không tiến bộ học cái xấu làm chút không nên làm việc ngươi chính khắc ra mặt trừng trị hắn dễ dàng phá hư đoàn người trong lòng hiện tượng ngươi liền nói cho hắn biết ta tạ hổ tam nhi sẽ đích thân đến hồng kông làm thịt hắn sau đó ngươi cho ta cái tin ta khẳng định sẽ tự mình tới đánh gây hắn tay chân chọn lấy hắn gân đem người n h ấ t về trung bình nuôi trung bình nuôi nội phế nhân nhưng không nuôi người xấu tạ hổ sơn ngậm thuốc lá nói với hàn hồng b ì n h đương nhiên cũng không phải cái gì vớ va vớ vẩn đều hướng bên này đưa nghĩ đến vẫn phải qua ta cái này liên quan đâu nhất định phải là trung thực nghe lời mới được đau đầu đến lưu tại trung bình vạn nhất có người khi dễ đến trung bình trên đầu ta vẫn phải chỉ vào đau đầu cùng ta cùng đi đánh nhau đâu hàn hồng binh gật gật đầu sau đó còn nói thêm vạn nhất hồng kông có người tìm phiền thoái khi dễ chúng ta cái này chút nơi khác người nói pha tiếng ta không thể cùng lúc trước lại cùng người đánh nhau à. phổ thông nhà máy lao bản khi dễ trung bình người lấy tiền để t r ú c cấu quân hỗ trợ tìm luật sư hủ dọa hắn nếu có biết đạo môn dương nhiệt khi dễ trung bình người chỉ cần chiếm lý đừng do dự kêu lên đoàn người cùng ngươi một khối đánh là được đánh xong lại báo cảnh sát tìm luật sư đối phương nếu như k h ô n g phục vẫn còn muốn tìm phía trước cũng đừng dẫn đội đi đánh nhau vậy liền lâm vào đối phương tiết ấu ngươi đây trực tiếp làm hai bình t i ế u đốt tìm cơ hội để cho người ta nhét vào trên người đối phương sống hay chết nhìn hắn tạo hóa ngươi phụ trách đem ném cái bình người an bài về trung bình là được dù sao trung bình ba ngàn người đâu từng bước từng bước chậm r ã i đổi ta cũng không tin hồng kông có thể có ba ngàn cái không sợ thiêu chết giang hồ đại lão nếu là thật không sợ vậy liền ba ngàn cái bình thiêu đốt ném đi nhà bọn họ nhìn xem người trong nhà có sợ hay không ngươi đây là để đoàn người đến hồng kông kiếm tiền vẫn là đến hồng kông phạm tội mà hàn hồng binh coi là tạ hổ sơn là vô nghĩa vừa cười vừa nói tạ hổ sơn nhìn về phía hắn ngươi cho ta nói với ngươi lấy chơi đâu vừa tới chưa quen cuộc sống nơi đây địa phương bị người khi dễ phản kích thủ đoạn không hung á t chút sao có thể chấn chủ cái này chút chiếm cứ trên trăm năm ngư quỷ s ạ thần tóm lại dựa theo v ị nhân trích lời thuyết pháp người không phạm ta ta không phạm người người nếu phạm ta ta nhất định phạm nhân l i ê n cùng chúng ta tại nông thôn khi đó đánh nhau đối phương ra quyền đánh n g ư ơ i n g ư ơ i đáp lê năm đấm lực đạo nếu như không bằng hắn hắn liền sẽ cảm thấy ngươi không phải đối thủ của hắn coi như lần này không có tay lần sau cũng hầu như muốn tìm thêm lần nữa làm phiền ngươi phương pháp tốt nhất chính là đối phương dám đọc thủ ngươi liền dám làm tàn p h i hắn dạng này không chỉ là hắn người khác lần sau gặp được ngươi cũng không dám cùng ngươi nhai răng nhìn thấy nơi xa trúc cấu quân đào tử lâm phiên dịch bao lớn bao nhỏ xuất hiện tạ hổ sơn vô vô hàn hồng binh bà vai đi đi đi Cùng phụ nữ không trò chuyện cái này chút, nữ không này phụ trò đến i ban g ta nàng dâu đêm t hồng m kông là toàn bộ châu á sáng nhất thành thị cái này cũng không phải ta thay nó khót lác là người ngoại quốc cố ý điều tra về sau được đi ra đáp án cái gì nhật bản nam triều tiên thủ đô cũng không sánh nổi nơi này tạ hổ sơn sắt bên đào tử hai người đứng tại vít to di ạ bến cảng đánh giá nơi xa cảnh đêm tạ hổ sơn miệng bên trong cắn một chuỗi sắc nhưỡng tam bảo bên cạnh đào tử thì bị hắn vừa rồi lắc lư mua một phần hồng công nước luộc bất quá đào tử còn không bỏ được ăn nhìn xem bên trong củ cải cùng châu tạp có chút thì đau cái này một chén nhỏ cựu l o n g bên đường nước hầm châu tạp t ă m ca trong miệng nói khoác có thể so sánh trung bình lòng luộc bánh nướng không vừng hồng công nổi danh mỹ thực giá bán thế mà cao tới mười lăm khối tiền đây là cái tia bán châu tạp lão bản nói nhìn đào tử gầy cố ý cho nàng tăng thêm hai khối dạ dày cái kia tối đa cũng liền là ba miệng p h â n lượng vẫn phải là liền canh m à ít như vậy đồ chơi bán mười lăm khối tiền gặp phải cất đường cái này nếu là trung bình bây giờ phụ trách bán nước luộc nhị thẩm chu hồng mai biết hồng kông đồng chí giá thấp từ canh dương mua tiện nghi thị t châu lại đem châu nội tạng bán cho mình mười lăm khối tiền một phần đoán chừng trở về liền phải tìm vợ chồng bác cả nói về sau ngàn vạn không thể đem thịt châu tiện nghi bán đi hồng kông bên này người không tử tế không phải nói quốc gia vận đến nhiều như vậy thịt châu giao quả liền là để hồng kông đoàn người ăn được tiện nghi đồ ăn sao cái này cũng không rẻ a cái này một phần nhỏ muốn bán mười lăm khối tiền đao tử nếm thử một miếng châu tạm hương vị kỳ thật rất tốt chỉ là quá thanh đ ặ m chút quê quán tây sơn cái kia chút lò gạch làm việc tốn sức hương t h ầ n chỉ sợ ăn không quen như thế nhạt như thế làm thức ăn m ặ t không đỡ thèm kỳ thật nàng giúp đoàn người mua hàng tây thời điểm không có cảm thấy đồ vật quý dù sao từ nhỏ mưa dầm thấm đất bị quán thâu liền là hàng tây đều là đồ tốt giá tiền quý lả à h là nhưng châu tạp cái đồ chơi này nàng không rõ ràng vì sao a cũng bán mắc như vậy với lại hồng công châu hơn phân nửa là mình nam nhân tạ hồ sơn cùng vô số cả nước dân quân ăn đắn đắng bị liên lụy hỗ trợ v ậ đến làm sao cũng không gọi được một cái dương chữ. làm không tốt lúc này ăn c h â u tạm liền là tam ca trăm cây nghìn đắng vận đến canh dương thị t h â u đều là c h â u tại canh dương thời điểm tốt nhất thị t h â u khả năng cũng mới một hai khối năm lạng đến nơi đây mấy khối c h â u xuống nước liền muốn bán được để cho người ta hôn qua lưới mười lăm khối tiền tạ hổ sơn đã đem này chuỗi sắc n h ư ơ n g tam bảo nuốt vào bụng lúc này chống đi tay mượn đào tử trong tay thăm c h ú c chọn lấy một khối đưa vào miệng bên trong nhấm nháp s ắ c thực hương vị không được không bằng ta làm ra đến nước l u ộ c đỡ thèm cái đồ chơi này nếu là tại canh dương họp trợ bảy quầy bán hàng đ o t bất quá nước lục s i n ý miệng quá nhẹ thích hợp trắng miệ ăn không thể ngâm lương khô. có phải hay không kỳ thật không muốn về trung bình đ a o tử nhìn tạ hổ sơn tựa hồ đối với châu tạp càng cảm thấy hứng thú thế là dùng tham trúc chọn từng khối từng khối đốt tới tạ hổ sơn bên miệng cười hỏi tạ hổ sơn không có phủ nhận thản nhiên nhẹ gật đầu đúng là nghĩ như vậy về sau bị ngươi cùng lao dương triệu hội kế tứ nha đầu hai bọn nợ hẳn lao cho cho giáo dục bài học không đã từ bỏ ý nghĩ này mà hồng kông là nhìn rất tốt đứng tại cái này trên bến tàu nhìn cái kia đèn cùng họa xinh đẹp không muốn trở về cũng bình thường cũng khó trách lâm p i l i dịch chúc đồng chí nói cái gì đều muốn chạy tới nhìn người ta ăn mặc ở sát thực so nhà ta bên kia tốt đào tử cùng cái tiểu đại nhân nhìn đèn nuốt sáng chói hồng c ô n g phương hướng cảm khái nói ra tạ hổ sơn nuốt xuống châu tạp nhìn xem đào tử cảm khái nhìn qua cảnh đêm lập tức mở miệng ngươi bây giờ muốn giữ lại cũng không thành vấn đề t a ý tứ vừa vặn cũng là ta mới không lưu lại ta chính mình tân phòng lúc này trở về liền nên đắp kín ba gian chính p h ò n g đông tây sư p h ò n g tường hoa trắng sáng cửa đào tử không đợi tạ hổ sơn nói xong xoay qua mặt dứt khoát nghiêm túc đánh gãy tạ hổ sơn lời nói cho dù tốt chỗ này cũng không phải nhà nói chuyện dùng thăm chúc chọn một khối châu tạp nhét vào tạ hổ sơn miệng bên trong, cùng trẻ con nói ra im miệm tạ h ổ sơn cắn t r â u t ạ m mập mờ nói ra ta ý là ngươi không bằng liền chờ hai ta kết thành hôn lưu bên này ta trở về ngươi đây nhiều thích thứ một chút sau đó không có việc gì trở về liền làm một lần ta sữa cùng bác gái tư tưởng công đại k i ê u chị chạy thời điểm ta đi đưa nàng ta cảm thấy nàng có câu nói nói ngươi nói rất đúng đào tử nghe xong tạ h ổ sơn lại cho mình đi học lập tức chuyển ra một cái để tạ h ổ sơn lười n h ắ c để d à n h chữ ngươi ít nghe loại kia ngốc nương môn nói chuyện quả nhiên tạ h ổ sơn nghe xong cái này tên trên mặt lập tức liền không có nếp nhăn trên mặt khi cười đào tử trận nhìn tạ hồ sơn một chút Cái kia đổi thành lữ viện cũng được, lữ viện tự mình cùng ta nói chuyện cũng cái chủ thực chất trúc cấu đổi viện viện nói nói nói ngươi liền đại người, liền ngoài miệng ti, kêu qua, đẳng, thành tự ta tử trong thường trong tôn nữ thi. Xem thường tứ tỉ,、xem、thường trúc cấu quân. Xem thường mình nghĩa nhân, bình nàng là là là nam bên nữ nam nữ lòng nam nữ quân, dương. lữ lữ lâm xem xem xem xem mỹ ít nghe nàng nói càn g nói b ậ y quay đầu ta để lão dương trừng trị nàng hỏi một chút tây sơn cái nào thợ săn già trong nhà còn có giá hiệu cho lão dương làm hai chi thay hắn tráng một tráng phu cương đừng để vợ hắn đưa ra tinh lực phía sau s u ố i rục người khác tình cảm vợ chồng ta hổ sơn lập tức đánh gãy đào tử lời nói đoạt qua thăm chúc chọn lấy khối châu tạp đưa tới đào tử bên miệng đào tử ăn xong châu tạp mới tiếp tục nói nàng c o n nói tạ hổ sơn cái này lại nam tử chủ nghĩa người đ ố i đào tử ngươi thật là tốt qua loa nhìn như vậy đến cháu trai nàng dâu đối nàng cậu già ta cái nhìn vẫn là cực kỳ đúng trọng tâm ta thích nghe nói tiếp đi tạ hổ sơn lập tức ánh mắt sáng lên đào tử lập tức tiếp tục nói nàng nói nhưng là đào tử ngươi muốn biết rõ ràng đối ngươi tốt là bởi vì cái gì nàng nói ngừng ngừng, ngừng. Đừng nói nữa lữ viện cùng đại kiểu cô nương kia là cả nhà trong mồm chó nhà không ra lời hữu í c h ít nghe dễ dàng học cái xấu để phòng cái này chút trong thành nữ nhân đánh lấy tình yêu a bình đẳng a lấy c ơ phá hư bình thường c u ộ c sống hôn nhân ta hổ sơn mấy mụn đem c h â u tạ b ă n s o n g đối đào tử làm cái khoa trường im miệng thủ thế ngươi nếu là thực sự muốn nghe trong thành nữ nhân quán thâu tư tưởng ta cảm thấy tốt nhất vẫn là nghe hồng c ô n g các cô nương quán thâu bên này đại cô nương cô dâu nhỏ cùng chúng ta nghiêu sơn thị đ á m kia phong lão nương môn không giống nhau chúng ta nghiêu sơn phụ nữ thế nhưng là tư tưởng chân dại thả bên này là bên ngoài xem ra khai sáng nội tâm phong kiến truyền thống ngươi chính là xem thường người còn sợ bị người đâm thủng ta biết tam ca tốt với ta nhưng ngươi xem thường nữ nhân cũng là thật đào tử bị tay hắn thế chọc cho vui lên cười mỉm nói ra tạ hổ sơn đưa tay v i ệ n qua đào tử khuôn mặt nhỏ quan sát tỉ mỉ lấy thế nào ngươi đây là muốn tạo phản từ hôn a ta là mua không ít sách nhưng bên trong hẳn không có từ hôn lưu a lui cái gì cưới chính ta tốt số tuyển đàn ông bằng cái gì lui ta là ý nói ta được từ mình học được bản sự quay đầu ta đem ngươi xem thường nữ nhân m à bệnh t r ị tốt đào tử nghe được tạ hổ sơn cho là nàng muốn hủy hôn tức g i ậ n đến chừng mắt liếc hắn một cái ta liền không lùi nghĩ hay lắm đừng cho là ta vừa rồi nhìn không ra nghe xong từ hôn hai chữ ngươi liền mắt bốp kí băng khắc học được b ả người sự, bao đảo tử cái cảm, nắm cả đối nắm h ơ n cùng g bả vai chỗ một tử đảo Tạ Sơn, qua ra nói nơi này nào có trong nhà tốt bây giờ cũng nhanh đến mùa thu lúa mạch và nóng g nhìn không thấy c u ố i lúa mạch nhìn trong lòng liền dọc thoáng ta hôm nay bị lâm phiên dịch mang theo đi dạo phố nhìn đường cái hai bên nhìn không đến tầng cao nhất phòng cảm giác ép hít thở không thông nhìn thấy địa phương đều là tốt lâm phiên dịch chúc đồng chí nói với ta cũng đều là tốt thế nhưng là hàn tham hữu trưởng sẽ cùng ta nói thật hắn nói chị dâu nơi này kỳ thật một chút cũng không tốt có bó lớn người liền đi ngủ địa phương đều không có c h ậ c c h ậ p hàn tham l ư u trưởng cái này r i á c ngộ tổ chức không phát triển hắn vào đảng ta đều thay tổ chức cảm thấy đáng tiếc trôi mất như thế một cái lập trường kiên định đồng chí nghe được đào tử nói hàn hồng binh hướng nàng giới thiệu qua hồng công tình huống tạ hổ sơn vừa cười vừa nói đào tử đem cái hót nhẹ nhàng chống đỡ tại tạ hổ sơn nơi bạc vai nhìn qua nơi xa vừa cười vừa nói hắn còn nói nơi này trên đường cái ban ngày ban mặt liền có thể trông thấy lưu manh du côn đánh nhau lần lượt từng cái cửa hàng lấy tiền cũng không có người g á n quản nào giống trung bình trên đường gặp được cái ăn trộm gà trứng kẻ trộm có thể làm cho đoàn người vui vẻ cùng ăn tết hận không thể có thể bị một cái hàng dân quân vây quanh xếp hàng bắt hán bắt hán lập công ở chỗ này ngươi muốn gặp nghĩa dũng bỉ vẫn phải coi chừng bị người tìm phiền thoái trong nhà không có cơm ăn mong muốn tìm đại đội mượn lương thực đều không chỗ mượn muốn mượn tiền vậy cũng là đ ả o phiên đòi tiền mượn liền đ ờ i này còn không rõ nếu là vận khí tốt phủ cận có cái gì giáo đường ngược lại là có thể đi chỗ kia xin cơm ăn thế nhưng là giáo đường cũng không cho không c h i ế kia ăn ngươi phải đáp ứng người ta về sau có tiền gấp đội quên cho người ta dựng lên thể mới có thể để cho người ta bỏ một bữa cơm ăn hàn tham lưu trưởng còn nói cho ta nói luôn có người lừa gạt nội địa nông thôn cô nương ngấp tới tới liền bị buộc cho nên nơi này được không lâm thiên dịch chúc đồng chí chỉ có thể coi là tốt số không thấy được nơi này ăn người so chúng ta nông thôn còn lợi hại hơn ngươi nói ngươi dám lớn một chút mà số tuổi sống như thế rõ ràng làm gì à liền không nên để ngươi làm sơ nhìn nhiều sách hẳn là nhiều cùng bà nội tại bếp lò bên cạnh bận rộn tạ hổ sơn lấy tay gãi gãi đào từ đầu tóc lại nói chúng ta trung bình nào có tốt như vậy kém xa đâu đào tử t ự ở tạ hổ sơn nơi bà vai vì ý tam chương a k tóc c mình, vừa ờ i v ừ n hai trăm ba mươi chín làm gia súc chương hai trăm ba mươi chín làm gia súc ta hiện tại càng ngày càng cảm thấy đạo tử nói rất có đạo lý cái chỗ chết tiệt này kỳ thật cũng không có tốt như vậy ta hổ sơn ở trần tràn đầy mồ hôi trên đầu đỉnh lấy cái báo chí xếp thành m ũ đứng tại thang cuốn bên trên dùng lăn xoát xoát lấy vết tượng lúc này mới mấy tháp phần nóng đến liền cùng lấm hấp gian phòng không giá hơi lạnh cũng cảm giác tại chưng nhà tắm hơi hàn hồng binh hình tượng tốt hơn hắn không đến đi đâu mặc áo chén q u ầ n đùi mang theo báo chí mũ đâm tại một chỗ khác thang cuốn bên trên soát lấy nóc nhà nghe được tạ hồ sơn p h ả n n ả n hắn ngừng lại trong tay việc lấy ư qua quá mức à tạ tư lệnh ngươi tại cái kia đứng nửa cái một chút soát tưởng còn không n g ư ờ i mông lớn đây là hàn hồng binh cùng tạ hồ sơn tìm kiếm trung bình hồng công phân bộ địa chỉ kỳ thật liền là cựu long ma tau c ọ c bằng trình đường phố quen cũ kỵ lâu thuê lân cận ba bộ phòng các loại soát song tường b ậ đẩy trên giới trại đại khái có thể làm cho hai ba mươi người ban đêm có cái nó thân chỗ nằm Khi、thật tạ hổ sơn trong lòng còn cảm thấy có phải hay không hoàn cảnh quá khó khăn gian khổ chút ngược lại là triệu hội kế cùng hàn lão nhị nhất trí cho rằng khó khăn gian khổ một mạc là được rồi đoàn người đến hồng kông không phải hưởng phúc muốn hưởng phúc dựa vào bản thân bản lĩnh tại đại đội trưởng đại biểu đại đội trung bình bộ có thể xuất tiền cam đoan đoàn người tại đến cảng giai đoạn trước có địa phương ở có phần cơm ăn cũng không t ệ rồi tiền thuê so sệt kịp mẹ ẩy l à m điền s á t thực tiện nghi không ít đến lúc đó liền phải vất vả các anh em bên này cách khu nhà máy có chút xa tạ hổ sơn thừa cơ ngừng lại trong tay sống lấy ra thuốc lá đánh giá mình làm mông lớn công việc miệm trong cảm khái nói h đến lúc đó một người làm một cái xe đạp đạp thôi trên mặt đất chính thu thập vệ sinh triệu hội kế lúc này cũng phụ họa mở miệng chính là cái kia phòng tốt có nhiều lắm là cho bọn hắn ở sao không nói khác liền nói trước hai ngày hồ tam nhi mang ta đi hắn bên trên vòng má c h ỗ kia nói nhà kia một bộ cái kia đ ề u triệu hội kế triệu đại gia cái nào ngươi trước hai ngày đi đâu thế hàn hồng binh đầu tiên là s ứ c sở sau đó toét miệng lớn tiếng đối triệu hội kế hỏi triệu hội kế nâng người lên đưa tay chỉ xuống tạ hồ sơn liền trước hai ngày hồ tam nhi mang ta đi hắn bên trên vòng má c h ố kia đào tử cùng lâm phiên dịch hai cái người vừa vặn ôm chút đồ uống lạnh trở về lúc này mỗi cái người còn cầm một chén rét lạnh trà sữa đang dùng ống hút uống vào vào cửa lúc vừa vặn nghe được triệu hội kế tra hỏi hai người đồng thời đem miệng bên trong đồ uống phun tới đào tử càng là sặc liên tục ho khan khuôn mặt nhỏ đều khục đỏ lên nhìn về phía đại nao đứng máy toàn bộ người đứng ở thang cuốn bên trên không động đậy tạ hồ sơn l hàn hồng binh càng là cười đến toàn bộ người từ cái thang bên trên xuống tới đem lăn x o á ném đi vị cái thang bảo chỉ một cái túi người chịu vểnh lên tạo hình điên của người tư lệnh đãi nộ g liền là không giống nhau à phổ thông phụ nữ đồng chí cũng chính là tại thôn quê bệnh viện bên trên vòng tạ tư lệnh loại này quốc dân đảng tư lệnh làm sao có thể tại chủ nghĩa xã hội bệnh viện bên trên vòng m à cái k i ê u tuyệt đối không được nhất định phải đến hồng kông loại này chủ nghĩa tư bản trên xã hội vòng m à t ạ hồ sơn sặc một điếu thuốc lúc này ho khan nhìn về phía triệu hội kế ta dẫn người đi địa phương kêu lên vòng không phải ta đi bên trên vòng m à địa phương ta sống tra triệu tổ tông người ta điệu danh liền kêu lên vòng mạ không bên trên vòng khắc ngủ thêm bốn l ư i cối vân âm cái này khiến các ngươi cả em bé còn không có đâu thật ra ta chạy hồng c ô n g tránh thai tới đều không k h ắ a m ấy không sai bịt lắm dù sao ở đâu bên trên đều liền điểm này chuyện triệu hội kế ha ha vừa cười n g ư ờ i nói cũng thế cái gì người tốt có thể cho mình ở địa phương lên cái này tên mà không sợ ảnh hưởng hậu đại dòng dõi tiếng bước chân lại vang lên lên hiên tử từ bên ngoài đi vào đầu đầy mồ hôi nóng vừa vặn nghe được triệu hội kế lời nói hắn hướng tạ hồ sơn hắn hồng binh đánh xong chào hỏi suy nghĩ một chút nói ra ta quê quán liền là bên trên p ò n g khái ta đến bây giờ tuổi đã cao cũng không cưới lao bà ta nhìn cái này tên họng phong thủy hơn phân nửa là thật một đám người nghe được hắn bây giờ thế mà có thể cùng triệu hội kế nói tiếp thậm chí nói đùa nhịn không được đều cười lên hàn hồng binh tiếp qua rừng phiên dịch truyền đạt một bình đồ uống lạnh mãnh liệt rót một ngụn sau đó a lấy hơi lạnh sảng khoái t r e o chọc nói đại ca n g ư ơ i cái này có chút buồn lo vô cớ các loại có cơ hội ta mang đại ca ngươi về trung bình ta nói cho ngươi liền xông ngươi cái này thương nhân hồng c ô n g thân phận ta giúp ngươi tại l a o hàn ra tùy ý chọn liền một vấn đề nhà mẹ đẻ thân thích nhiều ngươi đối nàng dâu nói chuyện dù sao chú ý một chút mà là được đương nhiên cũng không cần quá khiêm nhường dù sao cũng, là nàng dâu. Quá khiêm nhường cũng lộ ra xa l ạ liền liền lấy ra đối ta cùng tạ tư lệnh thái độ là được cam đoan hai ngươi đến giả đầu bạc đối ngươi cùng sơn ca như thế uy ta mỗi lần nhìn thấy ngươi cùng sơn ca đều h ậ n không thể quỳ xuống nói chuyện e sợ cho một lời không hợp ngươi liền tùy tiện tìm chút công cụ làm ra súng pháo thu ta điệu t a y bỉ hiên tử nghe xong hàn hồng binh muốn giúp đỡ giới thiệu bạn gái lập tức lắc đầu nói ra đ ả o tử trước đưa cho hiên tử một bình nước có ga lúc này mới lại cho tạ hổ sơn một bình tạ hổ sơn nhấp một hấp nước có ga đối hiên tử hỏi ngươi làm sao có g i n h chạy tới không phải tại dương thành bằng thành tùy thời cơ động sao cảm ơn a tẩu hiên tử cầm nước có ga cắ không sự tình nhưng thật ra là bảo ca để cho ta tới báo tin sơn ca ngươi lời nói có sinh ý tới cửa có cái nước mỹ quỷ lão không biết có phải hay không quỷ che mắt thế mà thật mắc câu hắn muốn bốn trăm ngàn kiện kịch bốn trăm ngàn triệu hội kế n g h e được câu này toàn bộ người đều cho váng lâm phiên dịch trên mặt cũng lộ ra dáng t ư ơ i cười mặc dù nàng muốn qua tạ h ồ sơn tay không b u ộ t sói trắng khẳng định sẽ có người mắc câu nhưng không nghĩ tới vừa đến đã có lớn như vậy đơn lúc này con mắt nhìn hướng về phía hàn hồng binh bốn trăm ngàn kiện kịch là khái niệm gì ở đây chỉ sợ chỉ có một mực đang nhà máy trang phục làm việc hàn hồng binh rõ ràng nhất hàn lão nhị nghe xong về sau ngược lại không có cái gì thần sắc kích động hời hợt nói ra tiểu giang cố định lời nói tại hồng kông dựa theo ta làm việc nhà máy may công nhân hơn tám mươi cái nguyên liệu chuẩn bị đủ đầu phi cơ toàn bộ triển khai không tính tăng ca chỉ tính chỉ làm m ộ ư ơ i hai cái giờ một ngày có thể đổi ra bốn đến năm kiện bốn trăm l i n kiện nhiều nhất ba tháng liền có thể giải quyết vậy cũng không ít tại sao là ngươi đến cho ta biết lao dương cùng tứ nha đầu làm sao không có nói cho ta tạ hổ sơn nghe xong hàn hồng binh lời nói lại lần nữa nhìn về phía hiên tử hơi nghi hoặc một chút trung bình tới mua bán hẳn là hàn hồng trinh hoặc là dương lợi dân gọi điện thoại cho mình mỗi lúc trời tối hắn đều cùng dương lợi dân trò chuyện tối hôm qua dương lợi dân còn không cùng mình nói qua việc này nói rõ là hôm nay phát sinh loại kia ban đêm điện thoại nói với chính mình một tiếng là được làm gì đổi người đi một chuyến với lại nghe hiên tử lời nói là đại bảo để hắn đến bảo ca để cho ta nói cho sơn ca ngươi Quỷ lão không định xuất tiền hắn đều tiền muốn tay không buộc sói trắng hoặc sơn ca ngươi một chiều kia hiên tử đem ống hút cắm vào thân bình dùng sức hít một hơi nói ra vậy ngươi còn chạy tới nói cái đơ không phải ta nói ngươi đại ca ngươi cái kia đầu ó c ngươi cần phải chị a k hàn ô n g thể chậm chế.、Hàn、hồng binh nghe xong hiên tử lời nói t r ứ n g mắt liếc hắn một cái ngươi cùng bảo ca tại hồng kông thường thấy các loại người nước ngoài biết cái gì mặt hàng đều có liền đổi liền xong rồi lao dương cùng tứ t h vậy cũng là dân quê không hiểu rõ t ì n h có thể hiểu các ngươi lúc này còn lãng phí thời gian làm gì trực tiếp liền khiêm nhường đưa tiễn liền xong rồi hàn hồng binh tại hồng kông trong khoảng thời gian này đã gặp nhiều các loại người nước ngoài phát hiện người nước ngoài cũng không được đầy đủ đều là kẻ có tiền hồng kông một đông lớn nghèo người nước ngoài hắn nhân viên tạp vụ đã từng dẫn hắn tới kiến thức qua hắn tận mắt nhìn mấy cái người nước ngoài liền dùng tiền mua một chai đĩa sau đó đứng tại cửa quán ba dựa vào đèn đường uống bốn cái một chút so thôn trung bình bên trong say rượu lăn lộn còn thảm tốt xấu say rượu uống ven đường ngược lại thời điểm còn có thể móc ra mấy khoả đậu tằm hoặc là nửa khối đậu phụ nhắm rượu không có đồ nhắm say rượu cũng không muốn làm uống ven đường ngược lại cảm thấy quá quả thế nhưng là dương thư ký cùng tứ tỷ làm chủ xem ra muốn cùng hắn làm ăn ta cùng bảo ca khuyên mấy lần dương thư ký giống như cũng không chịu nghe cho nên bảo ca liền để ta tới gặp sơn ca thông báo một tiếng có phải hay không không cần làm hắn sinh ý vạn nhất thật bị lừa không phải việc nhỏ ở hiên tử nhìn về phía tạ hồ sơn nói ra hàn hồng binh từ cái thang bên trên n ẻ xuống trò chuyện lên áo ba lô lau mồ hôi nếu không trở về một chuyến đi lao dương cùng tứ tỷ không gặp qua người nước ngoài vạn nhất cảm thấy ngoại thương đều là người tốt lại bị lừa đúng đúng đúng bên này cũng không có chuyện gì không được chúng ta liền trở về chia ra cái sọn triệu hội kế cũng mở miệng nói ra tạ hổ sơn nhìn một cái hiên tử lại nhìn một cái hàn hồng binh lao dương không gặp qua người nước ngoài không có nghĩa là hắn liền n ư c ca cái kia hàng so ta còn trượt không phải loại kia trông thấy thịt liền đi không động đạo thổ trộm tạ hổ sơn trừng mắt lên tại trên người hiên tử đi dạo hiên tử lập tức liền cảm giắt trong tay có cả có lạc có lạ vô ý thức thân thể t h ẳ n g băng chưa nói xong phải nắm chặt nói đại ca tạ hổ sơn hướng hiên tử dương lên cái c ằ m cũng không phải quỷ lão không chịu trả tiền hắn nhưng thật ra là muốn giai đoạn trước cung cấp cho trung bình sản xuất kịt nguyên liệu cùng máy móc hiên tử hạ thấp thanh âm vùng phóng đầu nhỏ giọng nói ra còn chưa nói xong tạ hổ sơn đã đối hàn hồng binh mở miệng rõ ràng bồi thường mậu dịch bảo ca không nghĩ ra cảm thấy lao dương cùng người nước ngoài như thế nói chuyện làm ăn thật xin lỗi chúc c ấ quân hắn cùng lao dương không có giao tỉnh cho nên để hiên tử tìm đến chúng ta vì sao kêu bồi thường mậu dịch hàn hồng binh một mặt mở mịt lúc trước bọn tây dương cùng chúng ta cũng làm qua không ít về tạ hồ sơn nhắc nhở thảo ngươi nói lúc trước kháng đẹp viện binh hướng bọn tây dương cái kia một bộ hạ cho quốc gia chúng ta xuống ống đạn được vũ khí ở sau lưng giật dây chúng ta làm nước mỹ bọn hắn bọn tây dương mình chó đơ không làm kết quả đánh xong cầm con rủa thảo cầm phiếu nợ tới cửa cùng chúng ta đòi nợ quốc gia về sau gấp dây lưng quần trả nợ đến sáu mươi bốn năm mới trả hết nợ hàn hồng binh không đợi tạ hồ sơn nói xong hắn đã nói lên từ nhỏ tiếp nhận dân quân huấn luyện vì người tây xuôi nam thời khắc chuẩn bị hắn đối bọn tây dương là thật không có cảm tình gì thế nào cái này nước mỹ người nước ngoài là chuẩn bị cho chúng ta máy móc thiết bị x o n g để chúng ta thiếu hắn đến lúc đó vẫn cho hắn đánh không công thôi vậy hắn mẹ ai cho hắn làm hai m á y hiên tình nguyện mới được bất quá trước thả một chút trước tiên nói chúng ta hiên tử anh giảng nghĩa khí việc này ta đoán chừng hắn cùng bảo ca vẫn cảm thấy chúng ta thôn thật muốn làm nhà máy may mua sắm hai tay thiết bị khối này khẳng định thông qua c h ú c cấu quân đồng chí bảo ca cùng chúc đồng chí vẫn là có chiến hữu tình nghĩa dù sao cùng một chỗ phấn đấu lâu như vậy khẳng định không muốn khoản này mấy chục trên trăm cái chế áo đầu xe mua bán tiện nghi ngoại nhân tạ hồ sơn nhìn về phía hiên tử miệ bên trong nói、ra. có p kết quả, kết quả sơn ca ngươi cũng biết ta cùng bảo ca đối ngươi cùng nhị ca bội phục phủ phục xuống đất thế nhưng là ngươi cùng nhị ca lúc trước vừa đi về sau nhờ có yến nhi chị chiếu cố dụ lợi chị bảo ca cùng ta hiên tử lấy dũng khí nhìn về phía tạ hồ sơn quan sát sắc mặt hắn không giống muốn trở mặt thu thập mình bộ dáng thế là thẳng thắn mở miệng nói ra yến nhi chị cầm tiền vốn đi ra mang mọi người làm kinh doanh nhỏ từng điểm lên ngươi mở miệng bàn giao sự tình nàng cho tới bây giờ đều chối từ qua ngươi để bảo ca một mực rút ra thời gian giúp ngươi nàng cũng không phản đối để lâm phiên dịch hỗ trợ đem nhị ca cùng những người kia hỗ trợ làm ra đến cũng đều một mực ủng hộ lần này các ngươi tới dương thành nàng vui vẻ nhất b u ô n g xuống mình x i n h ý bởi mọi người làm ngươi phải nói nghĩa khí thôi đi tiến nhi chị liền là làm hai tay x i n h ý nàng trước đó đã hỗ trợ lưu ý máy móc lại không định lừa hương thân tiền bây giờ trung bình có x i n h ý đương nhiên chiếu cố mình người ta không hiểu vì be bé, bé nhất định phải chiếu cố quỷ lão bảo ca cũng không hiểu cho nên nhìn dương thư ký kiên chỉ muốn cùng đối phương hợp tác liền đổi u ta tới báo tin hy vọng sơn ca ngươi có thể công đạo chút nhìn thấy hiên tử sợ hãi rụt rè sợ bị đánh nhưng vẫn kiên trì đem lời trong lòng nói xong hàn hồng binh lập tức đối với mình vị đại ca k i a lau mắt mà nhìn đi tới v u a v u a hiên tử b ả vai nói với tạ hồ sơn chúc đồng chí có thể à ngắn ngủi hơn một năm đem chúng ta hiên tử anh bồi dưỡng trung thành tuyệt đối ai nói nàng ngự bên dưới vô phương ta cái thứ nhất phản đối chúc đồng chí không phải nói chuyện chiến hữu tình nghĩa đồng chí tốt chúng ta hiên tử anh có thể như thế giúp nàng nói chuyện sao hiên tử dọa đến ôm một cái đầu hắn lúc đầu coi là hàn hồng binh đi tới đưa tay hay là rút hắn nhìn hàng hồng binh không có đánh hắn, cái này khiến hắn này cái có cảm thấy lại tới c hiên ú t lực lượng. Sơn ca, Sơn m ọ người đối ngươi lời nói rằng, không tốt dạng này làm rồi. Nhìn lời đối rồi. i tốt lầm thấy h tử bộ kia trung tâm nghĩa khí tổn hại ra tạ h ổ sơn thở dài không biết nên nói cái gì tốt kết quả nghiêng mặt qua liền nhìn thấy lâm phiên dịch chính cùng đào tử nhỏ giọng nói chuyện phản phất không nghe thấy hiên tử mới vừa nói cái gì lâm phiên dịch chúc đồng chí không xử bạc với ngươi ngươi làm sao vừa rồi không phù hợp một cái đâu không nhìn thấy ta đại ca hiên tử đều khuyên ta muốn làm sự tỉnh công đạo không nên cùng q u tây dương hợp tác lâm mỹ dương nhìn một chút hiên tử mỉm cười vừa cười ngươi là tư lệnh nhà chúng ta đều là n g ư ờ i bộ hạ coi như ngươi muốn chiếm tiện nghi cũng sẽ không đối bên người bộ hạ ra tay trung bình đoàn người là huynh đệ ngươi người nhà chúng ta mấy cái cũng thế không có đạo lý trung bình hồng c ô n g điểm xã thành viên liền nhất định là người n g o à i a có nghe thấy không có nghe thấy không cái gì gọi là giác n ộ nếu không người ta lâm phiên dịch mỗi tháng tiền lương so hai n g ư ờ i cao đâu cũng liền hai n g ư ờ i lớn đồ đẩn vận khí tốt mượn vay nặng lãi đem ta thu làm tiểu đệ nếu là không có ta cùng hàn lão nhị hai n g ư ờ i cái này đầu ó c đớp cất đều chỉ có thể ăn c á c đêm tạ hổ sơn nghe xong lâm phiên dịch lời nói đối h ê n tử mắng ngươi cho rằng quỷ lão sẽ đi nước mỹ mua sắm hoàn toàn mới thiết bị phiêu dương qua biển đưa qua trung bình ngu đột xuất yên tâm máy xỉ cổ tạng khi sinh ý khẳng định vẫn là các ngươi chúc đồng chí chạy không được sẽ không nha dương thư ký đều đáp ứng để quỷ lão cung cấp máy móc Quỷ lão không cần yến nhi trị máy móc đến lúc đó chúng ta cũng không thể buộc hắn thu hàng à. hiên tử giọng điệu khẳng định nói ra ngươi đem cái này lớn đồ đần t ú n g ra đi đơn độc cho hắn phiên dịch một chút tạ hổ sơn đối lâm phiên dịch giọng điệu suy yếu nói ra lâm phiên dịch cười đem hiên tử dẫn tới một bên nhỏ giọng nói ra tạ tư lệnh nhất định có thể buộc hắn thu hàng. y ế n nhi mình đều không nói chuyện ngươi nhảy ra làm cái gì đây ta dựa vào y ế n nhi trị ơn ă n c ơ m chủ gành đến ta dựa vào nàng ra lương hiên tử chừng trong mắt nói ra y ế n nhi ước gì tạ tư lệnh thiếu nàng ngươi an tâm à tạ tư lệnh ngoại trừ lần thứ nhất gặp ngươi bên ngoài lần nào không phải làm việc công đạo ngươi không tin dương thư ký có tin hay không ta nhìn thấy hiên tử kiên trì lâm phiên dịch cười hỏi hiên tử gật gật đầu thi ngươi n t h i n ta liền im miệng lâm phiên dịch đưa tay làm cái suy thủ thế bên tiêu tạ hổ sơn thì đem nước có ga uống cạn lại lần nữa điểm một điếu thuốc lá ngầm lên miệng suy nghĩ một hồi nói với hàn hồng binh ta đoán chừng lão dương cùng đối phương có thể đảm là nhìn thấy cái gì chân trương làm không tốt ta ngày mai liền phải rút lui t r ư ớ c về trung bình dựng cái giá đỡ máy móc là c h ú c cấu quân phụ trách nguyên liệu ngươi phụ trách ta nếu là không có đoán sai quỷ lão cũng muốn tay không đột s ó i trắng bốn trăm ngàn k i ệ n kít không cho hồng kông làm thay thà rằng cung cấp máy móc nguyên liệu cũng muốn ở bên trong cái này quỷ tây dương không chắc cũng là đập nồi dìm tuyển mong muốn không thèm đếm sỉa đến một bút lớn ngươi an bài một chút ta cùng đạo tử triệu hội kế vé xe hoặc là vé máy bay tùy thời điện báo liên hệ ta trở về về sau mau chóng từ hơn hai trăm cái dân quân bên trong tuyển hai ba mươi cái tới giúp ngươi hàn hồng binh gật gật đầu nguyên liệu cũng không có vấn đề hồng kông bên này cái gì sợi tổng hợp đều có dựa vào mấy tháng này làm việc ngọn nguồn đã bị ta sở không sai bị lắm nếu như hồng kông giá thấp nhất đối phương còn không hài lòng hắn không có khả năng lại tìm đến càng tiện nghi giá cả coi như đi châu âu italy cũng không có khả năng tìm tới có thể dài khả năng nguyên lai、like、tại trung bình ngươi nào biết được italy ở đâu tạ hồ sơn cười cười ban đêm tạ hồ sơn về khách sạn về sau dưỡng lợi dân điện thoại liền đánh tới chỉ là bây giờ nước mỹ các loại thể dục liên minh phát triển càng ngày càng quy phạm thu hồi câu lạc bộ quyền lực bây giờ từng cái câu lạc bộ cầu phục đồng phục của đội cũng bắt đầu từ liên minh thống nhất địa chế hắn đoạt bất qua cái tia chút lớn trang phục thương dựa vào sản xuất phổ thông hưu nhàn quần áo thể thao s ứ c cũng cạnh tranh bất quá cái k i a c h ú t áp vào khẩu phục c h r a thương tại nước mỹ bản thổ mở nhà máy sản xuất chi phí quá cao đồng dạng phẩm chất một kiện kít tại hồng công sản xuất thiết tốt nhãn hiệu vẫn đến nước mỹ bán ra năm chấm c h í n nguyên còn có thể t r ở lại đầy đủ lợi nhuận mà hắn tại nước mỹ bản thổ sản xuất một kiện kít năm chấm c h í n nguyên đều không đủ nhân lực chi phí đối phương cũng muốn qua không bằng dứt khoát dừng lại nhà máy chỉ lưu trút đi hồng công tìm làm thay nhà máy sản xuất thế nhưng là nước mỹ tại trang phục xuất nhập c à phương diện nhiều năm qua lại thực hành là hạn chế hàng năm có thể từ hồng công i t a y nhập khẩu trang phục sớm đã bị mấy lớn trang phục thương cầm giữ không có hạn mức mang ý nghĩa coi như hắn tại hồng kông làm t h ầ y sản xuất ra sản phẩm liền xem như hợp pháp nộp thuế cũng không cách nào bán đi nước mỹ lý do là bảo hộ nước mỹ trang phục xí nghiệp nhưng lớn trang phục xí nghiệp căn bản không cần nước mỹ bảo hộ căn bản không có xí nghiệp lớn tại nước mỹ bản thổ xây nhà máy đều là tại hồng kông để cái kia chút nhà máy may rán nhãn hiệu làm t h ầ y cho nên đầu này hiệp nghị càng giống là nước mỹ chính phủ cấu kết xí nghiệp lớn liên thủ bức tử bọn hắn cái này chút công ty nhỏ đến bước đường cùng phía dưới Hắn tại trên TV nhìn thấy trên nước tại TV mời ỹ phát phố hình Trung quốc đổi mở tin tức, còn tại còn n Quốc g đổi mở ư Hoa nhận đ ư ợ chuyên cấp c o liên q a n tới t u u y nghiệp hội h trợ à n ó a xuất khẩu Trung Quốc đơn. Mời chuyên đơn. ờ chuyên h n g i luật sư trưng cầu ý kiến liên tục xác nhận về sau hắn phát hiện chính mình giống như tìm được một cái bút cái k i a chính là hiện tại nước mỹ cùng trung quốc thiết lập quan hệ ngoại giao tuy nhiên lại không cùng trung quốc nội địa ký tên trang phục xuất nhập cảng hiệp nghị nói cách khác nếu như hắn ở trung quốc nội địa có thể thay công sản xuất kín vậy liền mang ý nghĩa không nhận hạn ngạch hạn chế chỉ cần ngoan ngoãn nộp thuế muốn bán về bao nhiêu đều vấn đề hắn là cái thứ nhất làm liều đầu tiên người với lại hắn phát hiện bây giờ nước mỹ trong nước lưu hành một loại gọi ha ha hạ vinh hóa ban đầu là âm nhạc hai năm này đã phát triển đến trang phục cùng trang dùng nhất là hip hop phong cách đồ ăn kíp tại người da đen bên trong phi thường bị hiếm hắn muốn dùng cái này b ộ t đoạn thấp kém người da đen thị trường đem in hoa bên trong hồ trạm canh gác kíp bán cho những người da đen kia chế tạo một cái hip hop phong cách người da đen bình dân trang phục nhãn hiệu bây giờ cái này thị trường còn không có trang phục thương trắng t r ậ n tiên quân hắn còn có cơ hội dựa vào người da đen hip hop trang phục xoay người tại hội trợ hàng hóa xuất khẩu trung quốc bên trên cái này t ờ giang đi vòng vo hai ngày Cái khác xí người h i ệ p đ ề cùng hắn n đồng xưởng toàn g tất cả h làm thế y chỉ c nào ngay xong dương lợi dân giới thiệu tạ hồ sân hỏi dương lợi dân mạch suy nghĩ rõ ràng nói ra vị này ngoại thương bây giờ liền chuẩn bị một trăm nghìn đô la hắn ý tứ là một trăm ngàn đô la đã là hắn có thể lấy ra toàn bộ hắn có thể toàn bộ đều lấy ra cược một lần lấy tiền mua sắm thiết bị nguyên liệu giúp chúng ta xây nhà máy nhưng chúng ta cũng nhất định phải đang xây nhà máy sau mau trong chức giúp hắn xuất ra một trăm ngàn kiện kịp trở về nếu như hắn trở về thị trường mở ra liền tiếp tục mở rộng sản xuất nếu như hắn thất bại một trăm ngàn đô la rút chúng ta xây nhà máy coi như tạ không đến tiếp sau ba trăm ngàn kiện cũng không cần chúng ta tái sản xuất nhưng nếu như hắn thành công chúng ta tiếp tục hợp tác tại năm nay lễ giáng sinh trước đó Không không cách nào vì hắn sản xuất ra thiện, làm mãi hắn thương nghiệp bố chúng thường phương thất. phương thế Hổ phát nhìn, hỏi. nào sản tiện, đến đến tổn Người ấn tượng đầu tiên thế nào? Tạ Hổ Sơn giác cụ, lúc đức cảm có vội vã phát biểu cái tục trái làm mà là vì với vội vã mải xuất điều đầu biểu trễ ta Tạ tiếp ra bồi đối đối bố đó d ư ơ n g lợi dân nói ra người này cực kỳ thành khẩn cực kỳ trực tiếp với lại biết được trung bình vốn là chuẩn bị mua thêm thiết bị lúc chủ động nói hắn có thể trực tiếp xuất tiền mua sắm nguyên liệu cùng thiết bị đều từ chúng ta phụ trách chỉ cần cam đoan trên hiệp ước sản phẩm chất lượng tóm lại liền là một chữ gấp hắn vội vã muốn bắt sản phẩm đi cấp thị trường số định mức nếu như ta để hàn tham n h ư u trưởng tại hồng kông tìm làm thay nhà máy tiên sinh sinh lại thông qua trung bình vận chuyển nước mỹ ta có thể cam đoan cả kiện sự tình không chê vào đâu được phương diện giá tiền tạ hồ sơn thuận miệng đã nói một cái mưu lợi biện pháp không được người mỹ cực kỳ cẩn thận ta cũng dùng không sai biệt lắm lời nói thăm dò qua hắn hắn rất chân thành cự t u y ệ ta t hắn nói không phải muốn làm vi phạm sinh ý hắn là gia tộc xí nghiệp làm chính quy sinh ý với lại cũng khuyên ta không nên cùng người khác làm như thế hắn cho rằng cái k i a chút nước mỹ lớn trang phục nhãn hiệu mỹ quốc chính phủ nhìn chăm chú loại sự tình này hết sức chăm chú nếu như một khi bị điều tra ra hắn liền triệt để không pháp phi thân đang lúc người làm a n chỉ lừa quy tắc bên trong tiền dương lợi dân giọng điệu khẳng định nói ra n g h e xong dương lợi dân miêu tả t a hổ sơn khẽ gật đầu cho ngươi ngon n g ọ t sao vội như vậy gia súc cũng phải thêm đêm cỏ mới được ta giới thiệu với hắn qua chúng ta đại đội cái khác nhà máy khởi đầu tốc độ ta nói hội triển lãm kết thúc hắn có thể cùng ta cùng tiêu bộ trưởng cùng đi canh dương hiện trường tham quan khi đó nhà máy cũng đã đắp kín thiết bị cũng có thể đúng chỗ hắn nguyện ý mở một chương năm mươi n g h n đô la định kỳ chi phiếu đến ngày đó nếu như nhìn thấy nhà máy cái kia năm mươi n g h n có thể đưa ra đến coi như đưa cho trung bình giai đoạn trước phí tổn t a hổ sơn nghe xong thở dài ra một hơi làm hắn sinh ý đừng nói ta tay không bộ khách nước ngoài s ó i trắng ngày mai ta đem bên này a n bài tốt liền về trung bình làm gia súc kiếm usd dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý